Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án Em mà cương mặt chịu đựng đố văn ở trên người nàng không ngừng ngửi Ta nói ngươi như thế nào lại có mùi máu tươi Vô dụng ta dạy cho người phương pháp sao Cung đình trung thủ vệ đội trưởng đứng thẳng thân Trên người giáp trụ phát ra trầm trọng tiếng vang Không có biện pháp, ta đánh không lại Nàng gái gái kia đầu bị cửa hàng trưởng cẩn thận thúc khởi màu đen tóc Bất đắc dĩ nhìn trước mắt thú nhân nói. Định ra mỗi tháng chi ước, quyết đấu đối phương là ai. Nhìn xuống trước mắt nhỏ sinh nữ hải, lang tộc thú nhân cao ngạo ngầm đầu. Vì cái gì như vậy hỏi? Đương nhiên là từ bảng quan sát lại tìm ra đối phương được điểm. Đối phương bất luận kẻ nào cũng không thấy chỉ biết thấy ta. Ngươi biết đối phương chủng tộc cùng tên sao? Ta đi tra hỏi một chút. Nhà nữ hải lộ ra bi thương biểu tình nhìn phía không trung, Vô dụng, đối phương là ta cả đời địch nhân. Người sói mạc danh không thích nàng loại vẻ mặt này, lại vẫn là chờ đợi nàng nói tiếp. Tên nàng kia. Kinh nguyệt. Chương một đệ một chương. Hoan nền quang lâm. Em mà đầy mặt tươi cười nhìn về phía nên diện mà đến khách nhân. Dưới chân mỗi một bước cũng cùng với kiểu nộn màu hồng phân cánh hoa, nửa cái người cao tiểu thụ nhân run rẩy dùng thô ấu không đồng nhất dễ cây chậm rãi bước mà đến. Ngươi hảo, nana na tiểu thư, ngươi phía trước đính đồ vật đã đưa đến, xin đợi chờ. Thấy là khách nhân. thiếu nữ bước nhanh tiến vào sau phương kho hàng chỉ chốc lát trên tay cầm một quyển thật dày màu xanh lục địa mặt thư đây là ngươi phía trước đặt hàng rừng rậm cây rừng bách hoa sách tranh liền kéo tư long không vật phí tổng cộng 20 cái đồng vàng nhìn tiểu thụ nhân cầm sách tranh thời khắc đó trong nháy mắt trên người nàng hồng nhạt tiểu hoa toàn bộ tất khai màu vàng phấn hoa nhàn nhạt phiêu tán không trung nàng một bên che miệng mũi một bên quyết định làm lơ tiểu thụ nhân kích động nguyên nhân lễ phép tiến đi hoa tươi không ngừng khai lại khô vị thành niên thụ nhân Em mà cầm lấy quét tức công cụ rửa sạch lưu tại tấm ván gỗ trên mặt đất cánh hoa. Làm được không tồi, đã rất quen thuộc. Mang điểm vượng màu vàng ánh đèn hạ, một cái kim sắc tóc dài nam nhân từ ngoài cửa tiến vào, Tóc dài tùy ý rũ ở nửa người trên, so nàng sở xem qua minh tinh càng xinh đẹp mặt xuất hiện ở nàng trước mắt. Đây cũng là cửa hàng trưởng chỉ đạo kết quả. Em Mã ngừng tay thượng động tác, gục đầu xuống có lê đáp, Nói ngọt vật nhỏ. Nam nhân phong thả đông đưa màu xám nửa người dưới. ở nàng tính tiền cao rộng bàn gỗ trước dừng lại. Em mạ thường xuyên cũng sẽ nhìn thấy cửa hàng trường, chính là vẫn là sẽ bị hắn di động động tác hấp dẫn. Thật xinh đẹp, có phải hay không? Nam nhân chú ý tới nàng ánh mắt, cố ý bế lên chính mình đuổi bộ khoe ra. Lại bắt đầu. Em mà thói quen tính dưới đáy lòng nói, hy vọng sẽ không vượt qua 10 phút. Đúng vậy, thật xinh đẹp. Nàng chân thành nói. Ánh mắt lại đã bắt đầu rời về phía nam nhân bên người đóng lớn hàng hóa. Kia đôi thải phẩm có một bộ phận là khách nhân đơn đặt hàng, mặt khác là hôm trước hướng tộc người lùn đặt hàng thiết khí. Kia đương nhiên, ta chính là hoa rất nhiều thời gian xử lý, không thể so này đôi cánh thiếu. Hắn tự hào nói, vùng trên tay cái đôi, trương dương trên lưng cặp kia màu trắng cánh, lại cản trở nàng ở trong lòng đếm thải chủng loại loại hành động. Em mà không thể không theo hắn nói chuyện nhìn về phía hắn cánh. Bên hai không ngừng truyền đến cửa hàng trưởng khoe khoang thanh âm, nàng trước sau không rõ người nam nhân này là thuộc về cái gì chủng tộc. Có một đôi màu trắng cánh cùng màu xám đuôi rắn cửa hàng trưởng là nàng vừa tới nơi này, mỗi ngày phải vì sống sót nỗ lực dây dùa thời điểm bị hắn nhặt về đi. Là thật sự nhặt về đi, khi đó nàng trộm đồ vật bị thú nhân đuổi theo, trực chân ngã vào trong hồ nước khi, nàng cho rằng nàng cứ như vậy trở về thiên quốc, chính là trong nước có người đem nàng kéo lên đi, sau đó nàng nhìn đến đuổi theo nàng thú nhân kinh hoàng nhìn nàng phía sau. Nàng chính là như vậy bị hắn mang về tới, mãi cho đến hiện tại. ở chỗ này nàng có thể nhìn đến rất nhiều bất đồng chủng tộc khách nhân chính là lại chưa từng xem qua cùng cửa hàng trưởng tương đồng chủng tộc người hơn nữa các khách nhân tựa hồ thực sợ hãi cửa hàng trưởng đây cũng là nàng ở chỗ này công tác nguyên nhân có phải hay không thực hâm mộ thu hồi hồi ức tuy rằng chỉ nghe được cuối cùng vấn đề nhưng không ngại nàng trả lời rốt cuộc cơ hồ mỗi ngày cũng phải hỏi tương đồng vấn đề đúng vậy thực hảo ngày mai ngươi liền đem kia phê xích bà cáo truồng đưa đến kỵ sĩ đoàn bên kia không cần quên Hắn cười nói, vừa lòng nhìn đến nữ hài ở sau người ký sự tấm ván gỗ thượng viết cổ quái văn tự, giữa hỗn loạn một chút hắn giáo trả nhân ngữ. Nàng nói này nhưng phòng ngừa chính mình quên, hắn chả sao cả nhìn nàng sao chép. Ở ghi nhớ ngày mai xong việc, nàng nhìn lén mắt trên bàn đồng hồ cát, Vừa vận 10 phút. Hảo, trở về đi, ta đã đói bụng. Có đôi khi cửa hàng trưởng sẽ dùng không hợp hắn thành niên nam nhân bề ngoài, nói giống tiểu hài tử tùy hứng nói chuyện, nàng bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại vừa mới hoàng hôn được không? Quan hảo cửa hàng đại môn, nàng đi theo nam nhân bên người, hoàng hôn đem bọn họ bóng dáng đều kéo trường. Ta hôm nay muốn ăn nướng hôi phát heo cùng rau trộn tôi liếu đồ ăn. Ngày hôm qua không phải mới ăn qua sao? Nàng không quá đồng ý hỏi, hôi phát heo chính là rất nhiều mỡ. Ta muốn ăn. Nói xong, hắn còn thân thiện dùng cái đôi vô nàng cẳng chân. Lúc sau lại dạy ngươi một ít trả nhân ngữ đi. Phần 2. Nghe được là thế giới này thông dụng ngữ. Emma đồng ý gật đầu. Hào đi. Hai tầng cao nhà gỗ nội, bốn phía lớn nhỏ không đồng nhất ma thạch nhân tối tăm sắc trời tiệm phát ra sáng ngời bạch quang. Nhìn nam nhân nhanh chóng nuốt trên tay so trên tay nàng còn toàn cục lần heo chân, nàng yên lặng đem trên tay thịt cũng đẩy đến hắn trước mặt, thuận đường dùng không có dầu chân tay đem nam nhân rũ về phía trước tóc dài bắt về phía sau mặt. Một loạt động tác chỉ đổi lấy nam nhân nhìn nàng một cái, không có bất luận cái gì tạm dừng bắt tay ruôi hướng đẩy hướng hắn trước mắt thịt. Vốn là ăn no Emma nhìn một hồi. Xoay người rời đi bàn ăn, đi uy nuôi từ bọn họ vừa trở về liền các loại yêu cầu cao độ động tác hấp dẫn bọn họ tiểu tinh linh. Kỳ thật chúng nó cùng trong truyền thuyết tiểu tinh linh một chút cũng không giống, giống nhau cũng chỉ có cặp kia so con bướm còn xinh đẹp sáng lên cánh. Mở ra một chút phương hình bình thủy tinh thượng cái, nàng đem một mảnh dầu mỡ thịt heo vứt đi vào, lát thịt còn chưa tới mà, liền bị một đám có bén nhọn hàm răng hình người sinh vật nhanh chóng ăn xong. Lúc sau, chúng nó còn đâm hướng pha lê ý bảo không đủ. Vô cơ chất nhìn chằm chằm chúng nó động tác, không lâu, chúng nó tất cả đều sợ hãi súc ở nghỉ ngơi thực vật mặt sau. Vừa lòng đối chúng nó gật đầu mỉm cười, em mã nhìn chúng nó cánh, nghe nói thế giới này rất nhiều phụ tùng cũng sẽ dùng tới, hơn nữa giá cả xa xỉ. Thu thập trên bàn cơm dư lại chén bàn sau, nàng cầm thụ nhân làm màu xanh lục trang giấy đứng ở đang ở trải vớt lông chim nam nhân bên người. Ân, kia đến đây đi, ngày hôm qua dạy cái gì? Ngưng tay! Nam nhân tâm tình không tồi tiếp nhận trên tay nàng lông chi mút. Dạy con số cùng thông thường dùng từ. Em mạ cao hứng nói, không tự giác rửa gần nam nhân bên người. Nhìn mắt nghiêm túc nghe nữ hải hắn lặng lẽ mở ra phía sau cánh, như là bảo hộ nàng giống nhau. Nam nhân thanh âm ở buổi tối thấp thẩm đến như nhạc cụ Mỹ Diệu. Nàng nhớ tới bị hắn nhặt được sau đệ nhất vãn, hoảng sợ cùng mệt mỏi cha tấn nàng, cũng là nam nhân dùng hắn đặc có thanh âm chấn an nàng. Trên tay không ngừng viết, chính là lại có một chút phân thần. hôm nay liền đến nơi này hảo mau trở về hắn chịu khởi nữ hải trên tay bút, dùng tay đẩy khởi nàng che dâu đánh cánh áp nàng ngoan ngoán gật đầu ân cảm ơn ngươi ra đây đi về trước nói là trở về cũng bất quá là phòng ở chung một khắc gian phòng mà thôi di nàng không có nói qua sao bọn họ cùng ở ở bên nhau đúng rồi dậy mận như là nhớ tới cái gì nàng thẹn thùng nhìn chằm chằm hắn kia kim sắc đầu tóc chính là không dám nhìn hắn mặt ân thật sự thực cảm tạ ngươi thu lưu ta nghe thế nói chuyện dây mẩn chỉ là ngây người một chút liền kêu nàng trở về phòng nghỉ ngơi cảm tạ kia đổ vật liền không cần ta chính là cái thương nhân em ạ thưởng thức chính mình tóc vàng dây mẩn nhìn phía trước bóng dáng thấp giọng nói chương 2 đệ hai chương đã đã tới rất nhiều lần ẻm ạ thuộc lạc cùng thủ vệ nhóm chào hỏi thuận lợi tiến vào bọn kỵ sĩ ngày thường huấn luyện dùng nơi sân bất đồng chủng tộc thú nhân cùng ở cái này nơi sân huy kiếm mồ hôi từ bọn họ dày nặng cơ bắp giữa dòng da thậm chí liền có cánh thú nhân cũng ở không trung bắt trước huy kiếm đối nàng cái này thuộc về nhân loại chủng tộc tới nói đây là cái kiểu gì hung tàn hình ảnh em nội tâm kinh ngạc nhìn lại không lưu ý bọn họ động tác bỗng nhiên theo không kịp có bọn họ đội trưởng chấm một động tác không ngừng em mạ tiểu thư hôm nay cũng thực đáng yêu nhỏ sinh lại nhu nhược trên người còn có thơm quá hương vị hảo tưởng bảo hộ nàng lần trước ở em tiểu thư trong tiệm ký nhận khi Nàng còn đối ta cười Em mạ tiểu thư nhìn qua Gà ta Em mạ tiểu thư Em mạ tiểu thư mới chướng mắt ngươi này thân gai nhọn ngạch mau Vẫn là ta loại này có lượng lệ trường mau mới có thể hấp dẫn nữ tính Thỉnh gà ta Tóc đen thiếu nữ hoàn toàn không nhận thấy được nơi xa đám kia kỵ sĩ ồn nào Nàng phủng trên tay vải dệt nghĩ muốn ở nơi đó tìm thị nữ Các ngươi đang làm gì Đồng dạng chú ý tới bên ngoài nữ hải, Cơ hồ ở nàng vừa tiến đến là đã nghe đến nàng hương vị Đi đầu đội trưởng thét ra lệnh bọn họ làm so thường lui tới càng nghiêm khắc lượng vận động. Sau đó chính mình đi hướng nữ hải vị trí. Lang tộc dựng đứng lỗ thai không có để xót phía sau một mảnh áp lực khóc thét. Đội trưởng phải đối nhỏ xinh ẻm mà tiểu thư ra tay sao? Ta tiểu khả ai muốn dừng ở lang trào thượng. Quá mức, đội trưởng lịch kỷ. Ngươi dám ở đội trưởng trước mặt nói sao. Phần 3. Các thú nhân hoàn toàn không biết chính mình âm lượng toàn dừng ở cặp kia nhanh nhảy lỗ thai chung. Đến nỗi bọn họ đội trưởng sau khi trở về, an bài dài đến một năm tàn khốc cách đấu huấn luyện, này cũng xác định ở sau này kia chàng trong chiến tranh, bọn họ tiểu đội thành tồn tại suốt tối cao một đội, bất quá, đây cũng là chuyện sau đó. Nhìn đến cao lớn người sói vững vàng hành gần nàng trước mắt, nàng nho nhỏ khẩn trương một chút. Ngươi hảo, đỗ văn tiên sinh. Người sói đối nàng gật đầu, xem như nghe được nàng nói chuyện đáp lại. Ngươi tới nơi này làm gì? Là tới đưa này phê áo choàng thật lớn cảm giác gáp bách tự nàng phía trên truyền đến nàng không biết nên nói chút cái gì mỉm cười đi tổng so hai người đứng ở chỗ này lẫn nhau trường hảo nhìn đến nàng tươi cười người sói dùng tới càng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nàng em ạ không biết vì cái gì hắn càng tức giận tuy rằng biết hắn sẽ không đối chính mình động thủ chính là vẫn là thật là khủng khiếp cái loại này bị sói xám theo dõi khủng bố cảm nàng tuyệt đối sẽ không nói là đồng thoại chung như vậy mượn ảo đó là dã ngoại ăn thịt động vật ánh mắt xin lỗi Mấy thứ này muốn đặt ở nơi đó. Nàng hiện tại chỉ nghĩ phong thứ tốt liền đi, vì thế nàng tích cực hỏi. Cùng ta tới. Người sói chỉ để lại câu này, liền chính mình xoay người bước hướng vụ cận vật kiến trúc. Chúng thú nhân nhìn đến nữ hải vội vàng đuổi kịp cao lớn người sói nệ bước, càng cảm thấy đội trưởng nhà mình đáng xấu hổ. Thủ vật kiến trúc cửa ưng tộc thanh niên bị người sói chi khai, hắn bay về phía tới gần bạo tẩu thú nhân đỉnh đầu. Là. Thủ. Vệ. Đội. Trường. đông tây lạnh lùng nhìn một hồi mới chậm rãi nói nháy mắt một mảnh so với khóc càng như là chu lên thanh âm này khởi bị lạc xuất hiện thanh âm đại đến mới vừa buông trên tay hàng hóa ẻm mạ hoảng sợ làm sao vậy là cái gì nhiễu loạn địch nhân tập thể chiến thuật sao bọn họ ở luyện tập cái gì tiếng kêu thật sự quá thống khổ nàng nhịn không được hỏi hướng bên người người sói đây là bộ đội đội trưởng xử lý công sự địa phương mà nơi này là người sói thư phòng Lấy ánh sáng tốt đẹp cửa sổ có thể nhìn đến phương xa trả nhân quốc thủ đô cách thành. Nàng nơi nơi này xem như phó thủ đô, đương nhiên so ra kém thủ đô phôn hoa, chính là cho nhau giao lưu cũng thực thường xuyên, là cái vật tư không thiếu địa phương. Nàng thực vừa lòng cái này địa phương. Muốn nói đột nhiên đi vào cái này xa lạ quốc gia phiền não, nàng tưởng quả nhiên chỉ có kia hạm nhất. Ở quen thuộc thú nhân trước mặt, nàng. Thu hồi nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt, nàng nghi hoặc không có nghe được trả lời. Nghĩ có phải hay không cơ mật huấn luyện thời điểm nàng bị một cổ lực lượng đẩy hướng cửa sổ bên tường đá. Như như thế nào? Giá thú khí vị từ nàng phía trước chuyển đến, sau đó bị ánh mặt trời chiếu màu xám trắng lang mao liền ở nàng trước mắt long lánh. Em mạ cương mặt chịu đựng người sói Đô Văn cực gần khoảng cách ở trên người nàng không ngừng ngửi nàng có thể cảm thấy đồ Văn hơi ướt cái mũi, phảng phất phun ở nàng làn da thượng nhiệt khí, cao lớn thân ảnh hoàn toàn che đậy nàng trước mắt quang. Phần lưng đau đớn làm nàng nhíu mày. Nhưng nàng có điểm cảm kích này đó đau đớn, sườn đặt ở thân tay thả lỏng lại nắm chặt. Ta nói ngươi như thế nào lại có mùi máu tươi, vô dụng ta dạy cho người phương pháp sao. Cung đình trung thủ vệ đội trưởng đứng thẳng thân, trên người giáp trụ phát ra trầm trọng tiếng vang. Huyết vị làm hắn có điểm nóng nảy. Không có biện pháp, ta đánh không lại. Nàng gái gãi kia đầu sáng nay bởi vì cửa hàng trưởng hảo tâm tình mà thúc thành phức tạp không thôi màu đen tóc, bất đắc dĩ nhìn trước mắt thú nhân nói. Đỗ Văn là lúc ấy bị cửa hàng trưởng nhặt về tới lúc sau vị thứ hai chủ động cùng nàng nói chuyện thú nhân, khi đó nàng đang ở trong cửa hàng tiếp thu cửa hàng trưởng chỉ đạo, vừa vặn khi đó hắn đến cửa hàng lấy hóa, nhìn đến hắn hung ác ánh mắt cùng cao lớn dáng người, nàng chính là sợ tới mức đem hóa tất cả đều đánh ngã, liền lời nói cũng nói không do nung nỗi, chính cho rằng sẽ bị măng có thể bị đánh thời điểm, hắn cong hạ thân, một kiện một kiện cùng nàng nhặt lên trên mặt đất hàng hóa. Còn có nhẫn mại chờ đợi sợ hãi đến không thành bộ dáng nàng tìm ra hắn muốn đồ vật. Lúc sau nàng mới biết được đó là cửa hàng trưởng muốn nàng khắc phục quá mức sợ hãi tính cách, cho nên mới đem hắn gọi tới, Đồ Văn tựa hồ là cửa hàng trưởng số ít bằng hữu chí nhất. Lại lúc sau, hắn cơ hồ mỗi ngày cũng tới cửa hàng nhìn xem nàng. Bọn họ nhưng nói là như thế này hôn tục, chính là công tác chung người sói là nguy hiểm tồn tại, rất nhiều lần ở trên phố nhìn đến hắn công tác, trường hợp huyết tinh đến làm nàng xúc ở góc đường không ngừng làm phun.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 lại vẫn là chờ đợi nàng nói tiếp tên nàng tê kinh nguyệt. nàng thật sự không nghĩ nói loại này lời nói lửa gạt hồn nhiên người sói nàng cũng nói qua đây là bình thường sinh lý hiện tượng chính là giống loài bất đồng nói bọn họ cũng không hiểu biết vừa lúc hắn nói muốn dạy chính mình kiếm thuật nàng cũng liền tùy hắn hiểu lầm không thành vấn đề xin đừng lo lắng nàng rũ xuống mắt vừa lúc nhìn đến rũ xuống bất động đuôi chó sói lại nói tiếp hôm nay khởi cửa hàng trưởng muốn ngắn hạn ra ngoài ngươi muốn lại đây ăn cơm sao Phần 4. Chương Ba Đệ Bà Trương Cửa hàng trưởng có khi sẽ thần bí rời đi một đoạn thời gian, nàng từng hỏi qua nguyên nhân, được đến đáp án là tìm kiếm càng nhiều hàng hóa, đây là cái gì lý do? Em mà ở thị trường mua sắm thực phẩm vừa nghĩ, ở mua sở cần đồ ăn sau, nàng hơi chút vòng điểm lộ đi thị trường trong một cái hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ tối tăm lại hẹp hòi, chính là lại có một gian nho nhỏ cửa hàng khai ở trong đó. Làn sở. Nàng thuần thục mở ra hơi mỏng tấm ván gỗ đại môn. lại khó được không có nhìn đến nhất quán ở lười biếng ra hỏa đây là cái mua điểm tâm ngọt địa phương từng đợt mật ong vị trái cây vị ngọt tự cửa hàng trung truyền ra trong không khí tràn ngập mật ong cùng thành thục trái cây mùi hương đơn sơ đến quá mức trong cửa hàng phóng mãn từng bình ướp thịt quả lúc ấy chính là loại này điểm mỹ hương khí hấp dẫn nàng mới mạo hiểm đi vào loại này hẻm nhỏ vung trên tay vật phẩm nàng ánh mắt ở nhỏ hẹp trong tiệm di động tối tăm trong cửa hàng sở phát ra quang mang chỉ có kia bình đặt lên bàn bình thủy tinh Trong bình hiểu rõ chỉ màu đen tín hiệu trùng, chính thời gian khi ám phát ra quan mang, đây cũng là thị trường trung phổ biến, nhất tiện nghi chiếu sáng phương thức, tương phản giống giấy mẩn trong nhà ma thạch cũng không thường thấy. Tín hiệu trùng đặt ở này trong cửa hàng, lại cảm giác có điểm lãng mạn. Em mạ cảm thấy là bởi vì bốn phía tấm ván gỗ thượng phóng mãn bất đồng nhan sắc nước trái cây nguyên nhân. Tiểu em mạ, nho nhỏ nam hải xoa đôi mắt tự cửa hàng sau phòng nhỏ chung đi ra, một đôi đại đại hồ nhị chính vô thần về phía sau rũ xuống Hoàn toàn không có sửa đúng xương hô ý tứ, nàng gật đầu vẫn an. Là ta, ngọ an tập lợi. Nàng đi lên trước ôm lấy nam hải, nhân cơ hội vớt ve hắn mềm mại đầu tóc cùng cặp kia lô thai. Biết làn sơ ở nơi đó sao? Mềm mại hồ mau từ nàng đầu ngón tay lướt qua, em mạ không thể tự khống chế thở sâu. Cả ca sao? Hắn trương đại màu nâu đôi mắt nhu thuận hồi ôm ẻ mạ. Hắn đi ra ngoài mua hôm nay bữa tối. Nhìn hắn cùng chính mình nhân loại hình dáng giống nhau ngoại hình. Hơn nữa hắn trên đầu kia hồ ly lỗ thai cùng tương đối tương đối tiểu nhân cái đuôi em mạ cảm thấy nếu tạp lợi trưởng thành nói, nhất định là cái Mỹ Nam Tử. Ở cái này thú nhân thế giới chiếm tuyệt đại bộ phận chính là dã thu bề ngoài, giống nhân loại dùng hai chân hành tẩu thú loại. Tựa như Đô Văn Tiên sinh cái loại này hoàn toàn là lang bề ngoài thú nhân, mà mặt khác một loại, còn lại là bởi vì cùng giống nhân loại tộc người lùn, giao nhân trở phi thú nhân hôn huyết mà sinh hài tử, giống tạp lợi loại này con lai cũng không hy hi hữu thậm chí là có điểm phổ biến tồn tại. Ta hôm nay tới là tưởng mua ướp anh đào thịt quả, ngươi có thể giúp ta tuyển một lọ sao. Nàng lưu luyến không rời buông trên tay Nam Hải, tựa như nàng phía trước suy nghĩ như vậy, nàng có một chút tiểu phiền não. Ở quen thuộc cái này sắp xỉ thời trung cổ bối cảnh, có Long, có Kỵ Sĩ, còn có chủng tộc khác thế giới sau, nàng rất kỳ quái thế nhưng không có nhất chờ mong tinh linh còn có nhân loại loại này tộc, nàng liền muốn ở quen thuộc thú nhân trước mặt khống chế chính mình Tì như nói ở chúng ta nguyên lai thân ở thế giới tại hạ mưa to trên đường ngươi nhìn đến một con ướt đâm tiểu miêu mềm yếu vô lực đáng thương đối với ngươi miêu ô bộ dáng ngươi sẽ bế lên nó đi xe đi xe đi chăn nuôi nó vấn đề này đã không phải trọng điểm trọng điểm là bế lên cái này động tác đây là bản năng đi nàng tưởng nói chính là nàng là một cái có thích lông xù xù động vật bình phàm nữ tính nhớ kỹ nàng chỉ là cái phàm nhân lại có thể nào chống cự loại này bản năng thiên tính đâu cho nên hiểu chưa Mỗi ngày ở quen thuộc thú nhân bên người công tác, chỉ hạn quen thuộc dục toàn thân nồng đậm lông tóc, nhìn qua vô cùng mềm mại, lông xù xù xóa tung đuôi to, nhân tình huống mà chuyển động thú nhĩ, quả thực là kỳ tác. Hiện tại đã biết rõ cái loại này đặt ở bên người, nhưng xa xem cũng có thể gần xem, nhưng chính là không thể ra tay thưởng thức cảm thụ sao. Nàng mỗi ngày đều ở cùng sinh mệnh làm vật lộn. Muốn nói nàng hiện tại lớn nhất nguy cơ, chính là sợ một ngày thật sự đối thú nhân ra tay mà đối phương sẽ hung hăng tấu nàng một đốn. Giữa năng lực trên lệch liền cùng tay mới khiêu chiến trung cấp bột giống nhau, ngươi có thể tưởng tượng đến Tiểu em ạ, tiểu em ạ Cảm giác quần áo bị nhẹ xả, nàng túi đầu liền nhìn đến tạp lợi phủng một lọ có hắn một nửa cao màu đỏ cái chai nhìn nàng Ngươi không thoải mái sao Dựng đứng lỗ thai cùng lay động cái đuôi phía cuối đang nhìn nàng Nàng giống như ở tối tâm trong cửa hàng nhìn đến màu hồng phấn vân đoàn từ tạp lợi bên người phát ra Đúng vậy, nàng được đến một hai phải sờ sờ bệnh trạng, xin cho nàng sờ sờ đi. Chỉ cần sờ sờ liền sẽ tốt nga. Không, không, không có việc gì. Phục hồi tinh thần lại, nàng nghe được chính mình vô cùng gian nan nói ra câu này. Sáng suốt quyết định không thể lại tại đây dừng lại, vội vàng lấy ra yêu cầu kim ngạch, nàng cầm lấy phía trước hàng hóa cùng ướp anh đảo xoay người rời đi, lại còn có nhẫn tâm không có lại xem tiểu hồ ly. Bởi vậy nàng cũng không có nhìn đến tạp lợi ở không chung người người, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, em mạ đã mở ra cửa gỗ, thuận lợi đụng phải ngoài cửa người. Xin lỗi, là ta không có thấy rõ. Lúc này, một fan ôn nhu thanh âm từ nàng phía trên truyền đến. Không có việc gì đi, ẻ ạ Đây là tạp lợi các ca ca, lạn sơ, cùng hắn giống nhau cũng là con lai, hắn có thâm sắc tóc dài cùng cùng sắc đại hồ nhĩ, chính là lại không giống đệ đệ có cái đuôi. nàng không hỏi nguyên nhân, dù sao hắn cũng không muốn nhiều lời. Lạn sơ, không có việc gì, tạp lợi nói ngươi mua bữa tối, là cái gì? Nàng mạo hiểm phủng trên tay đại kiện hàng hóa. Giàn xếp hảo sau tò mò hỏi trên tay hắn túi giấy ướt đấm một góc, vốn là mua trứng làm cơm chiều. Rõ ràng mà hắn cũng cảm thấy trên tay ướt hoặc cảm, đang nói xong sau, hắn nhìn túi giấy một đốn. Hiện tại là đồ ăn cùng. Tiêm thịt quả. Em mà cẩn thận nhìn hắn bình tĩnh mặt, lại quay đầu lại nhìn bởi vậy mà đỏ hốc mắt tập lợi. Đều là ta sai, các ngươi muốn tới ta nơi đó ăn cơm sao. Nàng biết bọn họ sinh hoạt cũng là không dễ dàng, hơn nữa lẫn nhau cũng nhận thức thật lâu. Thình bằng hưu ăn cơm có thể tăng tiến hữu nghị nga tuy rằng làn sở không có gì biểu tình chính là trên đầu lô thai nháy mắt đứng thẳng theo sau lại rũ xuống dưới em mạ cảm thán thú nhân tâm tình hào đoán không được không nghĩ quay rầy dày mẩn tiên sinh phần 5. cửa hàng trưởng hắn tạm thời ra ngoài đêm nay sẽ không trở về em mạ không rõ vì cái gì nhiều như vậy thú nhân sợ hãi cửa hàng trưởng hắn trừ bỏ ái mỹ điểm tùy hứng điểm Cũng coi như được với là cái hảo cấp trên hảo thú nhân, vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy sợ hãi hán. Hơn nữa, hôm nay ta nhiều mua thịt. thỉnh ngươi sói có thể không mua nhiều điểm thịt sao? Nàng chính là thực yêu quý chính mình sinh mệnh. ca ca đi thôi. Tập lợi lôi kéo nữ hải quần áo, ánh mắt lại khát vọng nhìn về phía nhà mình ca ca Vậy được rồi, đêm nay thẳng lần khi đoạn có thể chứ? Em mà tới nơi này gần một tháng, bọn họ tính toán thời gian phương thức cùng tên cũng rất kỳ quái. Sư tử những cái đó động vật máu nóng là đại biểu buổi sáng, mà buổi tối sưng hô tác chuyển vì động vật máu lạnh, mỗi cái giờ đại biểu một cái động vật tên. Nàng gật đầu đồng ý, vỗ nhẹ như cũ lôi kéo nàng quần áo tiểu hồ, nhu nhược lô thai bản nàng run rẩy. Tạp lợi thật sự thực đáng yêu. Lản sờ vào cửa buông trên tay túi giấy, mang điểm tự hào nói đương nhiên, hắn là nhà ta hải tử. Lản sờ bế lên bên người nàng tiểu hồ, một đôi cùng tạp lợi tương đồng màu nâu đôi mắt gần gũi nhìn nàng. Em mà chẳng lẽ không cho rằng ta cũng thực đáng yêu sao? Gần như quá mức mỹ lệ nhân loại bề ngoài, bạch chết làng ra, gợi lên khỏe miệng, còn có chuyển động lỗ thai, toàn không biết đối em mà có bao nhiêu đại dụ hoặc thanh niên, lấy cực gần khoảng cách ở nàng trước mặt chờ đợi trả lời. Làn sơ nàng biết chính mình mặt đỏ, nhìn đến đối phương trong mắt chính mình sắp khóc ra tới bộ dáng, nàng nói lắp nói làn sơ. Cũng thực. Xinh đẹp. Thân cận quá. Nàng sẽ nhịn không được bế lên đi. đã dần dần tiến hóa thành kỳ quái nhân trung em mạ mới vừa nói xong cũng đừng quá mức cự tuyệt quan khán mỹ nam cùng hồ nhị trí mạng tổ hợp cao hứng nghe em mạ ca ngợi hắn biết bọn họ nhất tộc tất cả đều rất đẹp chính là hắn nhìn đến đỏ mặt đôi mắt ướt át em mạ bước nhanh rời đi thời điểm cảm giác có điểm kỳ quái hắn kỳ quái dơ lên trong nháy mắt tưởng vươn lôi kéo em mạ tay phải khó hiểu nhìn vừa rồi đột nhiên hắn hảo tưởng lộng khóc em mạ không chỉ đôi mắt ướt át muốn còn muốn càng cái gì thường đem bằng hữu lậu khóc hắn là có cái gì không đúng sao chương 4 đệ bố trương. đỗ văn tiên sinh rất sớm liền đi vào ta còn muốn làm mặt khác chuẩn bị đỗ văn tiên sinh mời ngồi một hồi ăn mặc phổ biến miên y dỉa quần dài nàng bận rộn đưa lên tiểu mạch rượu sau liền lại chạy về phòng bếp làm cơm chiều chuẩn bị cũng không phải lần đầu tiên tới dậy mẩn ra người sói ngồi xuống khắc rượu ở không có việc gì nhưng làm dưới tình huống nhìn đặt ở bên người phấn màu vàng miêu tộc bút bê vải Hắn cũng sẽ không cho rằng đây là nam nhân kia yêu thích, cho nên, là ẻm mà nàng yêu thích sao? Nàng thích miêu tộc người sao? Vươn ra ngón tay nhẹ chọc, lại một phen mang ra bên trong lông chim. Hắn tưởng xoay ngược lại bút bê vải che giấu, lại trảo ra càng nhiều màu trắng lông chim. Hắn không tiếng động lật xem chính mình trường tiêm trường móng tay tay. Gì? Đô Văn Tiên sinh ngươi tiến vào làm gì? Đang định ở ngoài cửa chờ đợi lãn sơ bọn họ thiếu nữ xoay người, liền nhìn đến người sói cao lớn thân hình lấp kín cửa. Nàng khó hiểu hỏi. Nàng cùng người sói cặp kia màu cam đôi mắt thiên lặng không nói gì đối xem. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắn có cái gì bất mãn? Vẫn là có cái gì muốn? Đang muốn mở miệng, người sói thở mồn mở miệng. Người thích miêu tộc? Thích. Tuy rằng không rõ người sói vấn đề, chính là nàng vẫn là thật cao hưng nói. Nhìn nàng nhân miêu tộc mà cao hưng đến gương mặt thường đỏ bộ dáng, đồ văn áp lực đấy lòng không vui. Hỏi lại. Người thích huyền tộc? Cũng thích. Em không rõ đô văn lấp kín cửa chính là vì hỏi nàng mấy vấn đề này lông xù xu động vật nàng đều thích, bất quá vẫn là miêu khoa đáng yêu một chút. Không hài lòng nàng tương đối bình đạm trả lời, chính là người sói vẫn là chưa nói cái gì, đối nàng gật đầu liền đi. Hắn đang làm gì? Em nhíu mà nhữ mày nhìn người sói bóng dáng, bỗng nhiên, người sói phản ứng nháy mắt tốc nhìn cửa, nàng lưu ý đến hắn giơ lên tay phải vươn màu nâu trường trào. Sau đó nàng liền nghe được tạp lợi đáng yêu đồng âm vũ đại môn. Tiểu em Emma. Phần 6. Là lản sơ bọn họ, nàng nhìn nhìn Đô Văn phương hướng, lại cùng hắn lánh đảm ánh mắt đối thượng. Người gọi bọn họ tới tuy rằng là hỏi câu, chính là Đỗ Văn lại dùng tới khẳng định hành động tỏ thái độ. Là nha. Nàng sảng khoái nói, theo sau nhìn người sói thẳng tắp dựng thẳng lên lỗ thai, nàng có chút bất an tiến lên, thì kéo hắn buông tay phải, trên tay trường chảo đã bị hắn thu hồi. Ta cho rằng nhiều điểm thú nhân sẽ tương đối náo nhiệt. Thực xin lỗi, ngươi chán ghét sao. Cảm thụ trên tay lược ngạnh lang mau. nàng nhịn không được dùng mỗi chỉ cọ cọ kia ấm áp trường bao nàng chỉ nghĩ đến muôn chân an người sói lại phát hiện hắn đông nhiên cả người cứng đờ ta thực xin lỗi đừng nóng giận hào sao nhẹ nhàng nghiêng đầu màu đen tóc dài bị thúc khởi theo nàng động tác cũng sừng ở bên kia thiếu nữ đen nhánh tròng mắt nghiêm túc cùng đố văn đôi xem mãnh liệt chiếm hữu dục cùng đi săn bản năng đồng thời xuất hiện cái này làm cho đô văn cắn khẩn bén nhọn hàm răng ta quá mức khàn khàn thanh âm tựa như công kích trước hí thanh giống nhau Đô Văn nhìn đến nữ hải kinh hách buông lỏng tay ra, không cần sợ hãi, hắn ách thanh thấp tê, trở tay nắm chặt chính mình bên cạnh người lợi kiếm, ta cũng không có sinh khí, là phải không? Em mạ không xác định nhìn hắn một mình rời đi thân ảnh liếc mắt một cái, xoay người mở ra đại môn, đầu tiên nhìn đến là không ngừng phất tay khiến cho nàng chú ý tập lợi, nàng cao hứng nuốt ve hắn đứng thẳng hồ nhĩ, kéo hắn ấm áp tay nhỏ tiến vào phòng trong, lạn sơ, ngươi cũng đừng đứng ở ngoài cửa, mời vào tới. Nàng cười cùng lạn sở chào hỏi, không có xem nhẹ hắn vừa rồi trong nháy mắt rũ xuống lô thai. Quả nhiên thú nhân cảm xúc thật sự thực hảo đoán, Bỗng nhiên liền nhớ tới vừa rồi Đỗ Văn phản ứng, nàng yên lặng dưới đáy lòng hơn nữa một câu, nhưng không bao gồm người sói. Trong miệng thịt nướng hoàn toàn không thành vấn đề, phải nói ăn rất ngon trình độ, chính là nàng vẫn là phân tâm nhìn chằm chằm Đỗ Văn cùng lạn sở. Em ạ có điểm không biết làm sao nhìn bọn họ, lần đầu gặp mặt cơ bản lễ nghi sau bọn họ liền hoàn toàn không có bất luận cái gì hỗ động. đô văn ở bên người nàng an tình ăn mà lản sợ tắc chiếu cố tạp lợi cơm chiều liền tại đây loại áp lực không khí trung ăn xong lại ở ẻm mạ lấy ra rượu tính toán sinh động không khí khi phát sinh nhỏ bé biến hóa nàng cho rằng rượu là thú nhân hảo đồng bọn ở trà nhân lãnh thổ một nước chung, ai không biết bọn họ quốc rượu có bao nhiêu bị người kính yêu kia chính là biệt quốc trưởng kỳ thu mua tồn tại rượu càng là chúng nó tỏ vẻ thân cận hảo phương pháp ẻm mã lại không biết đem rượu lấy ra tới đây là nàng sai lầm bước đầu tiên nàng không quên cửa hàng trưởng nhắc nhở nàng chỉ là nhìn chúng nó uống mà thôi chính mình tuyệt đối một giọt không dính. cửa hàng trưởng nói nàng rượu phẩm rất kém cỏi sẽ cắn người nói xong còn đem cái đuôi nhòn nhọn vị trí kéo cho nàng xem mặt trên rõ ràng giấu răng làm nàng trầm mặc nàng quên không được cửa hàng trưởng kia bị khuất lại kéo qua chính mình cánh nhìn lén nàng thẹn thùng thái độ cái loại này mơ hồ tưởng nàng lại đến một lần biểu tình bị nàng nghiêm chỉnh cự tuyệt tập lợi bọn họ cao hứng uống chỉ có đô văn cái miệng nhỏ thiện uống cùng hắn hình thể không hợp tỷ lệ Tiểu em mạ ngươi không uống sao tạp lợi có điểm say hông hồng mặt ỉ ở em mạ bên người có nô no, không được chủ động đưa lên hồ nhĩ không có không sờ đạo lý nàng tự cho là che giấu rất khá đối tạp lợi lỗ thai tiến hành công kích tạp lợi lắc đầu tưởng thoát khỏi trên đầu chạm đến phát hiện lộng không xong kia tô mềm cảm rất sau không có quá nhiều tự hỏi tạp lợi trực tiếp ngã vào em mạ trên người lộ ra bụng vẻ mặt cầu vớt ve bộ dáng ở mức màu nâu mắt to vẫn luôn nhìn nàng em mạ mới lạ vươn tay ấn hắn hy vọng nhẹ vô về mềm xốp hồ đuôi nhân thoải mái mà không tự giác tả hữu lay động cổ họng càng bản năng phát ra một loại kỳ quái nuốt ô thanh vẫn luôn ở bên cạnh uống rượu hai người đồng thời đứng lên động tác đại đến cơ hồ đẩy ngã dưới thân ghế rửa các ngươi làm sao vậy em mạ kỳ quái nhìn bọn họ như lâm đại địch động tác tay lại không ngừng sờ hướng kia quét nàng cánh tay cái đuôi. tập lợi hắn còn chưa thành niên ngươi hoàn toàn có thể mặc kệ hắn làn sờ dồn dập nói cơ hồ tưởng rỗi tay đem trên tay nàng tiểu hồ đoạt lấy tới đỗ văn tắc càng đơn giản hắn chỉ là đứng ở một bên ép hỏi ngươi tiếp thu tiếp thu cái gì hoàn toàn là đỗ văn từ thượng mà xuống ánh mắt quá khủng bố nàng bản năng hỏi lại ngươi không biết nàng hẳn là biết cái gì Em mạ cơ hồ lại mục nàng chỉ là vớt hắn mà thôi này cũng có sai sao không đúng ở một trình độ nào đó nàng xác thật sai rồi nhìn thiếu nữ dại ra phản ứng Đỗ Văn nhẹ nhàng thở ra ý bảo một khắc khuyển tộc đem tự mình huynh đệ ôm đi. giấy mẩn không có nói ngươi đã nói sao. Cái loại này tiếng kêu là do hỏi trở thành bạn lựa ý tứ. Chính là hắn còn chỉ là cái tiểu hài tử nàng kinh ngạc hỏi lại, cửa hàng trưởng kỳ thật không có nói qua nhiều ít thú nhân tập tính cho nàng nghe, cửa hàng trưởng cũng không quản những việc này. Hắn hội trưởng đại. Em mạ theo hắn ánh mắt nhìn tàn nhẫn không được trụ tỉnh nhà mình xuân đệ thiếu niên, yên lặng túi đầu. Ta không có cái kia ý tứ. Nàng không thể không nhắc lại một lần, để tránh ở đây thú nhân hiểu lầm. Bất quá nếu tạp lợi so nàng lớn hơn 10 năm tả hữu, có lẽ nàng cũng sẽ đồng ý. Tùy thời nhậm nàng toàn thiên hầu vớt ve hồ nhị mỹ nam, có một khắc nàng tâm động. Đáng tiếc túi đầu, lại bị người sói tưởng thẹn thùng biểu hiện, Đồ Văn vươn tay vớt ve thiếu nữ đầu tóc. Ta biết. Vừa lòng nhìn đến nhân hắn mà tản ra tóc đen thấp giọng bổ sung. Hắn không có tư cách này. Ngươi đang nói cái gì? Phần bảy đỗ văn như cũ vuốt nàng đỉnh đầu không có trả lời chính là bên cạnh thiếu niên lại nghe đến rõ ràng hắn kia đối hổ nhĩ khẩn trương đứng thẳng minh bạch đến người sói ý tứ sau càng dùng sức ôm chặt trên tay đệ đệ trong lòng ngược tạp lợi nhân không thoải mái mà ý đồ dây ruộng người sói chỉ là tùy ý nhìn hắn một cái cái loại này đồ ăn đỉnh tồn tại làm lãng sờ bất an Em mạ như thế nào nhận thức loại người này chương 5 đệ 5 trương liền ở đêm đó cơm sau hôm sau em mạ như thường khai cửa hàng buôn bán Lại nhìn đến Đô Văn cầm một cái màu trắng hộp giấy đặt ở nàng trước mặt. Đây là nàng không có lập tức mở ra, mà là dò hỏi người sói. Là yêu cầu đặc cấp đưa đến nơi khác vật phẩm sao? Dễ toái phẩm. Khu vực. Từ vừa tiến đến liền không có chính diện xem qua ẻm mà người sói như cũ quay đầu đi, mang điểm co quắp mở miệng. Thật là dễ toái phẩm, không phải đưa đến nơi khác. Ách. Kế tiếp nói chuyện giống như là cố ý không cho nàng nghe rõ lục ẩu. Vì thế em mạ không thể không hướng hắn càng tới gần chút nữa. Xin lỗi, ta nghe không được. Không phải đưa đi nơi khác, đó là ở bản địa sao. Nàng cầm lông chim út, túi đầu ở văn kiện bảng biểu thượng dịch viết. Ở bản địa, dễ thoái phẩm, văn kiện khẩn cấp nói. Làm hy cách đi thôi, hắn tương đối cẩn thận. Tận trách điền trên tay số liệu, em mạ không có chú ý người sói rốt của con mắt túi đầu xem nàng. Sáng sớm nu hòa ánh năng chiếu dọi ở em mạ trên người, thiếu nữ đặc có mềm mại thanh âm ở trước mắt truyền đến. Làm hắn không tự giác thả lỏng tâm tình. Đang ở sao chép ẻm mà mẫn cảm phát hiện đối diện cái kia màu xám trắng đại lang đuôi chính nhẹ nhàng đong đưa. Ách! Đô Văn tiên sinh! Muốn đưa đi chỗ đó! Nàng biết hiện tại đang ở công tác trên đường, chính là ánh mắt chính là không thể tự kia cái đuôi rời đi. Làm ơn, có thể hay không dừng lại. Nàng căn bản không thể chuyên tâm công tác được không? Trong miệng nói công tác dùng nói chuyện, lại hoàn toàn không nghe được người sói trả lời. nàng toàn tâm đuổi theo kia hữu lực cái đuôi tả hữu lắc lư đặc biệt đối tượng là nhất quán nghiêm túc người sói tản mát ra như thế đáng yêu hơi thở nàng rất khó khống chế tốt chính mình phát hiện thiếu nữ đối hắn nhỏ giọng nói nói không có phản ứng ánh mắt lại nhìn hắn cái đuôi không rõ đã xảy ra chuyện gì người sói không vui nhớ mày cái đuôi bỗng nhiên yên lặng bất động ai thẳng đến kia cái đuôi bất động mới tìm về ứng có lý trí em ạ vội vàng xin lỗi thực xin lỗi đỗ văn tiên sinh cái đuôi quá đáng yêu nói xong Nàng cùng Đỗ Văn đều yên lặng bất động. Không phải. Cái kia, thật sự rất xin lỗi. Phát hiện đến chính mình nói gì đó, em mạ hoàn toàn không dám ngẩng đầu xem hắn. Là ta sai. Hoàn toàn không dụng tâm. Đỗ Văn tiên sinh tỉnh không cần sinh khí. Đợi một hồi cũng không có nghe được người sói thanh âm, em mạ thật cẩn thận ngẩng đầu, lại phát hiện người sói che mặt quay đầu đi chỗ khác. Này, chẳng lẽ, Đỗ Văn tiên sinh hắn? Đỗ Văn tiên sinh. Người thẹn thùng em mạ còn chưa nói xong. Trên tay giấy bút liền bị người sói cường ngạnh cướp đi, nhanh chóng trên giấy viết xuống cái gì, hắn bỏ xuống bản địa phí chuyên trở căn bản dùng không đến đồng vàng, xoay người đi nhanh rời đi. Nhìn bị dùng sức đóng lại mà lay động đại môn, nàng lấy lại tinh thần túi đầu nhìn trên tay trang giấy. Thu kiện người là em ạ, còn không phải là nàng chính mình sao. Nàng kinh ngạc nhìn cửa hàng danh cùng tên của mình bị qua loa viết thượng, dỗi tay cầm lấy trên bàn đồng vàng. Cho nàng, căn bản không cần cái gì đồng vàng. lại nói nàng cũng không có gì đáng giá người sói đưa tạo nghi hoặc mở ra bên người màu trắng đại hộp phát hiện bên trong lẳng lặng nằm cùng dậy mẩn trong nhà giống nhau màu vàng bút bê vải tiểu miêu nàng liền kỳ quái tối hôm qua thu thập đồ vật thời điểm phát hiện nhất quán ôm tiểu miêu bị trào ra lông chim nàng còn tưởng rằng là tạm lợi làm nguyên lai là đố văn tiên sinh sao nghĩ như vậy lời nói hắn đứng ở phòng bếp trước hỏi vấn đề toàn nghi đến thông đem bút bê vải tiểu miêu từ trong hộp lấy ra phát hiện phía dưới còn có một cái màu xám tiểu cầu bút bê vải Như thế nào này càng xem càng giống Đô Văn Tiên Sinh. Tương đồng màu xám trắng mau, nho nhỏ mà có vẻ có điểm hung ác bộ dáng căn bản chính là Đô Văn Tiên Sinh sao. Cao hứng ôm tần vào tay bút bê vải, nàng quyết định đem nho nhỏ Đô Văn Tiên Sinh lưu tại trong cửa hàng. Lần sau gặp mặt liền đem đồng vàng còn cho hắn đi. Đô Văn Tiên Sinh quả nhiên thực đáng yêu sao. Dùng móng tay nhẹ điểm bút bê vải lốt thay, nàng thấp nói. Ta liền nói vừa rồi sao kêu hắn cũng không phản ứng, nguyên lai là nguyên nhân này. Đột nhiên thanh âm làm em mà ngầm đầu, nên diện mà đến khách nhân làm nàng cao hứng tiến lên. Lạp pháp. Nhiệt tình ôm lấy mới vừa bông trên tay đồ vật thỏ tiểu thư, ngay sau đó liền lập tức bị con thỏ dùng đỉnh đầu khai. Thật là, ta không phải nói không tiếp thu đồng tính ôm sao. Nàng trải vớt lại trên người phức tạp váy háo nếp nhăn, dùng hai chân đứng thẳng lạp pháp thân cao cùng nàng trên lệch không lớn. Nếu kế thượng cặp kia dựng thẳng lên thai thỏ nói. Phần 8. Cả người thuần trắng đoàn bao. Đang ở tinh tế trải vớt trên mặt bạch mau cùng dâu, nàng căn bản chính là vẽ bổn thượng xuất hiện, ăn mặc quần áo có thể nói con thỏ, mộng ảo sinh vật, đáng yêu đến giống cái bút bê Tây Dương. Ngay cả đôi mắt cũng là như đá quý trong sáng màu đỏ. Cho nên ngươi tiếp nhận rồi Đô Văn sao? Kia chỉ là em mà minh bạch nàng nói cái gì, chính là sự thật chỉ là người sói lộng hỏng rồi nàng đổ vật xin lỗi mà thôi. Bất quá nàng cũng không thể nói như vậy, có lẽ Đô Văn tiên sinh không thích người khác biết chuyện này. Đơn thuần lễ vật. Nga. đơn thuần lạp pháp chuyển động nàng đá quý đôi mắt nhìn thẳng thắn dùng tay vỗ kêu bút bê và em ạ, nhớ tới vừa rồi vội vàng rời đi người sói nàng có bao nhiêu lâu không thấy được kia đầu lang như thế thất thố cũng đúng đỗ văn là chịu người tôn kính kỵ sĩ đội trưởng lạp pháp cố ý nói như vậy nàng mới sẽ không làm kia người sói dễ dàng đắc thủ ai không biết đỗ văn cũng không làm uổng phí sự cũng chỉ có em mạ này người bên ngoài mới như thế đơn thuần đỗ văn thật đáng thương cư nhiên coi trọng này trong tiệm người những cái đó ái mộ đội trưởng các nữ hải nhất định thực thương tâm đối diện con thỏ như là tràn đầy thể hội dùng màu trắng chảo ơn hướng chính mình thường thường ngực sẽ không ta sẽ không theo người khác nói thỉnh không cần lộ ra loại vẻ mặt này ẻm mạ cơ hồ khóc thút thít nắm lên lạp pháp trước ngực móng vuốt nhỏ kiên định nói thực hảo thật lâu trước liền biết ẻm mạ phi thường thích các nàng chủng loại con thỏ tiểu thư thắng lợi nhẹ động phía sau tròn tròn cái đuôi nhỏ nếu biết kia người sói thích ẻm mạ Kia sự tình giao thác cho nàng cũng không thành vấn đề. vừa lúc nhưng tiết kiệm được một bút. Lần này tới là có chuyện làm ơn ngươi. Là cái gì? Ta huynh trưởng quá một đoạn thời gian sẽ tới nơi này tiến hành thương nghiệp hoạt động, tưởng ngươi đến lúc đó thế hắn an bài một chút. Đây là công sự vẫn là việc tư. Nàng có điểm khó xử như mày. Ngươi biết ta cũng không tính quá hiểu biết thành thị này, chỉ sợ không thể làm ca ca ngươi vừa lòng. Nếu là công sự, kia cũng có thể, ngươi đem hắn hành trình, tới nhật tử. yêu thích cũng nói cho ta ta sẽ ấn hắn hy vọng an bài kia đương nhiên là công sự ta chính là tin tưởng ngươi mới đến này một chuyến huynh trưởng hành trình yêu thích ta sẽ toàn nói cho ngươi đừng lo lắng hắn là cái chỉ biết công tác không thú vị nam nhân cho nên lạp pháp bi thương kéo xuống mỏng đến lộ ra hồng nhạt thẳng trường lỗ thai ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao em mà quả thực vô pháp nhìn thẳng cặp kia đỏ mắt trung tràn đầy chờ mong lạp pháp tiểu thư xin yên tâm ta sẽ hảo hảo chiếu cố ca ca ngươi Nàng lại một lần ôm chặt kia mềm mại con thỏ thân hình, lần này lạp pháp không có quá lớn phản ứng, lại ở ẻm mạ tiếp theo câu hung hăng phá khai nàng. Tự quán, xe ngựa, ăn ở, không thể mong muốn hạng mục phụ nàng nghiêm túc nghị sau đó vươn tay. Tạm trước dự chi 120 cái đồng vàng. Còn chưa nói xong, ẻm mạ liền bị lạp pháp hung hăng phá khai. Người cư nhiên thu phí. Nàng không thể tin tưởng nói. Lại còn có muốn nhiều như vậy, ta liền so ra kém những cái đó tiền sao. Ta đều miễn cưỡng làm ngươi ôm, ngươi còn muốn nhận phí. Chính là bởi vì là công sự sao? Đừng nóng giận, ta sẽ toàn lực chiếu cố ca ca ngươi. Em mạ đệ lại cằm, nhân đau đau mà nước mắt lưng tròng nhỏ giọng nói. Không được, 60 cái đồng vàng, 98 cái, không thể càng thiếu. Vốn định tiết kiệm được tìm thủ vệ tiền, là Pháp không nghĩ tới cái này. Ngu ngốc cư nhiên sẽ làm loại sự tình này, xem thường nàng, thật là so vừa tới khi khôn khéo rất nhiều. Xem nàng ủy khuất quay mặt đi không xem chính mình, lạc pháp liền biết giá không thể lại thiếu. Đáng giận, nếu không phải xem ở kia người sói là tốt nhất hộ vệ người được chọn, nàng mới sẽ không như thế dễ dàng cấp này số tiền. Hừ, nàng tuyệt đối sẽ cùng huynh trưởng phải về tới, hơn nữa là gấp đôi. Buông kia túi đồng vàng sau, lạc pháp cười đến vô cùng sán lạ. Thời gian cùng hành trình ta sẽ ở hôm nay giao cho ngươi, thỉnh hảo hảo chờ mong đi, ẻm ạ. Hảo, tốt. Nhìn lạc pháp tươi cười. Em chỉ cảm thấy có loại mạc danh lạnh lẽo, cửa hàng trưởng rốt cuộc khi nào mới trở về. Chương 6 nửa càng. Thu được Lạp pháp nàng huynh trưởng hành trình khi, nàng đang ở tiểu quán ăn bữa tối. Đây là nàng thường xuyên tới một gian tiểu quán, trừ bỏ đồ ăn mỹ vị ngoại, chủ tiệm cũng thực người tốt, đương nhiên người phục vụ tất cả đều là miêu tộc điểm này cũng là hấp dẫn nàng nguyên nhân chính. Lặng lặng ngồi ở một bên ăn mới vừa điểm đồ ăn, em không ngoài ý muốn Lạp pháp sẽ tìm được nơi này. Rốt cuộc lúc trước chính là nàng giới thiệu chính mình tới này tử quán. Làm nàng ngâm lại, lúc ấy lạp pháp lý do là đây là tiếp thu tin tức nhanh nhất tử quán chi nhất. Nàng không phải quá rõ ràng, nàng không phải thường xuyên tới, chỉ có cửa hàng trưởng không ở thời điểm nàng mới có thể nghĩ vậy gian tử quán, Lạp pháp không khách khí ở nàng chén gỗ thượng cầm lấy cả rốt điều ăn. Như thế nào một người tới nơi này? Tổng không thể mỗi lần cũng kêu lên người khác, bọn họ cũng có chính mình sinh hoạt không phải sao? Lạp Pháp chỉ là phát ra ý vị không rõ hừ tiếng cười, lại không có nhiều lời. Phần 9. nuốt vào trong miệng hầm đồ ăn, nàng nhìn kia trương hành trình biểu khi nhịn không được nhíu mày, còn không kịp nói cái gì, xử nghe được Lạp Pháp bình đảm nói, huynh trưởng sẽ ở hai ngày sau đã đến, nhanh như vậy, ngươi không phải đã nói một đoạn nhật từ sao? Nàng buồn rầu khẽ gọi, trước mặt kệ tiểu quán những cái đó dự toán, chính là nàng, hai ngày không phải một đoạn nhật từ sao? Lạp Pháp run rẩy trên đầu trường nhĩ. Quyết định điểm cùng em mạ giống nhau câm điểm Nhìn ngồi vào nàng đối diện nghiêm túc nói lạp pháp Nàng mở ra khẩu lại không biết nên như thế nào nói Một đoạn nhật tử là cái thực mông hồ khái niệm Nàng không biết sao cùng lạp pháp giải thích Lại biết tuyệt đối không phải hai ngày như vậy đoạn thời gian đoạn Dính dầu mỡ mà có vẻ lóe sáng môi miệng trương lại bế Đang ở trải vốt chảo thượng rau dưa nước lạp pháp lười nhát nhìn thoáng qua Ta cũng không tiếp thu đồng tính dụ dỗ, Mới không phải Em mạ bất đắc dĩ trừng mắt nàng Tấm mắt rồi lại tự nhiên rời về phía đối phương lỗ thai. Nàng mới không có dụ dỗ tư cách, ở điểm xuất phát thượng nàng đã thua. Ngược lại là lạc pháp cả người cũng như là bút bê Tây Dương đang yêu, nàng phảng phất lại nhìn đến hồng nhà sương mù xuất hiện. Hiện tại là nàng dụ dỗ chính mình được không? Đánh mắt sửa đúng thời gian lệch lạc ý tưởng, nàng nhìn hành trình biểu không tán đồng nói. Ngươi biết kia khu quá khứ là đạo tặc nơi đi, ta không cho rằng ca ca ngươi cần thiết đến kia khu làm buôn bán. Nguyên bản hắn là không cần. bất quá đây là hắn tư nhân sự vụ em mạ đang muốn lại nói màu cam màu tóc thai mèo thiếu nữ đã qua tới buông lạc pháp vừa rồi điểm hầm đồ ăn cười cùng quen biết em mạ trao hỏi lạp pháp ngẩng đầu nhìn đến đối diện người đỏ mặt thẹn thùng gật đầu không vui nhìn kia tóc ngắn người phục vụ liếc mắt một cái không cần lo lắng huynh trưởng hắn có đi theo người bảo hộ ngươi chỉ cần dẫn bọn hắn đến nên khu nhập khẩu liền có thể chính là em mạ nhấp miệng lắc đầu lại không có nói cái gì nữa dù sao cũng là đã quyết định sự đúng rồi nếu thật sự lo lắng ngươi có thể trước báo cho đô văn một tiếng hắn là thủ vệ chúng ta kỵ sĩ đội trưởng sao em mạ giống không có nghe được lạp pháp cuối cùng câu kia nhìn ăn đến tư vị con thỏ nhỏ giọng hỏi cái kia ngươi không ăn sao đã ở ăn lạp pháp lại duỗi thân ra chảo ăn rau quả điều biểu tình lại giống khinh thường em mạ hỏi nàng một cái xuẩn vấn đề trước mắt đã không một nửa chén nàng ấn vẫn đói khát bụng quyết định lại dãy rủa một chút ngươi điểm cùng ta giống nhau cho nên Không giống nhau, người tương đối ăn ngon. nhìn ủy khuất nhậm nàng đoạt thực em ma, Pháp tâm tình vui sướng lay động kia ngắn ngủn cái đuôi. Nàng thích nhất chính là em ma loại này như tiểu động vật đáng yêu phản ứng. Nếu là em ma nói, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Lạp Pháp lại một lần chuyển động cặp kia mỹ lệ đôi mắt, đối với đối diện đáng thương nháy mắt người cười đến vô cùng thân thiết. Đối diện em ma yên lặng đem chén gỗ đẩy về phía trước một chút, dùng hành động tỏ vẻ chính mình thuận theo Lập Trường. nàng thật sự thực nhớ mong cửa hàng trưởng chương bảy đệ bảy chương kế tiếp một ngày em mã bận rộn rửa vào lạp pháp ca ca yêu thích khắp nơi buôn tẩu đặt trước hoàn cảnh thành tĩnh cao cấp lữ quán hành tỷ suất truyền lực giống nhau xe ngựa mau thổ độ tích các mặt đường dây nối đất đồ cùng với chỉ định đại lượng thư tịch ở hoàn thành tất cả đồ vật sau nàng liền đuổi trước khi trời tối hồi cửa hàng chờ đợi sở hữu đặt trước khách nhân nàng sớm đã trước tiên thông chi lấy hóa ngày muốn hóa lại chỉ có một vị trạng vạng khi vẫn luôn cũng rơi xuống cẩm mật vũ Emma mạ có điểm lo lắng ngồi ở công tác đài phía sau chờ đợi hai nhân tiên sinh đã đến nhân thiên vũ quan hệ cũng không có khách hàng đã đến nàng phóng túng chính mình nhìn chằm chằm cửa phát ngốc cửa hàng trưởng xuất phát trước nói qua hai nhân tiên sinh sẽ qua tới lấy phía trước đặt hàng tư tộc người lùn đánh làm to lớn trường kiếm bởi vì văn kiện thượng biểu thị là tốc hành cho nên nàng sớm đã dự định so kéo tư long phi hành càng mau bốn cánh phong long đương nhiên ngưỡng cao phí chuyên trở đã bao hàm ở yêu cầu trả tiền hạng mục chung Nếu hôm nay hai nhân tiên sinh không có đã đến, nàng liền muốn làm ơn hai nhân tiên sinh hoãn lại đến cửa hàng nhật tử, nàng không hy vọng làm như vậy, thứ này nhất định đối hắn rất quan trọng mới chỉ định tốc hành. Vốt trên tay bị màu nâu vải dệt bao thân kiếm, trôi kiếm là thượng là tinh xảo điêu khắc trung ương vị trí phóng thượng một viên không giống đá quý màu lam cục đá, ảm đạm không ánh sáng. Một trận có quy luật tiếng đập cửa làm nàng hoan hồn, vội vàng chạy tới mở ra đại môn, một người cao lớn thân ảnh ở ngoài cửa gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Tiêu chấp lướt qua không trùng, chiếu ra một đôi lạnh băng lam đồng. Ha! Ha nhân tiên sinh. mau tiến bảo. Em mạ lo lắng nói, một đôi tay đã lôi kéo thú nhân vào nhà. Em mạ tiểu thư, ta không phải nói không cần tùy tiện chạm vào ta sao? Ha nhân bất đắc dĩ nói, lại không có buông ra trước mắt nữ hải tay. Phần 10. Sư tử ngoại hình thú nhân có một thân đồ sộ cơ bắp, tính cách lại cùng tục tàng bề ngoài tư phản, là cái có lễ người. Tuy rằng hắn là chứ danh tư nhân lính đánh thuê thủ lĩnh, Hiện tại trên người hắn, đặc biệt là phần cổ phân kim sắc tùng mau nhân nước mưa quan hệ mềm mại rút xuống. Nho nhỏ giọt nước từ mau muối nhọn tích ra. Kia lại mềm lại tùng kim sắc trường mau. Còn có kia nhân dính nước mà vô thần rũ xuống cái đuôi, Không tự chủ được tiểu biên độ run run thân hình, nàng làm bộ bình tĩnh xoay người lấy khăn lông, ngay cả bông ra bắt lấy thú nhân chảo cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Không có biện pháp, nàng chính là cái miêu mễ phái dục Từ cửa hàng phía sau ra tới. Cầm tuyết trắng khăn lông ẻm mạ cứ như vậy xem ngồi ở một bên ha nhân một hồi, nhấp ngoài miệng trước. Ha nhân đang định tiếp nhận ẻm mạ đệ thượng khăn lông. Làm sao vậy? Tay run đến lợi hại như vậy. Nàng nhìn ha nhân cặp kia xinh đẹp màu lam đôi mắt. Nguyên bản nhìn đến miêu mễ hưng phấn dần dần đạm đi, nàng thấy được sư tử bị thuộc ra bao vây lấy nửa người trên, bại lộ bên ngoài cánh tay, eo sườn tất cả đều là vết thương cũ, loang lổ đàn sen, mỗi một đạo cũng so cánh tay của nàng trưởng. Mặt khác địa phương cũng chịu như vậy thương sao Nàng không cấm nghĩ như vậy nắm chặt trên tay mềm mại khăn lông Nàng duỗi trường tay mềm nhẹ lau sát sư tử cánh tay Hà nhân kinh ngạc nhìn nàng Lại không có né tránh Kia Cái kia Hà nhân tiên sinh Tuy rằng ta lập trường không thể nói như vậy Nàng thương tâm nhìn so nàng cao thượng rất nhiều sư tử Không cần đính nhiều như vậy vũ khí Không hào sao Hơi lạnh tay cách khăn lông dán lên sư tử trả bối Thú nhân hơi cao nhiệt độ cơ thể thẳng tắp chuyển vào tay nàng tâm. Ha nhân tiên sinh là cái rất tốt rất tốt thú nhân, cũng là trong tiệm khách quen, hắn luôn là ôn hòa có lễ người hầu, dạy dỗ nàng một ít thú nhân gian tri thức, hắn buồn không cần làm những việc này, nàng chỉ là cái người bên ngoài. Ha nhân tiên sinh chính là như vậy ôn nhu người. Nhìn đến ha nhân tiên sinh bị thương, nàng tâm liền đau. Ha ân tiên sinh, em mạ cẩn thận nhìn cứng đờ thân thể túi đầu xem nàng đại sư tử, nghĩ có phải hay không chính mình biểu hiện đến quá rõ ràng. Làm hắn không cao hứng. Có lẽ em mạ tiểu thư còn không hiểu biết. Đây là công tác của ta. Cũng không có chính diện trả lời nàng vấn đề. Hai nhân ngữ khí như cũ hồn trọng. Còn có, em mạ tiểu thư. Sư nhân bỗng nhiên tiến vào như nhau di vạng giáo dục hình thức. Em mạ bản năng rời đi hắn bên người, đứng thẳng thân thể. Là, ta không phải đã nói rất nhiều biến sao. Hai nhân bất đắc dĩ ném thân thể còn xót lại bọc nước. Trong nháy mắt em mạ giống như lại nhìn đến một con đại miêu ném thủy tình huống. Chúng ta sẽ không thích bị người khác tùy ý chạm đến, như là bên ngoài bất đắc dĩ khi cũng tuyệt không sẽ. Đây là thập phần cá nhân. Cùng với thân mật hành vi, chính là ha nhân tiên sinh minh bạch hắn muốn nói cái gì ẻm mà nhược nhược phản bác. Chỉ có bạn lữ mới có thể. Ha nhân kiên định lắc đầu. Quên ta dạy dỗ sao. Thú nhân, đặc biệt là chúng ta sư nhân có mãnh liệt địa bàn ý thức. Nàng bả vai rõ ràng rũ xuống. Cho nên về sau không có sở sở cũng không coi ôm một cái. Ngay cả cái đuôi này tiểu yêu tinh cũng không thể đùa bỡn với lòng bàn tay bên trong ý tứ sao. Là nói trở thành ha nhân tiên sinh bạn lữ liền có thể ý tứ sao. Cũng có thể nói như vậy. Ha nhân tiên sinh chán ghét ta chạm đến sao. Em mạ đen nhánh đôi mắt đáng thương ngẩng đầu nhìn ha nhân, bộ dáng giống cực bọn họ nhất tộc mới sinh ra ấu sư. Bất lực lại yếu ớt, lại nhanh chóng khiến cho người khác hảo cảm. ngươi cho rằng ta sẽ giáo một cái người đáng ghét. Ha nhân vô vô nàng đầu. nay tiểu hành động khiến cho trước mắt nữ hải cao hưng đến đỏ mặt, cặp mắt kia thẳng thắn nhìn thẳng hắn, nội bộ đượm đầy vui sướng, đây là thú nhân thích nhất biểu tình chi nhất, không có lửa gạt, trực tiếp biểu đạn. dây mần hẳn là đem ngươi giấu đi mới đúng. hai nhân từ yết hầu chỗ sâu trong thở dài, khuất phục vuốt ve nàng cao hưng đến phiếm hồng gò má, ở chạm vào nàng mềm mại gò má nháy mắt, thú nhân cặp kia tròn tròn lỗ thai bản năng giật giật, em mạ cao hứng nuốt che kín miêu mao mềm nuốt, có mềm mại thật lớn thì chảo không có nhìn đến trước mắt sư nhân đang dùng xâm lược ánh mắt ẩn nhẫn nhìn nàng. chương 8 đệ 8 trương, ẩn ẩn đánh cánh áp, nàng đứng ở xuất nhập này thành trấn nhất định phải đi qua trong xe ngựa chuyển trạm trung chờ đợi. Ở phía trước nàng có hỏi qua Lạp pháp có quan hệ nàng ca ca sự, Lạp pháp ngoại ý muốn suy nghĩ thật lâu. Cũ kỹ, không thú vị, đa nghi, không làm cho người niềm vui, đặc biệt là nữ nhân. Hoàn toàn không giống như là thọ tộc người. Nói một nửa, ý thức được không đúng Lạp pháp kéo xuống thật dài lỗ thai. Đáng yêu nghiêng đầu nhìn em ạ. Huynh trưởng hắn chính là thực phủng, thông minh, chuyên nhất. Chuyên nhất. Ách. Khó được lạm pháp sẽ có loại này khó xử biểu tình. Nàng cùng vốn chính là tưởng khen ngợi lại hoàn toàn không thể tưởng được đi. liền chuyên nhất có thể chứ. Màu đỏ đôi mắt ướt át nhìn em ạ. Kia sợ hãi bộ dáng làm em ạ dùng ngu bàn tay đè lại chính mình mắt quay đầu đi. Có thể có thể. Ngươi nói cái gì đều có thể. Nàng giống như lại thấy được màu hồng phấn vân xuất hiện. Chỉ là em mạ không thể không tạm dừng lạp pháp tiếp tục nói tiếp, nàng tưởng biết không phải tính cách mà là bề ngoài, liền bề ngoài cũng không biết nàng lại sao nhận ra nàng huynh trưởng cũng an bài kế tiếp hành trình. Không phải cùng ta giống nhau sao? lạp pháp không rõ em mạ vấn đề ý nghĩa, các nàng thỏ tộc nhân hương vị tuy rằng các có bất đồng chính là cũng là thực ẩn, bộ dáng ngược lại không có khiếu giác tới chuẩn xác. Nàng cho rằng em mạ sẽ biết. Nga, giống nhau nha em mạ nhìn bên người nhỏ xinh đáng yêu màu trắng con thỏ yên lặng gật đầu. nghĩ đến có thể là thực giống nhau huynh trưởng cũng không có nhiều lời. Hai người bọn nàng tư tưởng duy hoàn toàn không có giao thoa. Không cần lo lắng, hắn bên người có một cái tích người hộ vệ. Đứng ở một gian tinh xảo nữ trang cửa hàng trước, thật lớn cửa kính tựa như một mặt gương, làm nổi bật đến lạc pháp càng giống trong đó một cái tinh xảo bút bê bải, ẻm mà nghĩ tới nàng ca, ca cũng là giống nhau đáng yêu ếch. Cũ kỹ con thỏ sao? Bất quá có thể có tích người loại này cao cấp hộ vệ, lạc pháp ca, ca nói không chừng thực giàu có. nàng lại lần nữa nhớ tới hành trình biểu mục đích địa cảm thấy có điểm mỏi mệt lạp pháp cảm thấy hứng thú lôi kéo ghẹ mạ đi vào trong lòng bàn tay ấm áp tiểu chảo lại làm nàng cảm thấy chữa khỏi hơn nữa phía trước ta về nhà thời điểm huynh trưởng đã nhớ kỹ ngươi hương vị yên tâm đi nhớ kỹ nàng hương vị có cái này tất yếu sao nàng không biết vì sao trong nháy mắt có loại hàn ý kia đã không phải con thỏ mà là chó săn hồi ức đến đây kết thúc Hiện tại nàng muốn tìm chính là bên người đi theo một vị tích người, lớn lên cùng lạc pháp giống nhau thỏ trắng. Có lẽ còn có một chút cho săn tập tính, tỉ như trước mắt ở trong không khí người hát thỏ tiên sinh. Tuy rằng hắn bên người cũng có thần làm nhân, chính là cùng lạc pháp không giống. Thấy hắn biên người biên hướng bên này đi tới, em mã hướng bên cạnh rời đi một chút. Hát thỏ cũng theo nàng phương hướng rời qua tới một chút. Em mã lại tránh, hát thỏ lại gì? Em mã tránh cũng không thể tránh nhìn đứng ở nàng trước mặt hát thỏ tiên sinh, cứng đòi hỏi. xin hỏi có cái gì không đúng sao hát thỏ đứng thẳng thân túi đầu nhìn trước mắt nữ hải mặt vô biểu tình mở miệng ta cho rằng ta muội muội đã thông báo ngươi ta đã đến ngươi là lạp pháp huynh trưởng nàng không có gì tự tin nhẹ nói sau đó nhìn đến hát thỏ đương nhiên gật đầu rốt cuộc là kia một chút cùng lạp pháp giống nhau em mạ nội tâm hỗn độn hắn thậm chí liền con thỏ cũng không phải không con thỏ đặc thù hắn vẫn phải có nàng ngẩng đầu nhìn cặp kia thật dài màu đen lỗ thai Dưới ánh mặt trời, nàng có thể rõ ràng nhìn đến trong đó thật nhỏ mạch máu, hoảng hốt một hồi, nàng lập tức lấy lại tinh thần. Lạp pháp chưa từng có nói qua nàng ca ca là con lai. Bọn họ thậm chí liền màu lông cũng không giống nhau. Lạp pháp là đáng yêu tuyết bạch sắc, mà hát thọ tiên sinh. Không thể nói được thượng đáng yêu màu đen lô thai, màu đen tóc ngắn, bất quá đôi mắt lại là cùng lạp pháp giống nhau, hồng đến giống đá quý xinh đẹp. So ra kém lản sờ bề ngoài, bất quá cũng tuyệt không khó coi. nhưng mà lạnh băng thái độ làm người sợ hãi. Lữ Quán ở kia, không có bất luận cái gì lời khách sáo, hát thỏ thẳng đến chủ đề. Phần 12. Mời theo ta tới. Em mạ chỉ nói xong câu này, liền quay đầu dẫn đường ngồi trên phía trước đính đỉnh thổ độ tích, đây là một loại toàn thân gần như vô lân màu da đại tích, giống nhau khi tốc độ đại khái cùng xe ngựa không sai biệt lắm, chính là ở chạy vội khi liền nào đó lục địa long cũng không đổi kịp. Ở trên xe ngựa các nàng không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Thậm chí liền ánh mắt cũng không có, đương nhiên ẻm mạ cũng còn không biết tên của bọn họ. Nàng nhiều lần tưởng mở miệng do hỏi, chính là đối phương vẻ mặt cự tuyệt xem phố cảnh bộ dáng làm nàng không thể nào vào tay. Ngược lại là hát thỏ bên người thằn lằn nhân thân thiện tự giới thiệu. ngươi hảo, ta kêu bách nạp, đây là ta tạm thời cố chủ phách giá. Bách nạp tùy tiện giới thiệu, mảnh dài cánh tay tự quen thuộc đáp thượng ẻm mạ bả vai, ngồi đối diện tên là phách giá hát thỏ liền xem cũng không có xem bọn họ nha Bao trùm vảy tiêm nụ hôn dài bộ đống nhiên tới gần nàng bên cổ, hít một hơi thật sâu. Nếu ở nhân loại xã hội này đã là quái rối tình dục. Em mạ bình tĩnh tưởng, không có quá lớn phản ứng, chỉ là hơi cứng đờ nghiêng đầu tránh đi. Ngươi hương vị thật là kỳ quái, ta chưa bao giờ ngửi quá, ngươi là chủng tộc gì. Lần đầu tiên bị như vậy hỏi, em mạ lẳng lặng hồi tưởng. Lúc trước cửa hàng trưởng nhặt nàng khi trở về cũng hỏi qua tương đồng vấn đề, nàng nói thẳng là nhân loại, cửa hàng trưởng hoang mang lắc đầu Nói nàng có phải hay không kinh hách quá độ liền chính mình chủng tộc cũng đã quên. Lúc sau cửa hàng trưởng còn báo cho nàng không cần cùng người khác nói lên, sẽ bị mặt khác thú nhân xem thường. Liền chính mình chủng tộc đều không nhận ra hỏa, liền thú cũng không bằng. Chính là vấn đề này có điểm khó. Hiện tại còn không có xác thật chứng minh, bất quá luận gen cùng bề ngoài tương tự độ, mọi người phổ biến sẽ càng xu hướng tiếp thu từ vượn người tiến hóa mà đến loại này cách nói, hơn nữa này xã hội hệ thống cũng cùng chúng ta giai cấp chế độ sắp xỉ. Tuy rằng ở giữa cũng có mặt khác giống loài tiến hóa cách nói, ta đối này đó suy đoán có điều giữ lại. Em mà ngữ khí thường thường nghiêm túc nói, ở thổ độn tích có quy luật hành tẩu tiết tấu chung, lại có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Đây là chiến thuật một loại sao. Quen thượng chiến trường đánh giặc bách nạp trước tiên đem này hiện tượng quy tội thiếu nữ tự thân năng lực, nghĩ đến lạp pháp giảo hoạt, hắn đương nhiên tiếp nhận rồi cái này giải thích. Cho nên đơn giản tôi nói, ta ở chỗ này định vị là tinh tinh đi. Tinh tinh. Bách nạc nặng nề nghe xong kia một đại đoạn hoàn toàn không rõ nói chuyện, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái quen thuộc tự. Đúng vậy. Đang nói xong sau tự mình cảm giác tốt đẹp em mạ gật đầu, đống nhiên cảm thấy chính mình thật là tinh tinh tiến hóa cũng nói không chừng. Ngươi là những cái đó thô bạo ra hỏa thằn lằn dương phía sau cái đuôi, như máy tính con chuột ở không trung chỉ vào nàng. Ngươi đang nói đùa sao? Bởi vì là chê cười cho nên vừa rồi hắn mới có thể hoàn toàn nghe không rõ. Hoặc là viên hầu loại cũng nói không chừng. Tóc đen nữ hài nghĩ nghĩ nói, cảm thấy gia tăng chủng loại bị nhận đồng cơ hội sẽ lớn một chút. Nếu thật sự lời nói bọn họ giữa nhất định xuất hiện phản đồ. Bách nạp khoa trương ôm lấy nhỏ xinh em ạ, hắn không thể tưởng tượng chính mình sẽ chủ động ôm lấy những cái đó động bất động liền đánh ngược tự mình hại mình nhiều mau ra hỏa, chính là hắn lại đối thủ trung tiểu tinh tinh ôm có nồng hậu hứng thú. Đây là cái gì ý nghĩa nàng làm cho cả vượn người tộc đàn hổ thẹn sao? Nàng bất an ở than lằn trong lòng ngực cứng đờ xúc thành một đoàn. Lộ ở quần áo ngoại cánh tay tiếp xúc đến động vật máu lạnh ứng có lạnh băng làng ra, bản năng run rảy một chút. Cái loại này nhỏ yếu phản ứng làm thân là cường giả Bách Nạp càng cảm thấy mới mẻ. Rõ ràng có làm cho bọn họ ngủ năng lực lại là như vậy nhất gan. Bách Nạp đã nhận định đó là thực lực của đối phương. Em mà biết đến lời nói nhất định thực thương tâm. Bởi vì có kia phản đồ mới có thể có như vậy đáng yêu ngươi. Kinh ngạc ngầm đầu, không bằng mong muốn tưởng tượng khen ngợi mạc danh xuất hiện, nàng là lần đầu bị thú nhân khen ngợi có điểm cao hứng nhưng không biết như thế nào biểu đạt. Dũ trong người trước màu đen tóc dài bị bách nạp dùng cái đuôi đẩy ra, nho nhỏ mặt cực kỳ giống mới sinh ra trẻ nhỏ, ấn xuống đi mềm mại vô cùng. Bách nạp vông góc đồng tử nhìn chằm chằm nữ hài bị hắn đầu ngón tay lộng đau lại nhịn xuống không nói bộ dáng, trong lòng càng giác vui sướng. Xem, hắn đang ở cặp kia lóe lệ quang màu đen mắt to giữa nhìn đến chính mình ác liệt vươn đầu lưỡi. Hắn muốn nhìn này tiểu tinh tinh sẽ có cái gì đáng yêu phản ứng. Phát hiện hắn ý đồ. Em mạ sợ đến đỏ hốc mắt dãy rủa, Đừng qua quá mức, nàng là lạm pháp người. Giờ phút này cũng đang xem ngoài xe phố cảnh hắt thỏ ra tiếng, em mạ nhanh chóng. Thối lui đến cửa xe bên cạnh, chỉ kém không có cả người dán lên đi. Bách nạp đáng tiếc nhìn trống văng cánh tay vị trí, nhìn chấn kinh em mạ đáng yêu nghiêng đầu. Ta sẽ nói cho lạp pháp em mạ nhút nhát thấp giọng nói, bị thằn lằn nhìn chầm chằm quả thực sắc khóc. Ngươi đều đấy là như thế nào sinh tồn đến bây giờ? Nhìn đến nàng bộ dáng. cả người màu nâu thằn lằn cơ hồ liền cổ biên màu sắc rực rỡ nếp nhăn cũng mở ra đây là đánh nhau cùng theo đuổi phối ngẫu khi biểu hiện hiện tại hắn hoàn toàn không có đánh nhau dục vọng cho nên đương nhiên là theo đuổi phối ngẫu dùng cái loại này tràn ngập kẻ yếu hơi thở động tác hoàn toàn là phạm quy đi ở bọn họ đều đạt lữ quá khi em mạ cố ý gần sát phách đá hiện tại trong lòng nàng lạnh băng hát thỏ tiên sinh liền cùng thỏ trắng tiểu thư giống nhau trắng tinh vô cùng chương 9 đệ chín chương ở lữ quán đọc một cái buổi sáng sau phách đá liền chính thức từ ẻm mạ dẫn đường dọc theo đường đi hắc con thỏ tiên sinh luôn là bản một khuôn mặt bất luận là ở thành trấn trung cùng buôn bán kim loại chế phẩm người lồn giao thiệp vẫn là thương nhân trên tay chân quý hi hữu đa quý phách đá tiên sinh cũng là một bộ vô biểu tình thái độ thậm chí liền tiểu quán gợi cảm nữ tính tiến lên đáp lời hắn cũng vĩnh viễn là kia một loại biểu tình vừa không chủ động cũng không cự tuyệt thái độ nhìn không biết đệ mấy vị nữ tính bị hắn khí đến ra tay từ bách nạp giải quyết bạo lực sự kiện sau na nguyện chuyển đưa ra sớm một chút rời đi thành công cùng địa phương quý tộc đạt thành giao dịch kim ngạch mua nhập một chỗ bình thường đất hoa sau em mạ rốt cuộc nhịn không được hỏi xin hỏi phách giá tiên sinh là làm cái gì sinh ý giao dịch phạm vi quá mức rộng khắp nàng hoàn toàn đoán không được hắn công tác nội dung nay cùng ngươi không quan hệ công tác của ngươi là dẫn đường đi nhìn trên tay bản đồ hắc con thỏ cũng không ngẩng đầu lên lãnh đạm nói ngược lại là bị em mạ lấy từ trước tương bức cùng nhà mình cố chủ song song mà ngồi bất nạc nương thổ độn tích hành tẩu lay động Rồi trường chính mình cái đôi cuốn nữ hài thủ đoạn này ở ẻm mạ nhưng tiếp thu bên trong nàng yên lặng chịu đựng ẻm mạ muốn biết sao hỏi ta chỉ cần là ngươi hỏi nói ta bất luận cái gì sự cũng có thể nói cho ngươi ngươi muốn nghe ta phá xác khi lần đầu tiên đi tiểu tình hôm sau nếu ngươi tưởng nói lần đầu tình hình cũng có thể nói cho ngươi bách nạp cao hứng phun đầu lưỡi nữ hải không thể nề hà quay đầu đi quyết định không làm ra bất luận cái gì hành động kích thích hắn ở ẻm mạ trong lòng bách nạp đã có điểm tinh thần thượng vấn đề Không cần, cảm ơn. Phách giá là cái cũ kỹ người, nay hoàn toàn không có gì hảo thuyết, hắn thích nhất chính là đại ở chính mình phòng, thậm chí liền điện hạ. Ngươi nói quá nhiều, ta yêu cầu cùng ngươi tộc trưởng nói một chút. Hát thỏ rốt cuộc con mắt nhìn bọn họ, chính xác tới nói là mang thêm nhìn nàng một cái mà thôi. Bách nạp buông ra ẻm mạ tay, ủy khuất túi đầu, như là phách giá nói phi thường quá mức sự. Không có quên bách nạp vừa rồi lời nói, chính là càng cao cấp người cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng quyết định không xem kia không ngừng lén nhìn nàng thằn lằn, giang hai tay thượng hành trình biểu âm thầm lo lắng. Cầm quyền nơi kia khu. Quá khứ là đạo tặc tập trung địa phương, tuy rằng đã không có quá khứ nghiêm trọng, chính là đến sau vẫn là mau chóng trao đổi tương đối hảo. ngươi chỉ cần đai ở nhập khẩu liền có thể, lạc pháp không phải đã nói rồi sao. Em mà như mày, xe ngựa lại đã đến cầm quyền nơi, theo cửa hàng trưởng nói nơi này từng là phản bội đảng nơi tụ tập, bị hoàng đô phái quân tiêm diệt sau. lưu lại vật tư cùng cập phức tạp địa hình liền trở thành đạo tắc tốt nhất ẩn thân mà em mạ đi theo bọn họ xuống xe ngươi không nghe được ta lời nói mới rồi sao vẫn là nói ngươi chỉ nghe lạp pháp nói mà làm lơ ta hát thỏ tới gần em mạ thân hình ưu thế làm thiếu nữ hoàn toàn nạp và ở hắn bóng ma dưới không phải chỉ là ta không yên tâm các ngươi thêm một cái người cũng chả sao cả đi nói xong lời cuối cùng em mạ đã chịu không nổi phách giá lãnh đạm ánh mắt nàng chột dạ rời đi tầm mắt ta hộ vệ muốn phân thần chiếu cấu ngươi này sẽ làm hắn không hoàn mỹ tiến hành ứng có chức trách ta sẽ theo sát các ngươi em mã nói xong lặng lẽ dùng tới đáng thương biểu tình nhìn bên cạnh tích tiên sinh hy vọng hắn sẽ hỗ trợ sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái bách nạp bỗng nhiên mở ra trên cổ một nửa nếp nhăn rồi lại dùng tay khẩn ấn làm chúng nó bình phục như là nhìn đến cảm thấy hứng thú đồ vật nhìn chằm chằm nàng em mã hối hận nàng vẫn là lưu lại nơi này đi vòng eo bỗng nhiên bị tích cái đuôi khoanh lại nữ hải cơ hồ nửa cách mặt đất dán lên bách nạp ngực ngươi là ở xem thường ta sao ta chính là trong tộc đệ nhị chiến sĩ phách đá đệ nhất là ai em mạ bản năng tưởng đương nhiên nàng là thông minh tuyệt không sẽ hỏi ra tới hắt thỏ cùng tích ở không tiếng động rằng co cuối cùng phách đá tiên sinh cái gì cũng chưa nói xoay người tiến vào cầm quyền nơi hắn đồng ý đi nhìn hắn bóng dáng em mạ nhỏ giọng nói ân đồng ý nga cảm tạ ta đi bách nạp từ sau đem đầu rỗi hướng em mạ bên cổ ấm áp đầu lưỡi nhẹ lướt qua kia mềm mại lốt thay hắn đã sớm tưởng làm như vậy nhà A ngông ngô ngô hảo hảo đi nhanh đi bằng không liền phải cùng rất phết đá cảm thấy mỹ mãn bịt em mạ miệng hắn bế lên mỏng manh đến như trẻ nhỏ dễ rửa tiểu tinh tinh đi nhanh rời đi phóng nàng xuống dưới nàng phải đi về đừng lộn xộn này không hảo bảo hộ tuy rằng là công chúa ông chính là nàng một chút cũng không cao hứng Bách nạp đang dùng hôn bộ một chút hôn cái chán của nàng nàng muốn cắn hắn nàng phải đi về dọc theo đường đi bọn họ bị thú nhân các loại vây xem nàng cảm thấy thẹn đem đầu chuyển hướng tích ngực đáy lòng hy vọng phách đá mau chóng tìm được giao dịch kia hộ người lại không biết bách nạp càng thỏa mãn ôm chặt nàng cầm quyền nơi cũng không có nàng tưởng nguy hiểm nàng đi theo bách nạp hắn sớm đã buông nàng đáng giận nàng không dám rời đi hắn bên người tiến vào một gian chuyên mua quý báu đá quý vật phẩm trang sức cửa hàng Mới vừa vào cửa, nàng liền nhìn đến một cái nhỏ sinh nữ thú nhân có bọn họ ngồi ở quán ba đài trước, đài sau có lộc thú nhân vì nàng điều rượu. Hoan nghênh quang lâm, tùy tiện xem đi. Phách giá đại nhân. Hơi mang xảo ách thanh em gắn đầy phong xương, nàng từ lúc bắt đầu liền không có xem qua bọn họ. Em mà không thể không tưởng nàng tin tức từ chỗ nào đến tới. Ngươi biết ta ở tìm hiểu cái gì, bợ lạ. Chỉ sợ làm đại nhân ngươi thất vọng, bổ tiệm không có cái loại này vô cùng tôn quý đồ vật. Thủ hạ của ngươi nhất định thực tín nhiệm ngươi. Phần 14 Tên là bỡ là thú nhân xoay người, chính thức nhìn bọn họ. Đối phương là một người trường trường giác Mỹ diễm thú nhân, như là Linh Dương Linh Tinh. Hơn nữa cũng là con lai, màu xám đoàn khúc phát, cùng khí chất không hợp giản lược văn nhã váy dài. Mỹ lệ đến tựa như nàng biết đến hồ tộc giống nhau. Không đúng, Mỹ lệ đến đem hồ tộc hoàn toàn so đi xuống. Chính là em mà không biết vì sao lại cảm thấy sợ hãi. Thật là đáng yêu hài tử, đại nhân vì cái gì sẽ mang theo nàng? Đột nhiên, bỡ la nhìn về phía nàng gật đầu mỉm cười. Nàng dưới đấy lòng rẽ rùa một hồi, cuối cùng vẫn là e lệ gật đầu đắp lễ. Phách đá khó hiểu nhìn bỡ lạ không rõ nàng ý tứ. Đáng yêu hài tử, lại đây ngồi đi. Nữ thú nhân vỗ bên người cao ghế vị trí, ánh mắt lại sắc bén cùng phách đá đối diện. Phía sau lộc thú nhân buông mới vừa điều tốt rượu ở bỡ lạ bên cạnh. Nàng chỉ là cái người đứng xem, hoàn toàn không quan trọng. Em mà cảm thấy bách nạp rời bước gần sát nàng bên người. phách giá quay đầu lãnh đạm trừng mắt nàng vướng bận giá hỏa hắt thỏ dùng ánh mắt minh xác tỏ vẻ ý tứ này em mạ không thể phủ nhận thương tâm túi đầu ngươi biết thượng tuổi ký ức sẽ có sai bỡ lại chậm gì gì nói lại làm phách giá sửa miệng em mạ ngươi không nghĩ uống một chén sao không không không nàng hoàn toàn không nghĩ uống đây là em mạ cái thứ nhất phản ứng sau đó nàng mới tưởng nguyên lai like hắn vẫn là biết tên của mình nha thật sự muốn qua đi sao bọn họ không khí thực khủng bố không có biện pháp Ai làm chính mình muốn cùng lại đây? Châm rãi, đáng thương nhìn phách giá liếc mắt một cái, nàng tự bách nạp bên người rời đi, ngồi vào bờ là chỉ định vị trí, khẩn trương túi đầu nhìn trước mặt màu vàng cồn cũng tuyệt không nhìn bên người thú nhân. Nàng cảm thấy phía sau đầu tóc bị bờ lạ chạm đến. Bách nạp tiến lên một bước, cùng phách giá song song. Người tên là gì? Em Mạ cảm thấy nữ thú nhân ở người nàng hương vị, nàng cứng còn thân, nhỏ giọng trả lời. Em Mạ." thật là cái tên hay. Bỡ lạ rời đi nàng bên người quay đầu nhìn phép cá. kia đồ vật đối với ngươi không dùng được, ngược lại. Bỡ lạ không có nói xong, lại giơ lên tay, không biết từ nơi đó tới cường tráng thú nhân lấy ra một cái hộp gỗ. Bỡ lạ mở ra nó, bên trong nằm một quả cổ xưa kim băng, hẻm mã lưu ý đến nó ngoại hình như là nhân loại mặt bên, mặt trên có kim loại gì sắt tí củng. Đỏ sầm vết máu. Nàng vì chính mình suy đoán mà bất an. Cái này ngươi có thể lấy đi, cũ thế giới đồ vật ở chỗ này không có quá nhiều giá trị. đương nhiên kim ngạch ngươi tuyệt đối có thể phó gánh làm lơ phách gá sắc mặt bỡ lạ trào phúng cười nói mặt khác giống nhau đâu duỗi tay nắm kia kim băng trong tay lạnh băng nhắc nhở hắn đừng qua quá mức trẻ nhỏ bỡ lạ duỗi tay chải vớt lại ẻm mạ cập vai tóc đen như vớt ve động vật động tác làm ẻm mạ lại toàn bộ hoảng sợ Kia đổ vật ngươi muốn cũng không có bất quá nếu ngươi đem ẻm mạ lưu lại ngươi muốn đổ vật cũng có thể được đến nàng không phải ta người ta không quyền lợi chi phối nàng Phách không rõ nàng vấn đề ý tứ, bất quá hắn vẫn là trực tiếp phủ định cùng em mã đồng bạn quan hệ, tuy rằng giao thiệp khả năng bởi vậy biến phiền thoái, chính là hắn cũng không nghĩ tới thuận lợi được đến kia đổ vỡ. thật là đáng tiếc. sáng ngời ánh nến bỗng nhiên toàn bộ tắt, tứ phương tràn ngập hỗn độn tiếng bước chân, em mạ nương phố ngoại ánh mặt trời mơ hồ phân biệt con thỏ cặp kia trường nhĩ. tay bị bỡ là nắm chặt, cùng bỡ là cách xa nhau cực gần em mạ nghe được nữ nhân nhẹ nhàng cười nhẹ, như là nhìn đến không hiểu lễ nghi tiểu hài tử sắp sửa bị phạt giống nhau. ngươi muốn cùng cung đình là địch sao cho dù tại đây loại hoàn cảnh phách đá thanh âm như cũ nhất quán bình đạm Em mạ có thể tưởng tượng đến hát thọ tiên sinh vẫn là kia phó lãnh đạo bộ dáng thực xin lỗi lần này cùng chấp chính quan đại nhân là địch không phải bản nhân lần này chỉ là đối phương lễ gặp mặt đánh nhau rách nát thanh âm nháy mắt truyền khắp trong cửa hàng nàng chỉ nhìn đến bách nạp che chở miễn tử thú nhân không ngừng ở bọn họ bên người vây đổ thống kích sau gọi thanh truyền ra bách nạp không ngừng đánh trả đả đảo chính là cũng chỉ là hiện tại Hắn sẽ mệt, viên mãi nhìn người nọ hải chiến thuật, nghị chỉ là chuyện sớm hay muộn. Người thực đê tiện. Nàng quay đầu, không cao hứng nhìn thẳng bở là màu vàng đôi mắt. Thỉnh không cần nói như vậy, xem. Bở lạ vướt em mạ gương mặt, bị nữ hải tránh đi. Nhưng đừng quên nơi này từng là phản bội đảng nơi tụ tập, bọn họ thủ đoạn so người tưởng muốn nhiều. Hướng bở là chỉ vào phương hướng xem, bị các thú nhân bách đến tưởng thân bách nạ bọn họ, phía sau vải vẽ tranh rơi xuống, hiện ra một cái thâm xác nàng tưởng kia hẳn là giống mật động địa phương vì cái gì kia thông đạo bình thường là hướng chúng ta dự bị hát phỏng chính là thông đạo cho nhau liên tiếp liền ta cũng không biết mặt khác toàn bộ xuất khẩu đi thông nơi đó cho nên người vẫn là ngoan ngoãn bợ là muốn ôm chủ nữ hài thời điểm vẫn luôn trầm mặc nhìn em mạ bỗng nhiên hướng đám kia thú nhân chạy tới đừng nghĩ đi phải đá đi mau phần 15 lăm bợ là cùng em mạ đồng thời ra tiếng bợ là duỗi tay bắt lấy nàng em mạ chỉ cảm thấy thủ đoạn một trận đau đau sau đó liền nghe được bợ lạ ở sau lưng kêu to cái gì trong nháy mắt nàng cảm thấy đám kia thú nhân như là cố ý tránh đi nàng giống nhau chỉ là trong phút chốc em khẩn bắt lấy phách gà ống tay háo, còn không kịp nói cái gì liền bị bức bách mà đến thú nhân huy quyền đánh hướng chung phần lưng đau cực rất vào kia trong động hợp với muốn bắt nàng phách giá cùng rơi vào kia trong hát động phách đá em mạ bách nạp quay đầu tưởng đi theo bọn họ lại bị thú nhân vây vây quanh đáng giận hắn nhất định bị tộc trưởng trách phạt Nỗ lực đế kháng bách nạp hung hăng nghĩ. Đứng ở rượu đài trước bờ là ngốc xem tay mình. Tiêm trường móng tay có nhỏ bé màu đỏ. Sẽ không sai. Đó là nàng qua đi mỗi ngày cũng bức bách tiếp xúc đồ vật. Đầu lươi run rẩy rối hướng kia mặt màu đỏ. mau, Triệu tập toàn bộ người hoàn toàn thủ tra sở hữu xuất khẩu. Nam không cần để ý tới. Ta muốn kia nữ hài hoàn hảo không tổn hao gì trào trở về. Chương mười đệ mười chương Trên đầu tô mềm cảm giác làm hắn thoải mái thở dài. Cái loại này thoải mái cảm giác lại theo hắn thanh âm đột nhiên đình chỉ. Làm sao vậy? Đừng đình nha. Hắn giơ giơ lên đỉnh đầu lỗ thai thúc dục khát vọng lại lần nữa bị vớt ve. Không có được đến kia mong muốn thoải mái cảm, ngược lại là gương mặt bị người vỗ nhẹ. Phách giá tiên sinh. Phách giá. Thực phiền. Là ai? Hát thỏ không kiên nhẫn mở mắt ra, nhìn đến cùng hắn giống nhau tóc đen nữ hải lo lắng nhìn hắn, xem ra vừa rồi quấy giày hắn ngủ chính là nàng. Người là ai? cư nhiên dám quấy giày ta chân quý giấc ngủ em mạ không trả lời ngay hắn nàng bản năng nhìn trên đầu hất động trải qua như chạy máy trò chơi kích thích đường hầm bọn họ rơi xuống này tràn đầy vứt đi vật địa phương phách giá rơi xuống nơi này liền vẫn luôn hôn mê vừa mới nàng chính là ở ý đồ đánh thức hắn ta là em mạ ngươi có phải hay không cảm thấy đầu con đau ngươi biết chính mình là ai sao ta rất rõ ràng chính mình là ai không cần ngươi nhắc nhở phách giá từ mọc đầy cỏ dại trên mặt đất khởi động tới không vui chừng mắt nàng Ta là phụ thân đại nhân thương yêu nhất nhí tử, tuy rằng sắp tới hắn chỉ lo muội muội. Phách áp vừa nói vừa tịch mịch túi đầu, chính là trong nháy mắt lại ngẩng đầu phòng bị trừng mắt em ạ. Biểu tình phong phú đến không thể tin tưởng. Ta là hỏi ngươi thân phận, ngươi không giống như là người hầu, cùng là tóc đen hắn minh bạch gật đầu, ngay sau đó khó xử nói. Ngươi là của ta tân hôn nước giả sao? Chính là tuổi so với phía trước đại. Ngươi, trước nói cho ta, ngươi nhiều ít tuổi. Em mà không thể không trước xác nhận một kiện thập phần chuyện quan trọng. Ừ, 10 tuổi cũng so ngươi thông minh, nghe hôn ước giả. Em mà đại khái đã biết muốn biết đồ vật, phép giá hắn mất trí nhớ, hơn nữa ký ức lùi lại. Đến nỗi chỉ số thông minh, nàng tưởng. Hẳn là vẫn là đối cha mẹ chú ý cảm thấy để ý yêu ớt tuổi đi. Nói như vậy tình huống hiện tại là hoàn toàn hỏi không đến nàng tưởng biết đồ vật, bao gồm bờ là các nàng sự, kim băng sự cùng cập bọn họ trong miệng kia đồ vật. Xin lỗi, ta không phải ngươi hôn ước giả Là là, hừ, đừng phủ nhận, các ngươi nữ sinh tổng ái nói loại này lời nói dối. Hắc thỏ rõ ràng không tin. Hiện tại cái này hoàn cảnh nàng không thể không ưu tiên chiếu cố trước mắt hắc con thỏ. Hiện tại không có so này càng chuyện quan trọng. Là là, hiện tại chúng ta trước rời đi nơi này, loại sự tình này lúc sau lại nói. Tùy tiện đi, việc này không chút nào quan trọng. Nàng nhưng không nghĩ bởi vậy mà chọc hắn không cao hứng. Nơi này là, hắc con thỏ lỗ thai nhân kinh hoàng dựng thẳng. Màu đỏ đôi mắt không ngừng nhìn bốn phía. Ta cũng không biết em mạ lắc đầu hẳn là vùng ngoại ô nào đó bãi giáp đi. Tất cả đều là kim loại cùng gia cụ đại hình phế phẩm, cẩn thận xem nói còn có quân dụng đao kiếm hộ giáp. Người đang làm gì? Đi mau. Phần 16. Phách giá không rõ nàng động tác, không cần thiết phiên những cái đó dơ bẩn đồ vật, hắn phải nhanh một chút về nhà. Ở đại lượng giáp rưởi chung, em mạ tìm được rồi một chương không có tên bản đồ, còn có một hộp tiểu xảo kim sắc hộ mặt trên kim sắc đã hoàn toàn rơi xuống, chỉ để lại một chút thật nhỏ kim điểm. nàng tò mò lay động, nghe được bên trong có cái gì lăn lộn, mở ra sau phát hiện mặt có một viên màu đỏ cục đá tĩnh thẳng ở trong đó. màu đỏ cục đá, nương ánh mặt trời, em mã nhìn đến trên tay cục đá trung ương lưu động màu đỏ chất lỏng. như vậy màu đỏ không phải thông thấu thạch mà là trung gian như thuốc màu đồ vật. thật xinh đẹp nhan sắc. tùy tay phóng tới trên người túi, nàng chọn kiện xem như phòng thân trường kiếm. Thở sâu nắm phách đá tay rời đi nơi này. Ta là xem ngươi sợ hãi mới bắt tay mượn ngươi, không đại biểu ta thích ngươi. Là ta sợ hãi, cảm tạ ngươi hào phóng. Em mã nhìn đến hắn từ cứng đờ đến an tâm phe phẩy trên mông tiểu hát mao cầu, thuận theo gật đầu. Ngươi nói cái gì? Đang ở sai khiến binh lính rời đi thủ vệ địa phương người sói, không thể tin được chính mình lỗ thay. Đỗ văn nhìn trầm chằm trước mắt thỏ trắng, như ăn thịt động vật khí thế làm lạm pháp cũng tiểu tâm lui ra phía sau. Bọn họ ở cầm quê nơi. Ngươi vẫn là mau đem ta huynh trưởng cùng em mạ tìm ra. Ngươi biết đó là địa phương nào đi. ở huynh trưởng hộ vệ bách nạp tới tìm nàng khi nàng liền lập tức tới tìm này người sói. nàng biết không có người so với hắn càng thích hợp. không hỏi bất cứ thứ gì, người sói lập tức cầm lấy trong tầm tay giáp trụ. nếu em mạ bị thương, ta sẽ ăn ngươi. Đỗ Văn cắn răng hí, trường ngoài miệng thâm bạch răng nanh toàn bộ lộ ra, hắn là chân chính ý nghĩa thượng giết chóc động vật. Bình tĩnh nhanh chóng bộ chỉ huy hạ, hắn dẫn đầu cưỡi rồng bay rời đi. lạp pháp sợ hãi nhìn lòng trên lưng người sói ánh mắt ngăn không được phát run nàng không thể phản kháng ăn cỏ động vật bản năng nghĩ đến bách nạp bị thương tình huống lạp pháp thiệt tình hy vọng bọn họ có thể bình an đồng thời cũng vì làm ẻm mạ rơi vào loại tình huống này mà xin lỗi hiện tại ẻm mạ lâm vào nhân sinh một vấn đề khó khăn không nhỏ nàng tưởng nàng cần thiết làm ra lấy hay bỏ các nàng bị một đầu không biết nơi đó tới hoang dại địa long nhìn chằm chằm ẻm mạ tuy rằng không biết nó chủng loại Chính là xem nó bén nhọn hàm răng, em mà biết nó tuyệt không phải hiền lành ăn cỏ long. Hiện tại bên ta có ký ức hôn loạn vô pháp chiến đấu con thỏ một con, cầm vũ khí nhưng cũng không có giống nhau tay mới chung tay mới một người. Địch quân là chạy nước bọn, nhưng không tính cao lớn ăn thịt long một quả. Chiến trường là có linh tinh đại hình tạp vật rừng cây. Nếu đây là trò chơi, nàng sẽ nói đây là một cái không chào đón người chơi, tràn ngập hát ý trò chơi. Nhìn bên người cường trang chấn định, trên tay phát run sợ hãi không thôi hát thỏ. Emma mà ngược lại bình tĩnh lại. Nàng không thể sợ hãi, nếu liền nàng cũng sợ hãi, ai tới chiếu cô phách đá, hiện tại hắn chỉ là cái tiểu hải tử. Nàng như che chở chim non giang hai tay, nhưng đầu đối lập nàng còn muốn cao phép đá nói. Ta tiến lên thời điểm ngươi liền chạy mau, Chính là nó là ăn thịt. Không quan hệ, ngươi không thể có việc. Ngươi chỉ là ta hôn ước giả, không cần làm đến này một bước. Tuy rằng sợ hãi, chính là hắn vẫn là chính trực nói. Ngươi đã quên là Pháp sao? Nàng sẽ thực thương tâm. Nghĩ đến nhà mình muội muội cặp kia cùng chính mình giống nhau đôi mắt, phách đá cắn môi. Cầm kiếm tay tràn ngập mồ hôi, nàng không dám thả lỏng khẩn xem đối diện cặp mắt kia. Đó là rất kỳ quái cảm giác, nàng vẫn luôn cũng biết chính mình bị cửa hàng trưởng bọn họ bảo hộ, cho nên nàng cùng buồn sẽ không sinh ra hiện tại loại này mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Tựa như ở trên phố nhìn đến mềm yếu thỏ con cùng chó hoang rằng co giống nhau, tuy rằng sợ hãi chính là nàng vẫn là sẽ cầm lấy trong tầm tay đổ vật tiến lên. Nàng không nghĩ nhìn đến con thỏ bị cắn chết. Hiện tại cũng là tương đồng đạo lý. Chỉ là nàng so với chính mình quá khứ thế giới càng có thể dũng cảm tiến lên, bởi vì nàng tại đây thú nhân thế giới không có bất luận cái gì vướng bận. Nàng là người bên ngoài. Hiện tại, chạy. Không có quay đầu lại, phép đá dùng tự thân chủng tộc ưu thế hướng về bọn họ trái ngược hướng chạy vội. Liên ở nàng có động tác đồng thời, địa long đã hướng nàng phương hướng vào tới. Nàng kiếm vừa vặn cách kia hàm giang bên, phát ra như kim loại đối chạm vào thanh âm. Lực độ đại đến làm nàng đốt ngón tay phát đau. Nó nhanh chóng quay đầu lại lần thứ hai công kích, hoàn toàn không cho nàng thở dốc thời gian. Đáng giận. Phần 17. Chỉ là tránh né đã làm nàng mỏi mệt, nàng mồm to hút khí nhìn phẫn nộ điệu long. Nàng từng nếm thử dùng Đỗ văn tiên sinh giáo cách đấu kỹ phản kích, chính là bởi vì là lần đầu tiên thực chiến, hiệu quả cũng không lý tưởng. Như là chờ không kịp, nó nương cường tráng sau lưng đống nhiên nhào hướng nàng. Phản ứng không kịp em mạ cùng địa long đồng thời nhân xung lượng rơi vào cách đó không xa sông nhỏ, bả vai nhân này sung lượng bị lợi trảo vẽ ra mấy đạo thật dài vết thương, máu tươi theo nước sông đi xuống lưu, ẻ mạ giơ lên trên tay kiếm, thừa dịp nó bởi vậy mà còn chưa hoàn hồn hung hăng đi xuống thứ, nàng dưới thân long đau cực dễ rủa kêu to, ẻ mạ bị nó dùng sức vứt đến một bên, trên người máu cùng nước sông, không ngừng nhỏ giọt ở tiên lục trên cỏ, không ngừng nó, nàng cũng tưởng thống khổ kêu to, mãnh liệt va chạm làm em mạ tay càng đau. nội tạng giống bị đè ép nàng thoát lực nhìn vẫn giữa sông đau đau dãy rùa địa lòng, dứt khoát liền nằm ở trên cỏ nàng đã không có sức lực lúc này kêu long muốn ăn luôn cũng chả sao cả nàng cảm thấy chính mình thực ghê gớm nàng đã toàn lực dãy rùa, cũng đâm bị thương đối thủ có thể làm được như vậy đã có thể quyện cực nhắm mắt lại nàng cảm thấy có điểm lãnh nhất định là cây cối che đậy ánh mặt trời lâm vào giấc ngủ gian nàng giống như nghe được phách đá tiếng tê ự, thật lớn trụ cánh thanh còn có đỗ văn tiên sinh thanh âm Sao có thể có thể? Là ảo giáp đi. Nàng nghĩ như vậy, ý thức lại đã lâm vào hôn mê. Cho nên nàng không có nhìn đến đi mà quay lại hát thỏ tiên sinh, cũng không có nhìn đến tay không chấm dứt địa long đỗ văn. Càng không biết dính đầy máu tươi người sói run dẩy bế lên nàng, khẽ hôn nàng lạnh leo gương mặt khi, thấp thấp phát ra bi thương nghẹn ngào thanh. Chương 11 đệ 11 chương. Ta thật sự có thể, không cần riêng vì ta xin nghỉ. Em ma nửa nằm ở mềm mại giường đệm thượng, ngượng ngùng nói. Lại lần nữa tỉnh lại đã là một ngày sau sự, lúc sau phát sinh sự lạm pháp đối nàng nói, cuối cùng còn muốn phiền toái đến đô văn tiên sinh bọn họ nàng cảm thấy thật ngượng ngùng. Có hay không cái gì muốn. bữa tối. Vẫn là đem bọn họ quăng ra ngoài. Ôm chặt em mạ bên kia không có bị thương cánh tay, trẻ nhỏ hóa phách giá cùng người sói ác liệt đối diện. Mà đi theo nhà mình cố chủ tích cũng đứng ở một bên nhìn phách giá chê cười. Cái kia giữ mình trong sạch cũ kỹ phách giá đại nhân hiện tại cư nhiên ôm hắn đâu yếm tiểu tinh tinh. hắn chủ động ôm tiểu tinh tinh nào bách nạp tỏ vẻ hắn thật sự rất muốn biết đương chấp chính quan đại nhân hồi phục ký ức sẽ như thế nào a quan tưởng khiến cho hắn hưng phấn không thôi đại nhân khôi phục ký ức sau biểu tình nhất định thực phong phú hiện tại khiến cho hắn tận tình khi dễ một chút uy nghiêm cũng không có con thỏ đại nhân em mã làm lơ một mình đứng ở một góc bao băng vải lại cười thầm không ngừng bách nạp túi đầu cùng phách ra tín nhiệm ánh mắt đối xem ta tưởng hẳn là không cần bởi vì huynh trưởng muốn mãnh liệt bị mở ra Nhỏ sinh con thỏ tiểu thư ôm đại lượng nam trang ăn mặc đi đến nhà mình huynh trưởng trước mặt. Phách nhìn trước mắt tự xưng là hắn mội mội thỏ trắng, tức giận đến liền trên lỗ thai da lông cao cấp cũng dựng thẳng. Hắn mội mội mới không có như vậy lão cái này kẻ lừa đảo. Luôn là lừa hắn cùng nàng trở về, hắn mới mặc kệ nàng. Nói cái gì bộ dáng của hắn so nàng càng lão hắn còn không phải là hắn sao. Căn bản không thay đổi. Ngay cả em mạ cũng bị nàng dạy hư, nói chính mình không phải hắn hôn ước giả, đáng giận thỏ trắng Hắn phải đi về tìm phụ thân đại nhân tố rất nàng, chính là hiện tại hắn muốn trước lưu lại nơi này, ở cái này xa lạ địa phương, chỉ có em mạ là thiệt tình đối hắn, hắn sẽ không quên ở rừng cây quay đầu lại tìm em mạ thời điểm, vì bảo hộ hắn mà cả người là huyết nằm ở trên cỏ. Cũng sẽ không quên kêu đáng giận người sói bế lên hắn hôn ước giả, cũng hôn lên mặt nàng tình cảnh. Hắn phải đợi em mạ hảo sau mang nàng trở về, hắn sẽ cùng phụ thân đại nhân nói em mạ là hắn chỉ định hôn ước đối tượng, hắn không bao giờ muốn người khác. tuyệt đối đừng làm kia người sói lại đụng vào em ạ. xin lỗi ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi chính là ca nhìn đến huynh trưởng cư nhiên biến thành như vậy lạp pháp thương tâm đến lỗ thai cũng rũ xuống liền hốc mắt cũng đỏ lên tràn ngập tín nhiệm cọ trên tay mềm mại vật liệu may mặc hán tả hưu né tránh lạp pháp chạm đến không quan trọng ca ca ngươi sẽ hảo không đừng khóc nga em mạ tưởng dối tay lại phát hiện bị phách giá khẩn bắt lấy đành phải lo lắng thăm dò nhìn lên ô. Em mạ lạc pháp nhìn em mạ, mà, màu đỏ đôi mắt tràn ngập nước mắt. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tuy ý bỏ xuống chảo thượng quần áo, lạc pháp dứt khoát một phen nhào lên trên giường ôm lấy em mạ eo. Là ta không đúng, ta không nên làm người mang huynh trưởng đi. Phách đá nháy mắt liền cái đôi thượng đoàn mao cũng nổ tung. Phía sau Đỗ văn trên tay lợi chảo đã toàn bộ vương. Tại đây phía trước vội vàng xử lý cầm quyền nơi phân tranh, hắn mới không có tức thời tìm này chỉ giảo hoạt con thỏ, hiện tại hảo. Em mạ vì nàng cầu tình, cho nên nàng làm cản. Công nhiên ôm em mạ làm lũng. Nhìn xem, nàng thế nhưng càng dừa càng thượng. Thật là thật to gan. Động vật bản năng làm lạm là pháp nháy mắt ngồi dậy, cảnh giới khắp nơi nhìn xung quanh. Sau đó nàng nhìn đến Đô Văn Âm ngoan trừng mắt nàng. Ta biết, ngươi phía trước nói qua, ngoan, đừng như vậy. Nhìn cặp kia tuyết bạch sắc trưởng nhi cực gần khoảng cách ở nàng trước mắt lay động, em mạ không quá có thể tập trung tinh thần nhỏ giọng nói. Quả nhiên em mạ đối lạm pháp tốt nhất. Tuyết bạch sắc con thỏ nhào hướng thiếu nữ trước ngực, cảm giác kêu mềm mại xúc cảm. Lạc pháp tạm thời làm lơ bên cạnh huynh trưởng buông ra em ạ, khí đỏ hai má tưởng đẩy ra nàng bộ dáng, nàng nghiêng đầu cố ý đối đô văn cười, giữa tràn ngập khiêu khích ý vị. Nàng nhưng không có quên phía trước Đỗ đố văn đối nàng nói tàn nhẫn lời nói. Phần 18 Con thỏ là rất hẹp hỏi, người sói. Bang! Người sói đem bên tay muột bàn ăn ven vị trí đài ngạnh xinh xinh trảo ra một cái chỗ hồng. Cái gì? Đỗ văn tiên sinh. Em mã mờ mịt nhìn chính mình trong phòng không nhiều lắm ra cụ, ngẩng đầu nhìn tức giận đến liền hàm răng cũng lộ ra người sói, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Xin lỗi em à, ta sẽ cho ngươi đổi tân. Đô văn không có trả lời, chỉ là đỗng nhiên đến gần các nàng. Không cần, chuyển qua bên kia dùng cũng có thể, không cần lãng phí. Người sói không có trả lời, hắn chỉ là từ thượng mà xuống nhìn chằm chằm thỏ trắng. Lạc pháp khẩn trương nắm chặt em quần áo, màu trắng trường nhĩ đảo qua thiếu nữ gương mặt. Em mạ vì này mềm mại xúc cảm dơ lên hạnh phúc mỉm cười. Đỗ Văn cứng đờ nhìn em mạ tươi cười, hắn hơi con hạ thân bắt lấy lạc pháp cổ áo kéo ra các nàng, giữa không có xem qua trên tay lạc pháp, hắn ánh mắt vẫn luôn chuyên chú nhìn em mạ. Cùng Đỗ Văn quá gần khoảng cách làm em mạ bản năng rửa sau, lại ngoài ý muốn đem cặp kia đứng thẳng lang nhị xem đến rõ ràng hơn. Lông xù xù sói xám liền ở trước mắt, thói quen vừa rồi cùng đám thỏ con thân thể tiếp xúc, không có nghĩ nhiều, nàng tự nhiên vươn tay xoa người sói sau cổ. thủ hạ nồng đậm trường mao làm nàng mềm lòng đến không thể tưởng tượng theo ấm áp sám trắng trường mao nàng sờ lên cặp kia còn tại chuyển động lỗ thai tuy rằng ngoài ý muốn nhưng đối người sói tới nói tuyệt đối là cảnh trong mơ mới có thể phát sinh sự bởi vậy hắn ném ra là pháp ngoan ngoan không người làm em mạ vớt ve mao thượng tao dương cảm làm hắn hưởng thụ hơi hít mắt dung nhẹ động lỗ thai ngay cả phía sau đại lang đuôi cũng vui sướng đông đưa ở đây mặt khác thú nhân tất cả đều dùng tới khinh bỉ ánh mắt nhìn kia cái đuôi đứng ở người sói phía sau bách nạ chỉ hắn vẫn luôn đều như vậy sao? bị thô lô ném ở một bên lạp pháp quay đầu đi. ta không quen biết gia hỏa này. bị người sói đẩy ra phách á. hoàn toàn mặc kệ phía sau thanh âm, kỵ sĩ đội trưởng Đỗ Văn Thuận theo đứng ở mép giường nhầm em ma mọi cách vớt ve. thằng đến em ma nhẹ nhàng niết thượng kia nhòn nhọn lang nhĩ, lay động cái đuôi nháy mắt dừng lại. bản năng khiến cho hắn lộ ra bén nhọn răng nanh, Đỗ Văn chủ động gần sát người nàng phân cổ, vương nước nóng đầu lưỡi. Nó tưởng tượng trinh cắn nàng sau cổ. Phách ra xem bất quá đi. số người sói tưởng đối hắn hôn ước giả làm cái gì. Ngươi phải đối ta ẻm mạ làm cái gì. Thanh niên bề ngoài trẻ nhỏ nội tại hắc con thỏ ôm chặt ẻm mạ cánh tay cao giọng nói. Bị đánh gãy đố văn còn không kịp nói chuyện, một phen dễ nghe thanh âm liền từ cửa truyền đến. Xem ra nhà ta nhân viên cửa hàng thực được hoan nên lại còn có bởi vậy bị thương, phải không? Cơ hồ hắn vừa xuất hiện, bách nạp liền vẫn luôn ở cảnh giới hắn. Lạc pháp nhìn không muốn rời đi huynh trưởng, tùy ý nói cái gì liền vội vàng rời đi, Đỗ Văn Tắc cùng hắn nói câu sau đó lại đến liền chậm rãi bước ra phòng, lúc đi còn không quên nhìn cao hưng đến đầy mặt đỏ bừng em mã liếc mắt một cái. Đến nỗi phách đá, sợ hãi lại không muốn rời đi em mã, ở dậy mẩn đến gần khi tuy rằng bất an, chính là bảo hộ bạn Lữ Thiên Tính làm hắn đứng ở em mã phía trước. Không thể tưởng được cao cao tại thượng chấp chính quan cũng sẽ đối ta lộ ra loại vẻ mặt này. Em mã nhìn không tới phách đá biểu tình. lại nghe đến cửa hàng trưởng dùng hắn dễ nghe thanh âm thấp thấp cười nói, không biết hay không nguyên nhân này lấy lòng cửa hàng trưởng, phách giá cùng Bách nạp khó được bị an bài ngủ ở phòng khách, giống nhau khi cửa hàng trưởng sẽ trực tiếp đem người đuổi ra đi. Đuổi đi những người khác, dậy mẩn đỡ Em ạ, thấp giọng nhẹ hỏi phát sinh sự. Hắn sớm đã từ đặc biệt con đường biết, chính là hắn vẫn là muốn em mạ chính miệng nói cho hắn, hắn không cho phép người của hắn có bất luận cái gì giấu dếm. Đôi rắn ở một trên sàn nhà vỗ nhẹ, phát ra có quy luật thanh âm. Em mã cao hứng ngồi ở cửa hàng trưởng bên người, đầu bị cửa hàng trưởng nhu thuận vuốt ve, thoải mái đến làm nàng sắp ngủ. Đức quãng nói xong trải qua, em mã liền đại an tâm dựa vào dậy mẩn trên người ngủ. Mỗi người cũng có hắn trong lòng an tâm chỗ, đối em mã tới nói nếu nói vừa mới là nàng vẫn luôn đánh lên tinh thần, hiện tại đó là hoàn toàn thả lỏng. Cửa hàng trưởng là nàng an tâm địa phương, từ hắn làm chính mình trở thành hắn nhân viên cửa hàng bắt đầu, liền vẫn luôn là nàng toàn tâm tín nhiệm tồn tại, cho nên cửa hàng trưởng là đặc biệt. nhìn đến em mạ rửa vào cánh tay hắn ngủ dây mẩn cẩn thận phóng bình cũng sốc lên nàng bị thương trên vai quần áo dùng tiêm trường ngón trỏ hoa khai một đoạn ngắn vừa mới mới băng bó tốt băng vải thuần túy màu đỏ tươi nháy mắt chảy ra kim xác tóc dài rừng ở thiếu nữ trước ngực nam nhân khẽ hôn thượng kia ấm áp chất lỏng môi mỏng dính đầy màu đỏ thoạt nhìn mỹ lệ phi thường như vậy thuần độ là hắn chưa bao giờ nhấm nhắc quá so vừa tới khi còn thuần túy hiện tại đã có người khác biết nàng là nhân loại chuyện này đối phương vẫn là từng cùng hắn cộng sự bỡ lạ này thật là phiền thoái chiếu như vậy xem hắn có thể giấu bao lâu vì thế hắn tạm thời không thể làm kia hắc thỏ rời đi lúc cần thiết hắn sẽ là thực tốt lợi dụng công cụ chậm rãi đứng dậy hắn cảm thấy tóc dài bị lôi kéo phát hiện ẻm mạ không biết khi nào nắm chặt hắn tóc vàng tiểu tâm xả hồi rời đi trước hắn dùng cái đuôi gợi lên chăn bảo đảm thiếu nữ sẽ không cảm lạnh không người hôn lên ẻm mạ khoe miệng hắn biết ẻm mạ mê mội với hắn thanh âm vì thế hắn đặc biệt ở kia nàng bên thai nói nhỏ chúc ngọc đẹp Ta thân ái em mạ. mười 12 đệ 12 chương. Nhật tử ở cửa hàng trưởng sau khi trở về hồi phục bình thường, em mạ như cũ mỗi ngày mở cửa buôn bán, chỉ là hiện tại bên người nhiều phách gá cùng bách nạp. Phía trước tới đặt hàng khách nhân cũng lục tục đến cửa hàng thu hồi hàng hóa. Bách nạp chủ động giúp nàng đem kim loại dùng khí cụ phóng tới một bên, còn thỉnh thoảng vươn cái đôi từ sau quấy giày nàng. Em mạ tay run lên thiếu chút nữa đem trên tay đồng bạc toàn đảo rớt. Em mạ vì cái gì còn không cùng ta trở về. ngươi là của ta hôn ước giả một thân cao cấp quần áo cao gầy hắt con thỏ vẫn luôn ở bên lẳng lặng đọc sách không nói lời nào thời điểm cũng là cái mỹ nam tử bởi vì hắn hiện tại đặc thù tình huống em mạ đặc biệt công đạo lạp pháp mang đến hắn giờ thư tới nguyên bản là cho phép gà xem sau lại phát hiện nàng cũng có thể xem hiểu một chút cho nên hiện tại là nàng cùng lạp pháp ca ca cộng xem ta không phải ngươi hôn ước giả nhưng thật ra ngươi ngươi lâu như vậy không quay về lạp pháp thực lo lắng ngươi nàng nói chính là hiện tại lạp pháp Lạc pháp có song thân đại nhân chiếu cố, hơn nữa nàng còn nhỏ. Nàng không ít, đều đã thường xuyên khi dễ nàng nông nỗi. Em mạ như cũng chịu đựng không nói. Vậy ngươi công tác? Không, ngươi phụ thân bọn họ cũng thực lo lắng ngươi. Cho nên mới muốn ngươi cùng ta trở về. Nói đến trọng điểm, phách giá rớt xuống trên tay thư tiến lên ôm lấy em mạ, lại ở nàng nhìn không tới địa phương lộ ra rảo hoạt tươi cười. Em mạ hiện tại đã phi thường thói quen hắn đột nhiên ôm. Vỗ nhẹ so nàng cao phách giá phần lưng. Em mạ thiệt tình vì hắn tương lai lo lắng, bằng không thật sự cùng hắn về nhà một chuyến, cùng hắn cha mẹ nói rõ ràng cũng làm hắn ở chính mình ra hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Rõ ràng là như thế lãnh đạo hoàng thành chấp chính quan, em mạ đung nhiên nghĩ đến nếu hắn hồi phục ký ức nói, ý thì hắn tính cách, nàng hẳn là còn sẽ an toàn. Đi. Phách đá cảm giác ở em mạ trên đầu, tự tại neo lại mắt, hoàn toàn không biết nàng lo lắng sự lại nhiều hắn nhất. Em mạ buồn rầu lắc đầu, nhẹ nhàng từ hắn ôm ấp rời đi. Tiểu em ạ. Cà ca nói ngươi bị thương. Còn chưa đi vào liền đã trước nói lời nói tiểu hồ ly tạp lợi, mới vừa mở cửa liền đứng ở cửa, ném cái đuôi nhìn xa lạ hát thỏ. Là tạp lợi, đã lâu không thấy. Không người đối tạp lợi với tay. Phách á bất mãn nhìn kia tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly ném cái đuôi chạy hướng em ạ. Tạp lợi hảo tưởng tiểu em ạ, chính là ca, ca đều không cho ta lại đây. Màu nâu lô thai rũ xuống, tạp lợi bắt lấy đầu gối vật liệu may mặc dầu di nói. Em mà quả thực tâm cũng hóa, tạp lợi vì cái gì sẽ như vậy đáng yêu. Ta cũng rất muốn tạp lợi. Nàng cẩn thận vây quanh tiểu hồ, xoa hắn mềm mại tóc nâu. Làn sơ ở nơi đó. ca ca. Hắn vừa mới còn ở tạp lợi nghi hoặc nói, sau đó hắn giơ lên một bên lỗ thai. ca ca hắn ở ngoài cửa. Em mà tiểu thư, ngươi không sao chứ. lãn sơ đỏ mặt chầm rãi từ ngoài cửa tiến vào, tay đặt ở phía sau giống tàng khởi cái gì. Nàng giơ lên vẫn bao băng vải cánh tay, không thèm để ý cười nói. Hào rất nhiều, cảm ơn ngươi cùng tạp lợi riêng lại đây. Làn sơ đỏ mặt túi đầu nói không cần khách khí cái gì, sau đó đem dấu ở phía sau đồ vật vương. Một chậu màu xanh lục thực vật xuất hiện ở em mạ trước mặt, nở rộ màu cam đóa hoa đang dùng chỉ có hai mảnh lá xanh che đậy, giống như người đôi tay, thẹn thùng nhìn chính mình. Là nhìn chính mình đi. Hoa cam buông diệp, nhìn chính mình, lại dùng lá xanh che khuất, thẹn thùng xoay người. Không, là truyền hoa. Như thế lặp lại. Đây là đây là cái gì? Nàng do dự mở miệng, này thực rõ ràng là hoa đi, chính là loại này như biến thái cảm giác là chuyện như thế nào. Đưa cho ngươi. Đây là hiện tại các nữ hải thực thích hoa loại. Cảm ơn. Chính là vì cái gì này hội hoa động. Nó hiện tại đã không phải nhìn lén, là quang minh chính đại nhìn chính mình, em mạ phảng phất còn có thể nhìn đến cánh hoa thượng xuất hiện màu hồng phấn. Nó sẽ theo người nắm giữ tâm tình quyết định động tác, ta tưởng ngươi khả năng sẽ thích. Em mạ bán tín bán nghi dối tay phủng. mẫu cam đóa hoa bỗng nhiên ngốc manh cùng nàng đối xem con vươn phiến lá dùng diệp tiêm run rẩy ý đồ tiếp xúc em mạ cho nên trong lòng nàng lản sợ là cái biến thái việc này hẳn là chỉ là nàng suy nghĩ nhiều quá kia chỉ là lản sợ biểu đạt hữu hảo phương thức đi thỉnh không cần lại đối ta hôn nước giả làm tặng lễ việc này phách đá kiêu ngạo ngầm đầu cùng em mạ song song đây là lản sở lỗ thai run lên một chút hán ta là hoàng đô mã ngươi khắc gia tộc trưởng tử phách đá mã ngươi khắc phách đá tràn ngập quý tộc hơi thở chậm rãi mở miệng bởi vì ngươi là em mạ bằng hữu ta cho phép ngươi kêu tên của ta em mạ cơ hồ cho rằng hắc con thỏ tiên sinh đã hồi phục ký ức cơ hồ bởi vì ở tạp lợi khó hiểu hỏi hôn ước giả ý từ khi phách đá lập tức ngồi xổm xuống nghiêm túc cùng hắn giải thích còn riêng dùng hắn cùng em mạ vì ví dụ cường điệu hôn ước tầm quan trọng em mạ tiểu thư này là thật vậy chăng lạn sở đã rõ ràng hai lỗ thai rút xuống giống mắc mưa tiểu miêu Nàng đành phải cười giải thích hắn nhân tinh thần vấn đề, không cần quá nghiêm túc. Như thế nào giống như có điểm không đúng, chính là ngẫm lại cũng không có gì không đúng rồi. Tính. Trước mắt hổ nhĩ nháy mắt đứng thẳng. Hắn đang muốn mở miệng liền bị tạp lợi khóc gâm đánh gãy. Phần 20. Em mạ không cần mặc kệ tạp lợi. Nói xong còn tiến lên ôm lấy em mà đùi. Làm sao vậy? Nàng không thể không buông trên tay. À, cảm ơn. bách nạp ở nàng còn khắp nơi nhìn xung quanh khi đã lưu loát thế nàng lấy đi trên tay hoa nhìn đến hoa đến trên tay hắn bày ra không thuộc về hoa quyến rũ tư thái còn xoay người đối nàng tặng cái hôn gió em mạ đã có thể bình tĩnh triển khai tầm mắt phách giá đại nhân nói ngươi sẽ không lại lưu lại nơi này tập lợi sẽ thực tịch mịch còn phách giá đại nhân ngươi rốt cuộc đối vô chi tiểu hài tử nói gì đó phách giá hắn chỉ là cùng ngươi nói giỡn. nàng không thể một tay bế lên hắn đành phải vô về đầu của hắn ôn nhu an ủi mới không phải ta là nghiêm túc phách đá còn tưởng nói tiếp liền bị em mạ ngừng hắn ở khóc nga hắn nhìn giữ chặt em mạ khóc thút thít không thôi tiểu thú cắn răng không nói xoay người rời đi không phải thật sự tạp lợi đánh cái cách neo lại mắt chủ động cọ tiểu em mạ tay em mạ lại lần nữa gật đầu bảo đảm kia tiểu em mạ làm tạp lợi hôn ước giả được không như vậy tạp lợi liền có thể vẫn luôn cùng tiểu em mạ chơi khóc đỏ hai mắt lóe sáng nhìn nàng tạp lợi vì chính mình đề nghị cảm thấy tự hào Này, nàng tưởng, nếu là tạp lợi, có lẽ, nay không thể được, tạp lợi làn sở nhất quán ôn nhu nói ngươi còn không có thành niên, nếu ngươi tưởng chơi lời nói ca ca ngẫu nhiên mang ngươi lại đây. Có thể chứ? Em mà tiểu thư, Đương nhiên có thể, ta cũng sẽ lại đây tìm tạp lợi. Em mà mang điểm thương tâm vô vô lỗ hai hắn trấn an. Chỉ có tạp lợi sao? Làn sở trực giác có điểm không đúng. Ta chẳng lẽ so ra kém tạp lợi quan trọng. Hắn nghiêng đầu. hơi dài màu nâu tóc cùng cùng sắc lỗ thai ngoan ngoãn nửa rũ xuống biểu tình vô tội chờ đợi trả lời lại lần nữa bị hồ nhĩ mỹ nam cường đại thị giác hiệu quả đánh bại nàng nhịn không được rời đi tầm mắt đương nhiên không phải các ngươi cũng rất quan trọng lản sở cao hứng cười lại nhìn đến đỏ mặt em ạ, hắn hổ chi hậu giác vương tay gương mặt đống nhiên bị nắm mang theo đau đớn bị lản sờ lôi kéo làm sao vậy vì cái gì hắn muốn miết chính mình mặt mềm mại xúc cảm làm lản sờ mê muội lại nhìn đến em mạ đỏ hốc mắt nhìn chính mình, hắn tiếp tục nắm, lần này là cố ý, thằng đến em mạ nước mắt lưng tròng sờ lên hắn tay, hắn mới thỏa mãn buông tay. hắn tưởng hắn thật sự thực thích em mạ rơi lệ bộ dáng, nhìn trước mắt thiếu nữ đừng quá thân xoa bị niết hồng mềm mại gương mặt, hắn thế nhưng vui sướng cười ra tới. hắn không chán ghét em mạ, thậm chí thực thích nàng, chính là lặn sờ thấp hèn tuấn mỹ đến quá mức mặt, khó hiểu nhìn tay mình, vì cái gì luôn muốn lộng khóc nàng đâu? hắn hoàn toàn không hiểu được. Chương mười ba đệ mười ba chương. Bởi vì nàng thương, cho nên bữa tối tạm thời từ bách nạp phụ trách. Em mạ vì thế cảm thấy xin lỗi. Đừng khách khí, ta tổng hội từ nhỏ tinh tinh trên người bắt được thù lao. Ở trong phòng bếp xử lý thái sắc bách nạp biên nói, nó mở ra nếp nhăn nhìn chằm chằm cả người dán lên cổng lớn tiểu tinh tinh, ác liệt huy động phía sau cái đuôi. Phần 21. không nói gì nhìn bách nạp bắt đầu đại động tác tẩy thiết nguyên liệu nấu ăn, em mạ thông minh trở lại phòng khách cùng cửa hàng trưởng song song mà ngồi. ma phách đá đang ở em mạ trong phòng lẳng lặng đọc sách cho dù mất trí nhớ cũng không thay đổi hãy đọc sách thói quen bế lên trong tầm tay mèo dạ đồn số 2, nàng an tĩnh nhìn chằm chằm cửa hàng trưởng trải vớt lông chim phát gốc làm sao vậy ngươi thực thích sao hắn tùy tay nổ xuống một cây màu trắng lông chim cấp em mạ ân cửa hàng trưởng cũng thích em mạ một tay phủng tiểu miêu một tay thưởng thức cửa hàng trưởng cho lông chim cuốn khúc thân thể mang điểm làm nung ý vị nhẹ nói Không biết vì sao ở cửa hàng trưởng bên người tổng cảm giác củ rũ. Em mạ chậm gì gì tưởng. Nhìn nhà mình nhân viên cửa hàng nửa rũ xuống mí mắt, dây mẩn vươn chính mình cái đuôi như săn thú vòng đến em mạ phía sau chậm rãi cuốn lên. Trong quá trình em mạ không có bất luận cái gì dãy rủa cho dù cảm nhận được đến từ thân thể phần ngoài tiệm đại áp lực cũng toàn không phản kháng, nàng thậm chí liền mắt cũng không có mở. Thật là đại ý hải tử, sẽ bị hư thú nhân cứ như vậy ăn luôn à. dẫy mân nhìn chủ động dán ở chính mình trước ngực nhân viên cửa hàng thấp giọng ở nàng bên thai nói em mạ cảm thụ được trên người càng ngày càng gấp lực lượng nghe bên thai kia mánh liệt tiếng tim đập chấm rãi mở to mắt nếu là cửa hàng trưởng, có thể Giấy mân lần đầu tiên cảm thấy cặp kia như hát thủy tinh đôi mắt tràn ngập hắn xem không hiểu đồ vật em mạ như cũ tin cậy nhìn hắn chính là lại có loại làm hắn bất an phá hư dục một xúc tức thoái rất khó tin tưởng hắn thế nhưng ở nhất quán nhu thuận em mạ trên người Tìm được loại này hắn có thể tưởng tượng nhất mặt trái cảm tình. Hắn cơ hồ đã quên nàng cũng là nhân loại. Ta mệnh là cửa hàng trưởng cứu trở về tới. Chính là, giấy mần ngực ở nóng lên, bị người lấy như thế thẳng thắn phương thức, thẳng thắn giao thác tánh mạng dư chính mình. Nay vẫn là lần đầu tiên, cảm giác mới lạ. Quả nhiên là ta đáng yêu em mạ. Nam nhân hôn em mạ xoáy tóc, phát hiện đúng như hắn theo như lời, đáng yêu, vì cái gì sẽ như thế đáng yêu. Như vậy đáng yêu em mạ, thật làm hắn liên tiếp. thẳng đến nhìn đến trên bàn bữa tối nàng mới nhớ tới thẳng lần là ăn tạm cho nên trên bàn xuất hiện xuyến tiêu thịt nướng thật lớn loại cá còn có một đại bàn trùng loại cũng là thực bình thường thực xin lỗi nàng tường phun ở trên bàn cơm nàng tìm được rồi minh hữu từ nhỏ tạp lợi đi thời điểm liền vẫn luôn không lên tiếng phách cá, nhìn đến kia bàn trùng khi kinh hách đến lỗ thai cũng thẳng khởi bách nạp nhìn đến sau cố ý đem kia trùng đặt ở hắn trước mặt quá mức em mạ trầm mặc khinh bỉ bách nạp làm xuất sắc hộ vệ đối người khác ánh mắt thực mẫn cảm thực mau hắn liền phát hiện tiểu tinh tinh không tiếng động phản kháng ra sao em mà ngươi ăn ít như vậy liền có thể sao bách nạp dùng cái đuôi gợi lên mảnh vải lau bàn thượng dầu mỡ cố ý dùng tò mò ánh mắt nhìn nàng bị thương yêu cầu càng nhiều đồ ăn mới đúng nàng còn bảo trì cầm thịt nướng tư thế ngốc ngốc nhìn bách nạp cầm lấy trên tay đã trên còn tạc kim hoàng sắc côn trùng nàng có thể rõ ràng nhìn đến kia côn trùng còn bảo trì trương khởi cánh tư thái côn trùng càng ngày càng gần Nàng lập tức đứng lên. Làm sao vậy, là một con không đủ muốn chính mình tuyển sao. Giấy mần thoáng ngẩng đầu nhìn tích hành động, này khi dễ còn ở hắn nhưng tiếp thu phạm vi, vì thế hắn chỉ là túi đầu không ngừng ăn, thậm chí liền kêu bàn côn trùng cũng không buông tha. Ngoài ý muốn ăn ngon. Ta no rồi, thật sự. Bỏ xuống trên tay thịt, em mà cứng đờ xoay người trở về phòng. Nàng nghe được bách nạp ở nàng phía sau cười to. Quá mức. Bách nạp quả nhiên là người xấu. nàng còn chưa học tập trà nhân quốc mắng chửi người dùng từ thằng đến nàng nửa đêm sờ soạng ở phòng bếp tìm thực vật khi cũng không có quên cái này ý tưởng trải qua đại sảnh khi ngoài ý muốn không thấy bách nạp cùng phách đá em mạ tò mò mở ra đại môn lại phát hiện bách nạp liền đứng ở ngoài cửa nàng vừa định mở miệng bách nạp liền làm cái im tiếng thủ thế xoay người cầm một tiểu khối ma thạch chiếu sáng phóng nhẹ tay chân theo bách nạp chỉ thị đẩy cửa ra phát hiện phương xa cô đơn ngồi ở trên cỏ hát con thỏ hiểu rõ nhìn bách nạp nàng dứt khoát đóng cửa lại cùng tích đứng chung một chỗ trên lầu cửa sổ bị mở ra một đạo phùng không thể tưởng được ngươi thật là cái tận trách hộ vệ nàng kéo kéo bách nạp đóng băng cánh tay làm hắn không người thấp giọng ở bên thai hắn nói thật là ônu bách nạp dùng thon dài cái đuôi khơi màu em mã bị gió thổi loạn tóc dài ở trong đêm đen mẫn cảm cảm thụ đến từ nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể ta có rất nhiều đồ vật tiểu tinh tinh còn không biết ngươi không nghĩ càng hiểu biết ta sao hắn túi đầu nhẹ nói dùng cái đuôi chọc em ma mặt Giống người ngẫu nhiên đầu bị bách nạp làm cho tả hữu lay động, nàng không có quá lớn phản ứng mặc kệ bách nạp chọc chính mình. Phách giá tại đây ngồi bao lâu? Ai biết, ta chỉ là phụ trách hắn an toàn. Em mạ như cũng bị lắc đầu, không tán đồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật quá mức, hắn hiện tại chỉ là cái hải tử. Càng quá mức sự ta cũng có thể làm. Bách nạp mở ra miệng, vươn thật dài đầu lưỡi hướng nàng liếm đi. Phần 22 Em mạ một trận ghê tởm ngồi xổm xuống, xoay tròn. về phía trước chạy động tác lưu sướng vô cùng nàng hướng tịch mịch hắc con thỏ đi đến nghe được kia khinh mạn bước chân liền biết em mạ đã đến phách đá an tâm giận dỗi không quay đầu lại em mạ cũng không nói lời nào buông ma thạch ở các nàng trung gian liền ở hắn bên người nhìn bầu trời ngôi sao so nàng thế giới lớn hơn nữa cũng càng loại sáng vẫn luôn vội vàng mỗi ngày nàng chưa bao giờ có thời gian ngẩng đầu xem kia mỹ lệ tinh đàn. ta tưởng phụ thân đại nhân bọn họ cuối cùng nhịn không được em mạ trơ mặc phách đá nhỏ giọng nói Ta biết, em mạ nhìn hắn rũ xuống lỗ thai, lại buồn cũng biết hắn không vui. Nơi này người tất cả đều là người xấu, nói là ta muội muội con thỏ, chán ghét người sói, đáng sợ thú nhân. Thậm chí liền nói là ta hộ vệ tích cũng ước hiếp ta. Có thể tưởng tượng đến bách nạp trò đùa dai. Nàng thân có đồng cảm vỗ nhẹ hắn phần lưng trấn an. Vì cái gì em mạ không cùng ta trở về, nhà của ta rất lớn ta cũng là cái quý tộc, tương lai con của chúng ta cũng có thể ở hoàng cung công tác. Dầu dĩ thanh âm làm nàng không đành lòng. nàng thở dài nếu ngươi tưởng về nhà ta có thể bồi ngươi đi một triệu lỗ thai nháy mắt dâng lên nhưng lại ở nghe được ẻm mạ tiếp theo câu làm hắn thương tâm rũ xuống nhưng ta thật sự không phải ngươi hôn nước giả vì cái gì ngươi sẽ có rất nhiều rất nhiều xinh đẹp quần áo phụ thân đại nhân đau nhất ta nói đến này hắn thanh âm lại thu nhỏ biết hắn là nghĩ đến chính mình người nhà nàng lắc đầu phách giá hiện tại chỉ là ỷ lại nàng mà thôi loại này cho khôi hải còn muốn liên tục bao lâu lần đầu tiên gặp mặt khi Ngươi nói ta tuổi so ngươi đại, ngươi xem. Em mạ kéo hắn thon dài tay, dán lên chính mình bàn tay. Phách đã tò mò nhìn nàng động tác, khẽ nhếch khởi một bên lỗ thai. Nếu ngươi còn chưa thành niên, vì cái gì tay sẽ so một cái người trưởng thành lớn hơn nữa? Phách ra khẽ nhếch khai môi lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn bọn họ tay, màu đỏ mắt lại bắt đầu chứa đầy nước mắt. Như, như thế nào? Vì cái gì sẽ khóc? Nàng chỉ là nói sự thật mà thôi. Nói sự thật cũng sai rồi sao? ta sai rồi đừng khóc nga ngươi là nam hài tử sao quay đầu đi không cho em mạ nhìn đến chính mình hắn quật cường nói mới không khóc thấy phách đá không có quá lớn phản ứng em mạ tưởng hắn hẳn là cũng có chú ý tới thân thể của mình này đại khái chỉ là không biết sao đối mặt nương màu vàng nhạt ma thạch nàng ôn nhu xoa con thỏ nhân thương tâm mà rũ xuống trường nhĩ màu đen ở đạm quang hạ mạc danh có loại nhung tơ cảm giác rõ ràng chính là cái đại nhân lại bởi vì ký ức mà bất an em mạ nhìn hắn Cái loại này ý muốn bảo hộ lại lại lần nữa xuất hiện. Như người nhà, em mạ từ sau nhẹ ôm hắn. Hảo, trở về đi. Ta làm điểm đồ vật cho ngươi ăn. Nhớ tới hắn là nàng trên bàn cơm minh hiếu, nói không chừng vừa rồi bữa tối hắn không có ăn đến nhiều ít. nay không phải nguyên nhân hắn nắm chặt em mạ ở hắn mu bàn tay thượng tay. ngươi căn bản là không thích ta, ngươi thích kia hổ ly đúng hay không. Rõ ràng là như thế ấm áp phong cách, vì cái gì muốn hỏi cái này loại sự. Ta. Đừng phủ nhận. Ta nhìn đến người do dự. Phách giá khinh thường dùng ngôn ngữ công kích nàng. Đây là... Nay tuyệt không phải ta hiểu lầm đi, phải không em ạ? Nàng như thế nào trong nháy mắt cảm thấy đại hắc con thỏ tiên sinh đã trở lại, cái loại này hơi mang trào phung nói chuyện phương thức làm nàng chột dạng. Bởi vì... Tuyệt không phải bởi vì kia tiểu hồ ly cái đôi so với ta đại đi. Ân, Em ạ đáng thương xúc thành một đoàn. Vừa rồi ấm áp ý muốn bảo hộ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện tại là nàng càng cần nữa bị bảo hộ mới đúng. Ta không có tưởng. Rõ ràng là mất trí nhớ mới nói hôn ước việc này, sẽ đối việc này nghiêm túc mới có vấn đề được không. Hơn nữa hắn vẫn là hoàng thành quan viên, lạc pháp ca ca, nàng tuyệt không dám quên hắn lệnh băng độc miệng. Nàng chỉ là cái phàm nhân, phàm nhân nên lựa chọn chưa khỏi tâm linh tiểu manh vật. Mà không phải khiêu chiến yêu cầu cao độ. Ân, Ít nhất nàng không phải. Nàng biết phách gá cũng là nhìn chúng nàng mặc kệ mới như thế ỉ lại chính mình. Đương nhiên ngươi không có tưởng cùng kia hồ ly có hôn nước đúng không? Hảo hảo, nàng có thể nói cái gì? Tài ăn nói không có phép giá hảo, khi thế không có hắn cường. Càng quan trọng là trừ bỏ cuối cùng câu kia hắn hoàn toàn nói chúng rồi. Con thỏ thật đáng sợ. Cho dù nàng có hôn nước cũng tuyệt không sẽ tưởng lựa chọn con thỏ. Ta liền biết ngươi khẳng định, đã ở tỉnh lại đi. Em ạ. ân. Nàng hoàn toàn không biết vì đề tài gì sẽ biến thành như vậy, hắn không phải tịch mịch nhớ nhà sao? Là, đúng vậy. Tư hảo. Ta đói bụng, ngươi không phải nói làm điểm đồ vật cho ta ăn sao? Đi thôi. Khi dễ ẻm mạ cũng không sai biệt lắm, tâm tình cũng rộng rãi điểm, hắc thỏ dứt khoát nhặt lên trên mặt đất ma thạch. Phần 23. Đi nhanh đi, ta đói bụng. Không biết mất trí nhớ trước cùng mất trí nhớ sau cũng sớm đã bị ẻm mạ xếp vào không suy xét đối tượng phải giá, như cũ vì chính mình nhức hiếp mà cao hứng, thúc dục ẻm mạ trở về. Thật là đáng thương hài tử. Chương 14 đệ 14 chương. em mạ suy nghĩ. Nếu tại đây sinh hoạt đi xuống, tất yếu giao lưu năng lực cùng phòng thân kỹ thuật là cần thiết, giao lưu năng lực nàng có cửa hàng trưởng. hiện tại nhiều một cái phách đá, mà phòng thân. Ở trải qua lần này sự kiện sau, nàng rõ ràng hiểu biết đến dị vãng bị chịu bảo hộ chính mình thật sự quá yếu, nàng tưởng thay đổi. Nàng chủ động thỉnh bách nạp dạy dỗ nàng. Không phải nói người sói không tốt, mà là trải qua lần trước bị thương, nàng minh bạch đố văn tiên sinh kiếm thuật yêu cầu lực lượng phụ trợ. Nàng lực lượng không kịp nơi này bất luận cái gì một cái thú nhân, trừ bỏ tiểu thú, cho nên nàng thỉnh giáo lấy nhanh nhẹn là chủ tích. Tuy rằng bách nạp vẫn luôn trong lòng nàng cũng biểu hiện ra tinh thần trạng thái có vấn đề bộ dáng, chính là dạy dỗ nàng phòng thân lại là nhẹ nhàng phi thường. Rốt cuộc hắn là trong tộc đệ nhị cương sao. Nhanh tay điểm, chân nâng lên, động tác quá chậm. Bách nạp cầm nhánh cây, vô cùng nghiêm túc nói, em mạ tỏ vẻ nàng càng thích hiện tại cái này nghiêm túc, mà không phải luôn là trò đùa dai bách nạp tư thế không đúng so ngươi đại thú nhân nên nhắm chuẩn bọn họ chân bộ bách nạp tiến lên làm mẫu nhanh chóng đem từ phía trước đi săn trở về động vật đà đảo động vật tiếng kêu làm em mà như mày chính là nàng vẫn là tiến lên lặp lại bách nạp động tác như vậy nhật tử vẫn luôn liên tục buổi sáng đại ở cửa hàng thời điểm cũng muốn tiểu tâm bách nạp đột nhiên tập kích nàng nhanh nhạy chính là như vậy đến tới không thể không nói bách nạp thật là cái hào đạo sư cũng bởi vì nàng nhỏ sinh hình thể nửa tháng thời gian nàng đã so trước kia động tác nhanh nhẹn rất nhiều Lại còn có học xong nhanh chóng leo cây kỹ năng. Càng ngày càng có tinh tinh bóng dáng. Ta sai rồi, ta không nên giáo ngươi leo cây. Đã quên mo đã quên nó. Bách nạp nỗ lực hủy diệt căn bản không tồn tại nước mắt, đau lòng nói. Học sinh học tập đến càng nhiều, làm lao sư không phải hẳn là càng cao hứng sao. Hơn nữa, nàng có lẽ thật là tinh tinh cũng nói không chừng. Có như vậy khó tiếp thu sao. Trong lúc này cửa hàng trưởng vẫn luôn làm lơ bọn họ buổi tối huấn luyện, mà phách ra tắt sớm lên giường ngủ. Rốt cuộc tâm trí là tiểu hải tử, ngẫu nhiên cửa hàng trưởng cũng sẽ ở buổi tối ra ngoài, trải qua bọn họ khi tổng hội tiến lên thí nghiệm một chút nàng, nàng cũng bách nạp cảm tình cũng so trước kia thâm hậu. Nếu nói các nàng phía trước là miêu cùng lao thử chơi đùa, đương nhiên nàng là lao thử, kia hiện tại càng như là đào tạo cùng bị bồi dưỡng quan hệ, nàng cảm thấy bách nạp tùy thời gian đối nàng trả giá tâm lực, hắn đã thật lâu không có hành động thượng trêu chọc nàng, nương nàng trưởng thành, các nàng càng như là bằng hữu cùng lao sư hỗn hợp. Bách Nạp cũng bắt đầu nói chút về chính minh sự. Đương nhiên em mà nhất muốn biết trong tộc đệ nhất, Bách Nạp còn không có nói, nàng tỏ vẻ thân thiết chờ mong chung. Hơn nữa nguyên lai like ở tích tộc nhân trong mắt Bách Nạp là cái Mỹ Nam, vẫn là cái hoa hoa công tử. Không phải Bách Nạp khoe khoang, mà là nàng thật sự tận mắt nhìn thấy đến cùng nàng cùng nhau ra ngoài mua xăm Bách Nạp, không ngừng một lần bị trên đường tích muội tử lấy các loại phương pháp kết bạn. Nhìn Bách Nạp vẻ mặt hưởng thụ dừng lại nói chuyện. ẻm mạ vì chính mình không thể cảm nhận được liền tại bên người Mỹ-Nam mị Mỹ lực mà đau lòng. Giống loài bất đồng, thật khiến cho người ta thương tâm. Làm sao vậy? Có nơi đó đau sao? Đuổi theo ẻm mạ sau bách nạp chủ động chia sẻ đại kiện vật phẩm, ngẩng đầu lại bị nhíu chặt ngũ quan ẻm mạ hoảng sợ. Đau lòng. Nhìn màu nâu tích sau một lúc lâu, cũng nhìn không ra mị ở kia ẻm mạ chậm dai nói. Đột nhiên, bọn họ trước mặt tiểu quán bị một đám cao lớn thú nhân phá khai, thật lớn tiếng vang dọa ẻm mạ nhảy dự. Mới vừa lui ra phía sau, bách nạp đã càng mau đem nàng bế lên trụ bên kia, Giây tiếp theo, thật lớn gấu đen liền ngã vào nàng vừa rồi chạm vị trí thượng. Cắt đùi mơ hồ nàng tầm mắt, cùng với bốn phía gào giống thanh, nàng mơ hồ nhìn đến tao đánh vỡ tiểu quán đại môn xuất hiện một bóng người. Theo hạt cắt bị gió thổi tán, cao lớn cường tráng hắc báo liền xuất hiện ở người vây xem trước mắt. Trên mặt đất gấu đen vẫn nộ ngầm đầu, bên người cùng tộc hai cái thú nhân không chút nào sợ, tiến lên vây quanh hắc báo. Nàng lưu ý đến hắc báo trên người xứng mang kỵ sĩ chính thức trang bị cùng đại biểu quan gia áo choàng hắn là chỉ ở sau kim sắc cao cấp nhất màu đỏ loại này cao cấp trước quyền thú nhân ẻm mạ là lần đầu tiên thấy thậm chí liền đố văn tiên sinh cũng là so hắc báo thứ một bậc màu đen hắc báo trước vươn chảo chờ đợi bọn họ hướng hắn đánh tới dễ dàng tránh đi cổng tình hùng bảo trì không lưng tư thái xoay người dùng chảo đem hùng trước ngực áo giáp ôm đồm ra lợi ngân trang bị theo tiếng mà toái liên quan nhảy ra một chút thịt toái trên mặt đất nàng nhận được kia áo giáp là mặt bắt chu nho tộc đã có ở kia địa hình đặc thù khu mỏ khai thác nó hẳn là có độ cao lực phòng ngự mới đúng ít nhất không phải giống hiện tại uổng có ngoại hình nếu nó thật là không có hôn tạp mặt khác vật liêu thuần khiết kia ép thạch kia chỉ có thể nói hắc báo lực cổ tay quá đáng sợ kia quả thực là không hợp lý sự thế giới này thú nhân lực lượng cập lực công kích cường đại chính là cũng là có năng lực hạn chế ngươi tổng không thể yêu cầu miều có sư tử thể lực cùng lực công kích giống nhau đó là không có khả năng sự hùng nhân trên người màu nâu mau bị huyết dính ướt hình thành ngầm màu đỏ vệt nước bên kia gấu xám múa may trên tay cự đại phủ đầu chiều hắc báo tay trái rơi xuống hắc báo dùng tay ngăn chở đối phương cánh tay rơi xuống sung lượng nhanh chóng trở tay chảo hắn khuỵu tay khớp xương nháy mắt nàng nghe được cốt nhục vỡ vụn thanh âm sau đó gấu xám không có bất luận cái gì phản ứng liền về phía sau đảo đi bởi vì có nàng nàng chỉ nhìn đến ngã xuống đất vẫn có hô hấp gấu xám cùng với vừa vặn chính diện nhìn nàng bên kia phương hướng hắc báo Trên mặt đất bị đả đảo gấu đen khó chịu giống giận đế quốc hạ tiện côn trùng có hại. Phần 24 Côn trùng có hại Sắc bén ánh mắt đảo qua vây xem đám người, hắc báo đôi hắn nói chuyện không có bao lớn phản ứng. Theo sau hắn nhìn tránh ở một bên phát run tiểu quán lão bản, vương một túi đồng vàng trên mặt đất xoay người rời đi. Đám người tiệm tán, em mã nhìn trên mặt đất thú nhân, cho đến bách nạp lôi kéo tay nàng rời đi, rời đi khi bọn họ đụng tới tới rồi kỵ sĩ đoàn, đồ văn tiên sinh liền ở bọn họ trung ương. Chương 15 Đệ 15 chương. Tới rồi Đố Văn Tiên Sinh đang hỏi bọn họ sự tình trải qua sau, Bách Nạp đoạt ở nàng trước mặt nói phát sinh sự, bọn họ liền bị Đố Văn Tiên Sinh cho đi, đang ở công tác người sói nhìn đến thiếu nữ vẫn luôn không có khai vừa nói lời nói, cho rằng nàng là nhìn đến huyết tinh trường hợp mà chấn kinh, bởi vì Bách Nạp đem muốn nói đều nói xong, nàng đã không có gì hảo thuyết, hắn nhìn từng người có công tác mặt khác đoàn viên, làm bộ lơ đãng nuốt ẻm mà đầu. Đừng sợ, đã không có việc gì. Ở bách nạp bên người chờ trở về em mà kinh ngạc nhìn hắn Nguyên bản ở điều tra công tác mặt khác đoàn viên nháy mắt dựng thẳng lỗ thai Chiều dài cái đuôi cũng không lay động Liền điểu nhân cũng yên lặng thu hồi chính mình cánh Giảm thấp chính mình tồn tại cảm Trên mặt đất người bị thương sớm bị tiên đi Bọn họ chậm đợi kỵ sĩ lớn lên tiếp theo cái động tác Tên là tò mò ánh mắt ở lẫn nhau gian truyền lưu Ta không có sợ hãi Nàng nhữ mày thấp giọng nói Em mà kỳ quái Đỗ văn tiên sinh có như vậy hiểu lầm So với nàng xem qua huyết tinh, vừa rồi trường hợp đã xem như ôn hòa. Chính là ở đố văn trong mắt như thế nhỏ xinh quật cường ẻm mạ cũng thực đáng yêu. Hắn cẩn thận thu hồi trên tay trường móng tay, ý đồ sửa sang lại bị hắn chỉnh rối loạn màu đen sợi tóc. Đỗ xăm mình sau thủ hạ tất cả đều hưng phân đến run rẩy. Thấy được thấy được. Đội trưởng thật sự đối ẻm mạ tiểu thư ra tay. Ta cũng rất muốn sờ sờ ẻm mạ tiểu thư. Ếm mạ tiểu thư bên người đứng tích người, nàng sẽ thích không sai biệt lắm ngoại hình. Cá sấu tộc ta sao? Nha, nói ra hảo thẹn thùng. Nhìn xuống che mặt xúc động nha. đuôi, cái đuôi. Ngươi mau phách về phía ta. Kém rất nhiều được không? Ngươi không có nhìn đến hắn so ngươi gầy sao. Liền cái đuôi cũng so người trưởng. Trở lên các loại đối thoại tất cả tại bọn họ ánh mắt giao lưu chung hoàn thành. Càng tạo bọn họ chưa bao giờ như thế đoàn kết. Mau trở về. Cẩn thận một chút. Lưu ý đến phía sau bọn họ động tác nhỏ cập hiện tại đang ở công tác. Người sói không thể không cưỡng bách chính mình thu hồi tay, lãnh đạm quay đầu đi. Chúng ta đây đi về trước. Bên hai nghe được em mà nhỏ giọng nói, rõ ràng thực lo lắng lại ngại với đang ở công tác, Đô Văn Đông cứng gật đầu liền xoay người rời đi. Đi xa em mà nghe được Đỗ Văn tiên sinh kỵ sĩ đoàn lại phát ra một trận khóc thét, liền như trên thứ nàng đến kỵ sĩ đoàn tập huấn mà giống nhau. Cho nên nói này rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Tích nhẹ nhàng hừ không biết tên tiểu ca, ở trên đường trở về, em mạ nhịn không được hỏi. Bách nào? Cái gì là đế quốc côn trùng có hại Cái kêu biết ẻm mạ là người bên ngoài Tại đây quốc gia lưu lại không tính lâu Chính là bách nạp vẫn là túi đầu cười khổ trả lời Xem như trả nhân quốc hát cá mặt đi Chuyên môn phụ trách dơ bẩn công tác Hắn để lại thiếu nữ đầu Đem nàng chuyển hướng phía trước Đừng hỏi lại Nhớ kỹ cũng đừng nhắc lại chuyện này Ở phách cá bên người có một đoạn thời gian bách nạp Rất rõ ràng này tự sau lưng ý tứ Chính là hắn không nhận ẻm mạ có yêu cầu biết Hát cá mặt em mạ thấp thấp nhẹ niệm, đi theo tích quá nhanh nện bước buổi tối huấn luyện như cũ tiếp tục bách nạp bắt đầu giáo nàng theo dõi kỹ năng vừa vặn cửa hàng trưởng ra ngoài lần này vẻ mặt của hắn có điểm không vui làm lơ đang ở huấn luyện bọn họ vội vàng rời đi em mạ người muốn nếm thử vừa rồi giáo phương pháp sao bách nạp dùng cái đuôi đẩy đẩy nàng ôm ngực đề nghị em mạ có điểm tâm động chính là nàng vẫn là lắc đầu cự tuyệt nếu bị cửa hàng trưởng phát hiện hậu quả sẽ thực đáng sợ nàng không nghĩ chọc cửa hàng trưởng sinh khí bên người tích núi vai nếu không có tin tưởng kia vấn luyện tiếp tục Em mạ đánh lên tinh thần gật đầu ân ta sẽ nỗ lực bách nạp một lần nữa hướng rừng rậm phương hướng đi Em mạ nhìn hắn nhảy lên trên cây nhanh chóng biến mất ở trong rừng chỗ sâu trong vận dụng bách nạp giáo phương pháp nàng rút trên mặt đất hơi ướt bùn đất đi theo bách nạp đủ lớn bước nhanh hướng hắn biến mất phương hướng đi đến ngươi độc chiếm nhân loại kia bao lâu nói vậy nàng còn không biết đi bỡ là ứng dậy mẩn chi ước đi vào rừng rậm chỗ sâu trong, không có nhìn đến nàng vẫn luôn tưởng người, nàng không vui ôm ngực trừng mắt cách một khoảng cách nam nhân. Không có gì độc chiếm, ta chỉ là so ngươi sớm hơn gặp được, mặt khác, chẳng lẽ ngươi sẽ như thế chính trực đem nàng tiến đi. Ít nhất ta sẽ không để cho người khác biết. bỡ là cười nhạo đối phương không cẩn thận, thế nhưng làm như thế chân quý đồ vật xuất hiện ở người khác trước mắt. Ai cũng không biết sẽ phát sinh sự. Giấy mần nhìn bị ba bảy cá sáng lên thân thể làm cho lập lòe tỏa sáng hồ nước cười khẽ. Hiện tại là loại này cá theo đuổi phối ngỗ mùa. Thật xinh đẹp, nếu em mà ở nhất định sẽ thật cao hứng. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nàng rốt chính mình trường giác, đây là nàng bực bội khi biểu hiện. Mặc kệ cùng này nam nhân cộng sự bao lâu, nàng cũng đoán không ra hắn ý tưởng. Kia không quan trọng, quan trọng là ngươi tính toán như thế nào làm. Nam nhân kim sắc đầu tóc bị ánh trăng chiếu rọi đến quá mức sáng ngời. có vẻ vô hại thiện lương. Này hoàn toàn không thích hợp hắn, bởi là tưởng. Bọn họ từng cùng nhau xuất nhập chiến trường, nàng rất rõ ràng rời mẩn thủ đoạn, âm hiểm đang nghi, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế cẩn thận, hắn mới có thể trở thành đương nhiệm quốc vương sủng Nhi. Phần 25. EZ tới đi tìm ta, hơn nữa hẳn là đã tiếp xúc người. Bởi là minh bạch hắn ý tứ, đích xác EZ ở trạm vạng khi từng đi tìm nàng, cũng đối nàng phía trước đại động tác điều tra hành vi làm ra tra hỏi. Nàng chỉ nói là người khác cùng chấp chính quan đại nhân việc tư, tư tâm đem nhân loại kia sự giấu dếm đi xuống. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói, tương đối, ngươi sẽ cho ta muốn thủ lao đi. Giấy mần cười đến liền đôi mắt cũng cong, hắn gãi gãi bóng loáng cảm. Ngươi muốn em mà máu. Vẫn là muốn làm ngươi nhất am hiểu sự, cùng nàng trở thành bằng hữu được đến càng nhiều đồ vật. Còn không phải là ngươi hiện tại làm sự sao. Không có bất luận cái gì ích lợi sự ngươi mới sẽ không làm. Nàng lộng bị gió thổi loạn tóc ngắn. Thấp giọng nói ngươi nói ta cũng muốn, mặc kệ là huyết vẫn là người. Thật là lòng tham, bợ lạ. Hắn hơi không vui nhìn chằm chằm bợ lạ. Đại giới thực hợp lý, kéo dài nàng thuộc về ngươi thời gian. Giấy mẩn không nói gì xoay người rời đi, chính là nàng biết hắn đồng ý. Nàng huyết ta sẽ cho ngươi, mặt khác đừng quá lòng tham. Hắn trương dương cánh, không cần quay đầu lại cũng biết nàng đã bày ra công kích tư thế. Bách nạp từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên quan sát bọn họ. Mà em mạ loại này người mới học. sớm bị hắn cố ý lưu lại tin tức lầm đạo, hiện tại đang ở rừng cây nhập khẩu đánh vòng đi. hắn là phép giá hộ vệ, tại đây đoạn thuê dư phép giá bảo hộ hắn trong lúc, hắn cũng là hắc con thỏ thủ hạ, hắn ở trong cung từng gặp qua dậy mấn này nam nhân, nhận tâm là hắn tác phong trước sau như một, tuy rằng dĩ vãng không có bất luận cái gì giao thoa, chính là căn cứ vào nhà mình cố chủ cùng cập lạp pháp không phản đối ở tạm ở nhà hắn chung, ở công ở tư hắn cũng có lưu ý hắn tất yếu, hắn chỉ là cái hộ vệ, không quyền lực khống chế cố chủ quyết định. Chính là không thể tưởng được sẽ nghe được như thế. Lệnh ngươi khiếp sợ sự. Em mà nàng thế nhưng không phải tiểu tinh tinh, mà là nhân loại. Việc này. Em mà nàng biết không? mười 16 đệ 16 chương. Bách nạp từ ngày đó buổi tối sau khi trở về liền vẫn luôn rất kỳ quái. Tuy rằng huấn luyện khi như bình thường giống nhau, chính là ngầm. Em mà cảm thấy hắn tổng dùng một loại kỳ quái ánh mắt đang nhìn chính mình. Giống như là nhìn cái gì quý hiếm động vật giống nhau, nàng không thích như vậy. ngươi làm sao vậy? Là ta huấn luyện làm được không tốt sao? Em mạ rốt cuộc ở huấn luyện sau khi kết thúc hỏi ra khẩu, nàng thở dốc đổ mồ hôi không lưng đứng cách dậy mẩn ra có một khoảng cách rừng cây nhỏ, nghiêm túc hỏi. Tiểu, em mạ ngươi đang nói cái gì, ngươi hoàn toàn có thể đuổi kịp huấn luyện tiến độ. Hắn không thể lại kêu nàng kêu tiểu tinh tinh, bách nạp tự nhiên cười. Là cảm thấy huấn luyện quá nhanh sao, ta có thể. Ngươi biết đến, bách nạp, ngươi vẫn luôn ở quan sát ta. Nàng thấp giọng nói ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. hắn không biết sao đối mặt em mạ kia gần như trong truyền thuyết chủng loại hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên từ phách giá kia con thỏ trong miệng biết ngoại hình cùng giống nhau con lai khác biệt không lớn tương đối yếu kém lực công kích chính là nhìn kỹ vẫn là có điểm không giống nhau than lăn ngừng ở nàng phía trước chờ đợi đối phương đi lên em mạ ngơi tay là như thế nào lộng thương bách nạp ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh quang đêm tối đột nhiên hỏi em mạ nhìn chằm chằm trên cổ tay trường hình vết thương miệng vết thương đã bắt đầu khép lại a không biết Tỉnh lại sau liền phát hiện vết thương. Đại khái là không biết ở kia lộng thương đi. dị vãng quân vác hàng hóa cũng thường xuyên bị thương, nàng không để bụng. Ngươi tin tưởng ngươi cửa hàng trưởng sao? Hắn vô pháp không nghĩ là bởi vì đêm đó bợ lạ cùng dậy mẩn nói thù lao. Bách nạp muốn hỏi cái gì? Em hạ chậm rãi ngắn lại nàng cùng thằn lằn khoảng cách. Tuy rằng nghi hoặc lại vẫn là ngẩng đầu trả lời. Tin tưởng cửa hàng trưởng hắn thu lưu ta nàng dừng một chút, nghĩ thích hợp hình dung tử. Hắn bảo hộ ta. Đón hơi lạnh gió đêm. Bọn họ cùng đi bộ trở về. Bách nạp nhìn có thể nói được thượng là hắn học sinh em ạ, nàng không phải cái loại này tài hoa xuất chúng loại hình, chính là lại là cái ngoan ngoãn đệ tử tốt. Hiện tại hắn đệ tử tốt chính toàn tâm tin tưởng kia nam nhân, nói cái gì cũng vô dụng, hắn bực bội dùng cái đuôi quét chấm đất hạ, mang theo từng đợt cắt đuôi. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới vì cái gì hắn sẽ làm như vậy? Nô! No. Nàng nghi hoặc những mày. Bởi vì cửa hàng trưởng là người tốt, Hảo Hảo dùng đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng bách nạp dừng lại cúi đầu, dùng hắn tiêm ấu trường chảo phùng em mạ khuôn mặt, thật dài hôn bộ gần sắt nàng bên hai. Lạnh leo xúc cảm làm nàng run rẩy. Không có hoàn toàn không cầu hồi báo thu nhân, Hảo Hảo xem xem, ngươi nhất định sẽ phát hiện cái gì. Lần này, bách nạp không có vươn đầu lưới treo đùa nàng, chính là phun ra câu lại làm nàng mở to hai mắt. Đầy trời quang mang trong đêm đen, vừa ra tiếp theo viên sao băng. Bọn họ đã tới trước gia môn. Thiểu tâm dậy mẩn Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói ra này một câu. Nàng phải cẩn thận cửa hàng trường sao. Phần 26 Tại đây thế rơi cái thứ nhất đối nàng người tốt. Bách nạp, ngươi biết cái gì? Bách nạp cái gì cũng chưa nói, bởi vì hắn trầm mặc nhìn đại môn. Các ngươi đã lâu, lại đi huấn luyện. Ngay sau đó, Phách Đá xoa đôi mắt mở ra đại môn. Đã khuya, Phách Đá còn không ngủ sao. Em mà biết Bách nạp sẽ không nói thêm gì nữa, tuy rằng thực để ý. Chính là nàng tưởng cửa hàng trưởng sự vẫn là lúc sau hỏi lại. Nghe được em mạ thanh âm. Hắc con thỏ lần thứ hai nửa mị thượng mắt, mơ hồ nói. Xin lỗi, đánh thức ngươi. Nhìn đến phách ra khát ngủ đánh lên tinh thần, em mạ ngượng ngùng nhẹ hống hắn trở về ngủ. Tại đây thiên lúc sau bất luận em mạ như thế nào do hỏi, bách nạp cũng không có lại nói quá có quan hệ dậy mẩn sự, chỉ là theo em mạ trên tay vết thương gia tăng, hắn cho em mạ huấn luyện tất càng nghiêm khắc. Theo chương trình học thâm nhập, nếu đây là trò chơi kia em mạ cấp bậc đã từ thôn dân A bay lên đến sơ cấp đạo tặc, chỉ dựa nhanh nhẹn tốc độ liền làm được này nông nỗi, thật khiến cho người ta an ủi. Ngay cả em mạ cũng cảm thấy kỳ quái, tuy rằng vết thương khép lại thật sự mau, chính là gần nhất tỉnh ngủ sau. Thương giống như trở nên có điểm nhiều. Nàng nhớ tới bách nạp nói chuyện. Em mạ ngơi tay là như thế nào lộng thương? Chẳng lẽ liền không nghĩ tới vì cái gì hắn sẽ làm như vậy? Không có hoàn toàn không cầu hồi báo thu nhân. tiểu tâm dậy mẩn. Cẩn thận. cửa hàng trưởng, cái này ý tưởng làm nàng lùi bước. em à, nơi này có cái bao vây yêu cầu đưa đến điệu tinh rừng rậm. vận chuyển long cũng đã vì ngươi chuẩn xác hảo. dây mẩn cao hứng ném cái đuôi hướng đang ở điểm hóa em mà nói. gì? bị đánh gãy suy nghĩ em mà nhìn đến cửa hàng trưởng trên tay hộp, không rõ hắn ý tứ. màu xám hộp không phải có thể ở một tuần nội đưa đặt sao? không cần rồng bay cũng không cần tốc hành. nói lên điệu tinh rừng rậm ngươi sẽ nhớ tới cái gì? tính tình táo bạo người lùn. Kim sát tăng quả. xa xôi khoảng cách. Ta tưởng tăng quả sẽ đối ta càng có lực hấp dẫn. Giấy mần đã đem hộp đẩy hướng nhà mình nhân viên cửa hàng, mở ra cánh không cho nàng hồi cửa hàng. Cho nên, ngươi chỉ nghĩ ăn tăng quả, đưa hóa chỉ là thuận đường. Thông minh. Giấy mần ôn nhu xoa nàng tóc mau đi đi. Chính là hàng hóa làm sao bây giờ? Còn có tới cửa khách nhân. Nàng đã thực thói quen cửa hàng trưởng đột nhiên yêu cầu. Ngươi đã quên còn có vĩ đại chấp chính quan đại nhân. Hắn rôi đôi dài chỉ hướng lâm thời trở thành làm thay, phản cảm nhìn chầm trầm dậy mần hắc con thỏ. Em mà không có gì lưu cửa hàng trưởng câu kia tưởng sai xử hắn thật lâu nói chuyện. Nhìn cung nàng khoảng cách cực gần cửa hàng trưởng, nàng trầm mặc quan sát đến, liền trên mặt hắn bất luận cái gì nhỏ bé biểu tình cũng không đông tha. Nàng không nghĩ hoài nghi cửa hàng trưởng. Nàng hy vọng cửa hàng trưởng chỉ là đơn thuần hảo thú nhân. Nàng tưởng lật đổ ý nghĩ của chính mình, cho nên nàng yêu cầu hợp lý nguyên nhân. Làm sao vậy? Em mà giấy mần hơi một túi đầu liền nhìn đến ẻm mạ khẽ nhếch miệng ngốc xem chính mình buồn cười nhẹ hỏi vẫn là nói nàng muốn tìm lý theo duy trì tự mình ý tưởng ẻm mạ trột dạ túi đầu tránh đi cửa hàng trưởng tầm mắt che giấu cười không có ta chỉ là tưởng nếu như đi một chuyến rừng rậm đại khá yêu cầu cả ngày ta sẽ thực nhớ mong cửa hàng trưởng giấy mần khó được hơi mở mở mắt ngoài ý muốn ẻm mạ thế nhưng sẽ nói ra loại này gần như làm lũng nói chuyện loại này lời nói qua đi không phải không có người khác nói với hắn quá chính là từ ẻm mạ nho nhỏ môi ôn nu thanh em nói ra đáy lòng lại có loại kỳ dị thỏa mãn cảm giác đây là chưa từng có thử qua hắn thậm chí cao hưng đến liền khỏe miệng cũng giơ lên ẻm mạ tổng hội mang cho hắn như thế vui sướng lại mềm mại cảm giác ta cũng sẽ thực nhớ mong như thế đáng yêu ẻm mạ hắn không tha ôm chặt trước mắt nữ hải cho rằng nàng bỗng nhiên cứng đờ là bởi vì thẹn thùng nguyên nhân hắn hôn lên ẻm mạ cái chán, không tha nhẹ nhẹ nói ẻm mạ lại trở nên đáng yêu làm sao bây giờ Thỏa mãn nhìn theo em mạ ngồi trên long rời đi, dây mẩn chậm dại xoay người, thay cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng cười nhạo. Hảo, chấp chính quan đại nhân, công tác thời gian bắt đầu. Hắn làm lơ phách ra sắc mặt cùng đang ở chỗ tối tích, lo chính mình nói. Chúng ta e edit đại nhân sẽ tới chơi. Ngươi là cô ý chi khai em mạ." Phách ra khinh thường nhẹ nói. Thông minh con thỏ. Dây mẩn mỉm cười nhìn hắn một cái. Ở em mạ rời đi không lâu, bách nạp liền nhìn đến phía trước ở tiểu quán đánh nhau hát báo. Hắn ngoài ý muốn dậy mẩn cùng hắn thế nhưng nhận thức. Đã lâu không thấy, chấp chính quan. Hắn mặt vô biểu tình hướng hắc con thỏ gật đầu. Phách ra cao ngạo ngừng đầu. Người là ai? Hắc báo quay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía dậy mẩn. Phần 27 Hắn quả nhiên mất trí nhớ. Ta không phải đã nói rồi sao? Rể mẩn che miệng cười khẽ, ta chính là hảo tâm thu lưu chấp chính quan đại nhân. Hắc báo không có đối dậy mẩn cách nói có ý kiến gì, ít nhất mặt ngoài không có, hắn gật gật đầu. Lần này tới, là có quan hệ bệ hạ mệnh lệnh, Bệ hạ yêu cầu cải tiến tân một đám binh lính. Dậy mần nghe xong như cũ cười, cả người cơ bắp lại ở căng thẳng. Phách ra không rõ này ý nghĩa cái gì. Giải thích. Hắn như cũ cao ngạo nói. Đối người ngoài hắn vẫn luôn là này phúc cao cao tại thượng quý tộc bộ giáng. Chấp chính quan, ngươi bổn ứng sẽ không quên này đó. Giấy mần thở dài. Chiến tranh. Giấy mần thay thế hắc báo trả lời, ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi hắc báo. chính là không có chủ yếu tài liệu bệ hạ là sẽ không thành công bệ hạ đang ở nghiên cứu dĩ vãng tư liệu sống không có minh xác trả lời phách giá vấn đề cam chịu dạy mẩn cách nói hắc báo bình tĩnh hướng dậy mẩn nói mệnh lệnh thứ tự thay đổi lấy tìm kiếm tư liệu sống cầm đầu mớn còn có bệ hạ hy vọng chấp chính giác quan mau chóng hồi quan xử lý chính vụ tóc vàng nam nhân vẫn luôn biểu hiện ra tùy tiện thái độ cho dù ở nghe được mệnh lệnh khi cũng giống nhau uy uy cái này ngươi hẳn là nói với hắn ta cũng không phải là hắn bảo mẫu, dây mân cười khổ nói, lại vạn phần đồng ý phách ra chiếm dụng hắn phòng hành vi. chương 17 bảy đệ mười bảy chương. em Mạ ôm hộ, bắt lấy long giác thượng đặc chế thuộc ra dây thừng, chiều phương xa rừng rậm đi tới. bởi vì không phải tốc độ tính long, tốc độ gió còn tính nhưng tiếp thu phạm vi, em mạ thả lỏng tâm tình thưởng thức này phiến xanh thảm không trung. mắt lạnh phong có trợ nàng sửa sang lại tâm tình. nàng nhớ tới bách nạp nói chuyện, kéo dài đến trên tay vết thương, hoài nghi khởi thu lưu nàng cửa hàng trưởng. Nàng không cho rằng bách nạp sẽ nói dối, này đối hắn không có chỗ tốt. Chính là cửa hàng trưởng đối nàng là đặc biệt tồn tại, nàng cũng không cho rằng cửa hàng trưởng sẽ làm thương tổn chuyện của nàng. Đặc biệt tồn tại. Nàng dừng một chút, kỳ quái ớn ngực. Như thế nào? Quái quái. bỗng nhiên nhảy đến có điểm mau. Tính, hiện tại tưởng cái gì cũng vô dụng, nàng không nghĩ hoài nghi bất luận kẻ nào, là hiểu lầm vẫn là chân thật. Sau khi trở về nàng sẽ chính mình hảo hảo phân biệt rõ ràng. Long thật lớn bóng dáng phóng ra ở đồng dạng xanh thẳm biển rộng, bọn họ chỉ là qua lộ trình một nửa, chỉ thị long thấp phi, vô số đang ở di động màu bạc phi ngư nhảy ra mặt nước, trên người vậy bị thái dương chiếu dọi đến lấp lánh sáng lên, càng hiện mỹ lệ. Bay qua hải vực trải qua hải đảo, em mạ cuối cùng ở một chỗ có kim sắc rừng cây rớt xuống. kia kim sắc tất cả đều là kết ra mỹ vị tang quả đại thụ, lượn vòng một hồi rừng ở đất trống, em mạ vô vô long cổ, ý bảo nó ngoan ngoãn lưu tại tại chỗ chờ đợi. cho đen sắc long cao hứng dùng gương mặt cọ nó người nắm giữ làm lũng từ long làm lũng công kích trung tránh thoát em mạ, đem hàng hóa an toàn đưa giao đặt hàng khách nhân sau thuận đường hướng bọn họ mua sắm đại lượng tăng quả trong đó có một ít là cho kia chỉ ái làm lũng long đương nhiên kia bộ phận là dùng nàng chính mình tiền lương mua sắm thành công mua sắm chuyến này chính yếu tăng quả sau em mã liền trở lại rừng rậm nhìn đến đang dùng cái đuôi đùa với rừng rậm chuột chơi đùa quái vật khổng lồ nâu đậm sắc tướng gian rừng rậm chuột nhìn đến nàng bay nhanh chạy vào rừng rậm, nàng cùng cự long màu đen đôi mắt nhìn nhau. Xin lỗi, dọa đi rồi ngươi bạn chơi cùng. Cự long chỉ là dùng mũi chạm vào em mạ phía sau lưng, ý bảo nàng không cần để ý. Thật ấm áp. Hảo, chúng ta trở về đi. Nàng giơ lên trên tay thẳng, long theo tiếng dựng lên, cuốn lên dòng khí làm phụ cận cây cối tả hữu lay động. Sau khi trở về cấp cửa hàng trưởng bọn họ làm tang quả điểm tâm ngọt đi. Như vậy nghĩ, các nàng bước lên hồi trình lộ. Hắc báo ở trong rừng rậm tả hưu xuyên qua, phía sau đi theo vài tên hắc ý để thú nhân. Đó là muốn lấy tánh mạng của hắn chuyên nghiệp sát thủ. Cũng không phải lần đầu tiên, hắn thói quen nhảy đến chống trả địa phương xoay người phản kích. Hắn biết là giấy mẩn thao túng này, đó sát thủ muốn lấy tánh mạng của hắn, Ezic biên đánh trả vừa nghĩ, hắn vị trí này cùng bệ hạ đối hắn coi trọng thành hắn bị những người khác dám sát nguyên nhân chính. Phần lưng bị người dùng đảo câu xích cắt một đạo. Huyết ướt đẫm hắn toàn bộ phần lưng. Chính là giấy mần động cơ không phải này đó, có lẽ ám sát hắn chỉ là một cái cảnh cáo. Hắn kéo lấy kia đảo câu xích, đem hợp với tay thú nhân một phen xả ra, dùng chảo xuyên thấu hắn ngực. Phần 28 Xương cốt ở trên tay hắn giống như trên mặt đất loạn thảo, yếu ớt vô cùng. Cốt cùng thịt chia lịa thanh âm làm hắn hơi nghiêm túc lên. Giấy mần biết hắn đặc thù, đương nhiên, bởi vì hắn bản nhân cũng giống nhau, cho nên dĩ vạng ám sát hắn cũng chỉ cho là vui đùa chính là hôm nay tựa hồ có chút quá mức. Hôm nay phái ra thực lực tất cả đều là so với phía trước cao, hiện tại hắn bối cùng tay đã bị vẽ ra từng đạo vết thương. Bất quá hắn vẫn là có thể đánh bại bọn họ, bởi vì bọn họ chỉ là bình thường thú nhân. Em mã nhìn đến đó là này một loại tình huống. Tới gần hồi cửa hàng rừng rậm, nàng liền nhìn đến rừng rậm hạ đánh nhau động tĩnh, cũng nhận ra ở trung ương hát báo. Hắn lại ở đánh nhau sao? Bên người nằm vài tên thú nhân, xem ra lần này lại là hắn thắng lợi. trên bầu trời dòng bay thật lớn thân hình tự nhiên bị hắc báo lưu ý đến hắn ở ngẩng đầu nháy mắt nguyên bản nằm ở trên mặt đất thú nhân cử biện pháp hay như là ám khí đồ vật nàng còn không kịp mở miệng nhắc nhở hắc báo liền cả người cứng đờ ngực rõ ràng bị màu bạc mũi tên xuyên qua Em mạ dại ra nhìn hắn tiến lên cho kia thú nhân một kích sau chính mình cũng đi theo ngã xuống đất nàng cái gì cũng không biết quay đầu đi bay một chặng đường sau nàng vẫn là mệnh lệnh dưới thân long quay đầu lại hai chân bước lên dính huyết mặt cỏ nàng nhìn mắt không có sinh mệnh dấu hiệu mặt khác thú nhân do dự đến gần hát báo vừa mới bắt đầu nàng ở quanh thân tìm căn trường nhánh cây nhẹ chọc hắn gương mặt lại đến là bờ vai của hắn người làm sao vậy nàng tiểu tâm đến gần hắc báo bên người vung ra ngực hắn thượng đã rách nát bất kham hộ cụ kia hình tròn vết thương xuất hiện ở nàng trước mắt nàng nhẹ nhàng chụp đánh hắn khuôn mặt không thể không nói hắn lớn lên rất đẹp con lai đặc có người loại ngũ quan là hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ cùng lản sơ bọn họ cái loại này nhu hòa mị so sánh với Hắn càng như là tràn ngập lực lượng mỹ, xứng với màu đen đầu tóc cùng hình tròn cùng sắc lô thai, đương nhiên không thể không đề cập tới kia rũ ở một bên đuôi dài. Nếu là người quen, em mạ nhất định đã mất đi lý trí. Đáng tiếc, hắn là cái người xa lạ, vẫn là cái trọng thương hung ác thú nhân, nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì vớt vẻ dục vọng. Nhìn nhìn hắn cao lớn thân hình, em mạ quay đầu muốn kêu Long Hỗ trợ gì khởi hắn đưa lên long lối thời, thủ đoạn bị mạnh mẽ khẩn trảo. Kinh hoàng quay đầu lại, đối thượng một đôi sắc bén hoàng đồng. ta không phải tới thương tổn ngươi, nàng tận lực dùng mềm nhẹ thanh âm trấn an hắn nói. Hắc báo vẫn duy trì cảnh giác tư thế, thật lâu sau, em mạ cảm thấy trên tay lực độ chậm rãi thả lỏng, nàng nhanh chóng thu hồi tay, trên tay đã xuất hiện một tia vết máu, đó là hắn trường trảo làm ra tới. ta hiện tại đem ngươi đưa về kỵ sĩ đoàn, không có người sẽ thương tổn ngươi. nàng như cũ chậm rãi nói, rồi tay đẩy ra trên mặt hắn tóc đen, hắn không có gì phản ứng tùy ý nữ hải sờ lên hắn gương mặt, nàng quá yếu. Có bao nhiêu lâu không có người lớn mật như thế đụng vào hắn. đương nhiên, hắc báo không thể tin được lại một lần khẩn bắt lấy nàng vương tay, làm nàng hơi chảy ra huyết thủ đoạn dán lên miệng mình. Ngộng ảo hương vị tự nữ hải trên người truyền đến. Em mạ cảm thấy đối phương đầu lưới lướt qua chính mình thủ đoạn, bản năng tưởng đẩy ra tay lại so với không thượng hắc báo lực lượng. Phóng. Buông tay em mạ gấp đến độ sắc khóc. Người là nhân loại. Cư nhiên. Tên. Mau nói cho ta biết. Hắc báo nghẹn ngào thanh âm dồn dập truy vấn, em mạ không có xem nhẹ hắn biết nhân loại việc này, chính là bởi vì bị quá sợ hãi, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi. Buông tay. Mau buông tay nàng mới không cần nói cho hắn tên. Mau làm nàng rời đi. Nàng đã khóc. Nàng hoảng loạn dãy rủa, tay đụng tới hắc báo ngực thượng miệng vết thương, hắn thống khổ hừ thanh. Ý thức được điểm này, tuy rằng không đành lòng, nàng vẫn là bắt tay dùng sức ấn thượng đối phương miệng vết thương, sấn hắc báo hô đau, nàng mãnh liệt dãy rủa được đến tự do. Hắc báo nhanh chóng dôi tay, lại bị nàng nhanh nhẹn tránh đi. Nhanh chóng tự hắc báo bên người tránh thoát, nàng bước nhanh chạy hướng long bên người. Đừng đi. Không chuẩn đi. Hắn thống khổ đè lại ngực khẽ gọi, miệng vết thương rất sâu, chính là đích xác ở hồi phục Em mạ gần sát long cổ, nương nàng cho rằng an toàn khoảng cách, kinh hoàng lại có điểm do dự nhìn nằm ở trên mặt đất thú nhân. Hắn thương. Muốn lưu lại bị thương hắn ở trong giường rầm sao. Chính là nàng tuyệt đối không nghĩ lại tiếp cận hắn. Ta. Ta đi tìm Đỗ Văn Tiên sinh bọn họ tới. Làm lương hắc báo cuối cùng gầm rú ra lưu lại thành, em mạ quyết đoán ngồi trên long bối nhanh chóng rời đi. Nhân loại! Người đi không xong, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngẩng đầu nhìn nàng rời đi phương hướng, hắc báo Cúi đầu nhìn đang ở thong thả khôi phục miệng vết thương thấp nói. Phần 29 chương 18 đệ 18 chương, Đã không có việc gì. Đỗ Văn Trấn An vô em mạ bả vai, ai biết vừa rồi nàng khẩn cấp đem long ngừng ở bọn họ sân huấn luyện. sau đó bắt lấy nên diện mà đến chính mình, kia hai mắt còn có chứa vết đỏ, rõ ràng đã khóc. đang nghe nàng nói xong sự tình trải qua, Đỗ Văn liền bình tĩnh mệnh lệnh trong đó một đội kỵ sĩ tới trước rừng rậm, hắn cứng đờ tính toán mang theo ẻm mạ hồi phòng nghỉ chờ đợi. Huyền cự Đỗ Văn Tiên sinh đề nghị, nàng còn phải đi về cửa hàng trưởng nơi đó, quá muộn trở về cửa hàng trưởng bọn họ sẽ lo lắng. dặn dò Đỗ Văn Tiên sinh muốn đem lúc sau tin tức nói cho nàng, nàng liền thừa rồng bay trở về, trở lại cửa hàng sau. Em không thấy cửa hàng trường, chỉ nhìn đến tiểu tụy không thôi hắc con thỏ nằm ở trên bàn, mà bách nạp vất vả quét tước mặt đất, trên mặt đất gắn đầy cánh hoa cùng màu vàng một phấn. Như thế nào cùng phía trước đính thư tiểu thụ nhân tình huống như thế giống nhau? Vừa rồi hay không có thực vật hệ đã tới? Phách giá nghe xong không có phản ứng, hắn thậm chí cũng không có xem em mạ liếc mắt một cái, trực tiếp lấy mặt đánh vào trên mặt bàn, hai bên lô thai vô lực rũ xuống, lấy hành động hưởng ứng. Xem ra đúng rồi. bách nạp biên hiền thụ quét tức biên ở bên người nàng thấp giọng nói vừa rồi tới cái hôn huyết thụ nhân coi trọng phía trước phách giá mang đến lâm viên đồ sách phách giá cùng nàng đó là phi mua phẩm hơn nữa kia công ty đã không còn thêm ấn là chân quý không xuất bản nữa sau đó đâu cái kia nói nhiều thụ nhân vẫn luôn cùng chúng ta phách giá đại nhân nói thụ nhân gian đồng tính hữu nghị tốt đẹp suốt nói một cái xả khi đoạn trong lúc không ngừng nhìn chằm chằm kia quyển sách nở hoa lại nở hoa cuối cùng thích cao hứng cười Ngữ khí tràn ngập trào phúng lớn tiếng nói. Cuối cùng chúng ta đại nhân trực tiếp đem thư dùng thụ nhân trả nổi giá bán cho nàng. Một đồng bạc bán ra một quyển không xuất bản nữa thư, ghê gớm phách giá đại nhân. Liên một cái đồng vàng cũng không có, này thật là. Rõ ràng kia vốn chỉ là đơn thuần chủng loại phân biệt, vì cái gì? Vì cái gì? Ta về sau muốn cái gì đối đãi trong rừng rậm cây cối? Phách giá thanh âm dầu dĩ từ mặt bản thấp hèn chuyên ra, xem ra tân thế giới đích sắc mang cho hắn không ít đánh sâu vào. Đồng tính lắc đầu, nàng quyết định làm hắn đơn độc nhi lặng lặng. Đại nhân thế giới chính là như vậy tàn khốc. Cửa hàng trưởng ở nơi đó. Nàng quay đầu hỏi duy nhất bình thường tích. Hắn hẳn là ở trong nhà đi. Không biết vì sao, vẻ mặt của hắn có điểm kỳ quái. Không có tưởng quá nhiều đem long rắc hồi cửa hàng phía sau. Nàng phân một ít tang quả cấp kia đầu dịu ngon long. Sau đó phùng một đại hộp tang quả đi bộ trở về. Sắp tới cửa khi, nàng nhìn đến cửa hàng trưởng mở ra đại môn đứng ở môn bên cạnh Nàng nhanh hơn bước chân cao hứng tiêu lên. Cửa hàng trưởng, xin lỗi bởi vì vừa rồi ở sâm. Trong rừng, nàng nhìn đến phía sau cửa xuất hiện một cái thú nhân, là cái thật xinh đẹp hôn huyết nữ thú nhân. Nàng không có gặp qua cửa hàng trưởng sẽ như thế cao hứng cùng người khác nói giỡn. Cửa hàng trưởng còn dỗi tay trải vớt lại đối phương tóc vàng. Tâm bỗng nhiên như là tạm dừng. Em mạ trở về đến thật chậm. Giấy mân từ lúc bắt đầu liền thấy được nàng, hắn tới gần đối phương thấp giọng nói chuyện. Kia xinh đẹp thú nhân bình đạm nhìn nàng một cái, đối nàng gật gật đầu sau đó rời đi. Nha, Nô. No. Thực xin lỗi, đây là cửa hàng trưởng tăng quả. Nàng làm bộ tự nhiên hành gần cửa hàng trưởng, nhưng vẫn không có nhìn mặt hắn. Nô. No. Trước bỏ vào đi thôi, đông nhiên liền không muốn ăn. Giấy mần cũng không thèm để ý những cái đó trái cây, hắn bổn ý cũng chỉ là chi khai ẻm mạ, mạ thôi. Em mà thôi. Ẻm mạ nghe xong mạc danh một đốn. Làm sao vậy? Hắn tự nhiên dỗi tay tưởng sờ lên ẻm mạ đầu. Em mà né tránh hắn. dậy mẩn không vui cúi đầu, nàng cũng không sẽ làm như vậy. Ta chỉ là có điểm mệt nàng nói liền chính mình cũng không tin lấy cớ, chính là giấy mẩn lại giống không biết gật đầu. Ta đã biết, cẩn thận một chút. Nàng như cũ túi đầu, cho nên không có nhìn đến cửa hàng trưởng sắc bén ánh mắt. Thằng đến cơm chiều thời điểm em mạ cũng lấy mệt mỏi vì lý do không có ra tới. Nàng cuốn xúc ở trên giường, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng không thích cửa hàng trưởng cùng người khác như thế hữu hảo. Cũng không thích cửa hàng trưởng sờ người khác đầu tóc Nàng cảm thấy như vậy chính mình thực chán ghét Cho nên nàng đối cửa hàng trưởng có một chút thích Thời gian không ngừng lưu đi Nàng nửa ngủ nửa tỉnh ý Ánh trăng nương mở ra một cửa sổ chiếu vào nàng chăn thượng Liền nàng nhìn qua cũng giống hơi hơi phát ra quang giống nhau Cửa gỗ mở ra mỏng manh thanh âm làm nàng tỉnh lại Ở ngày thường nàng nhất định sẽ không biết Chính là nàng vốn là ngủ không tốt Nàng có thể rõ ràng nghe được trọng vật di động thanh âm Nàng có điểm sợ hãi lại bảo trì nguyên lai tư thái không có bất luận cái gì động tác. Phần 30. Tiếng thở dài tự phía trên truyền đến, nàng nhận được là cửa hàng trưởng thanh âm. Chỉ là cửa hàng trưởng tới làm gì? Nàng cảm thấy gương mặt bị ôn nhu vất ve, sau đó tay bị khẽ kéo ra chăn. Cửa hàng trưởng tay nhẹ bắt lấy cổ tay của nàng, sau đó nàng cảm thấy có chất lỏng lưu động, nhưng không có cảm thấy đau đau, cho nên đó là cái gì? Em mạ thật đáng yêu, càng ngày càng luyến tiếp đem người đưa cho bệ hạ. Chính là mệnh lệnh đã thay đổi. thật phiên thoái Giấy mần như là đối đại O yếm món đồ chơi biên trải vớt ẻm mạ tóc đen biên thấp giọng nói nói ẻm mạ không rõ nói chuyện đã từng thích thấp ôn nhu âm giờ phút này làm nàng rét run nàng cảm thấy tay bị cửa hàng trưởng khẽ hôn này cùng hắc báo bất đồng nàng không có phản cảm cảm giác chỉ là cửa hàng trưởng vừa rồi nói chính là muốn đem nàng tiến đi ta sớm đã nói qua ta chính là cái thương nhân ẻm mạ Giấy mần nhớ tới nữ hải phía trước nói lời cảm tạ ý nghĩa không rõ cười khẽ Sửa sang lại hảo nàng chăn, ôn nu hôn lên nữ hải cái chán Nàng bị chán ghét Cửa hàng trưởng không cần nàng Hắn không hài lòng chính mình công tác biểu hiện sao Nàng vẫn luôn nghĩ, liền cửa hàng trưởng rời đi bao lâu cũng không có chú ý Tựa như hắn muốn tăng quả, không hề lý do Đồng nhiên liền thay đổi tâm ý sao Mở ra mắt, đang muốn xuống giường đi hỏi rõ ràng Lại phát hiện vừa rồi bị cửa hàng trưởng hôn lên tay có một đạo thiển lớn lên vết thương Hồi tưởng chất lòng kia lưu động cảm giác Nàng minh bạch bách nạp ngày đó nói chuyện. Nàng thương là cửa hàng trưởng làm thành, hắn yêu cầu nàng máu. Em mà ngồi ở trên giường ngốc nhìn chính mình tay. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới vì cái gì hắn sẽ làm như vậy? Không có hoàn toàn không cầu hồi báo thu nhân. Cửa hàng trưởng hắn bảo hộ ta. Đối, hắn bảo hộ ta, mà hắn cũng đem không cần ta. Mưu bàn tay bị đại viên đại viên giọt nước lọc ướt. Tâm hào đau, huyết gì đó, thương tổn nàng gì đó tùy tiện cửa hàng trưởng như thế nào làm cũng có thể. Nàng đau chính là mới vừa phát hiện cửa hàng trưởng là đặc biệt người đã bị hắn chán ghét. Hắn không cần chính mình. Hắn muốn đem nàng đưa cho người khác, thương nhân là ích lợi tối thượng không phải sao. Làm sao bây giờ? Bách nạp. Nàng đã biết cửa hàng trưởng không phải không cầu hồi báo, chính là chân tướng quá tàn khốc. Bách nạp người. Cũng biết cửa hàng trưởng sẽ như vậy đối nàng sao? Không có người. Không có người sẽ như cửa hàng trưởng thu lưu nàng. Nàng mất đi cửa hàng trưởng, liền mất đi dung thân địa phương. đen thiếu nữ vẫn luôn ngồi ở trên giường, không tiếng động khóc thút thít. Ánh trăng quang như cũ ôn nhu chiếu sạ ở trên người nàng. chương 19 đệ 19 chương. Dây mần kỳ quái gần nhất em mạ thái độ. So ngày thường càng cần lao, công tắc đến so ngày thường càng vãn. Hắn ngoài ý muốn em mạ chuyển biến, chính là nếu lấy em mạ tính cách, ở biết hắn sắp sửa làm xong việc là không có khả năng còn như thế bình tĩnh. Hắn khó hiểu vỗ cái đôi một mình tự hỏi, bên người kim sắc tang quả bị hắn làm như món đồ chơi ở trên tay thưởng thức. Cửa hàng trường, cái kia. Ta hôm nay có thể phóng một ngày giả sao? Em mạ như là ngượng ngùng túi đầu nhẹ hỏi, đánh gây tóc vàng nam nhân phòng đoán. ân Là muốn đi nơi nào sao? Hắn lơ đắng hỏi. Ta muốn đi tìm tiểu tạp lợi bọn họ, phía trước bị thương bọn họ cũng có tới thăm ta. Vậy được rồi, bất quá không thể quá muộn trở về. Hắn dùng cái đuôi vô vô nàng phía trước bị thương bả vai vị trí, gật đầu đồng ý. Em mạ cao hứng cười nói tạ Trừ bỏ cần lao điểm cũng không có gì vấn đề, nàng thái độ cũng như ngày thường giống nhau. Đích xác gần nhất là mùa xuân đơn đặt hàng sẽ tương đối nhiều, chỉ cần nàng lưu tại trong cửa hàng, đãi lâu một chút cũng không có quá lớn vấn đề, liền tùy nàng đi. Giấy mần nhìn nàng rời đi bóng dáng nghĩ như vậy. Lại nói tiếp e gần nhất động tính pha đại, hắn muốn làm gì. Giấy mẩn tinh tế vướt ve trên người màu trắng cánh nhỏ giọng nói. Phần 31 Ở tìm tạp lợi bọn họ trước, em mà tới trước kỵ sĩ sân huấn luyện một chuyến. Nhìn đến ở sân huấn luyện trung ương nghiêm túc dạy dỗ người sói, nàng dựa một hàng rào kiên nhẫn nhìn. Mọi người đều nói nghiêm túc người nhất hấp dẫn, khó trách lạp pháp nói đô văn tiên sinh thâm chịu mặt khác nữ tính thích, em mà hoàn toàn cảm nhận được hiện tại người sói có bao nhiêu chịu người chú mục Bên người trải qua bọn kỵ sĩ thân thiện cùng nàng chào hỏi, nàng cũng báo lấy mỉm cười hưởng ứng. Lại nói tiếp, do hỏi một chút bọn họ cũng có thể. Xin hỏi, bọn kỵ sĩ tất cả đều là này thị trấn cư dân sao? Không đúng không đúng Có rất nhiều cũng là từ nơi khác tới, tỷ như canh, hắn là từ phương đông đại hẻm núi bên kia tới đi. Như là con nhím thú nhân hay nói nói, đến cuối cùng ngược lại không quá xác định hỏi hướng bên người đồng bạn. Tuy rằng không biết canh là ai, chính là không ngại ẻm mà nghe đi xuống. Nô! No. Hắn không phải phương nam thiết sơn khu người sao. Ta còn nhớ rõ hắn nói chính mình đánh kỹ thuật có thể so người lùn. Các người nếu muốn đi nơi khác, sẽ lựa chọn nơi đó. Nàng đánh gây bọn họ chuyển cái vấn đề. kia đương nhiên là hoàng ngọc thành nơi đó tiểu quán nhiều lại tiện nghi bất quá nhất muốn đi cánh lấy rừng rậm nghe nói nơi đó ao hồ có viễn cổ tộc giao nhân tồn tại con nhím bên người chuột lang nước gai gai chính mình mao mao đầu bộ dáng hàm hậu đối nàng cười nói doan chính là thích này đó viễn cổ đồ vật nếu ta sẽ đi mặt bắc bên cạnh băng tuyết chi trấn tuy rằng nơi đó không có quá nhiều tiêu khiển bất quá hoàn toàn là về hưu tốt nhất sinh hoạt có rảnh câu nơi đó nổi danh cầu vồng hoàng cá thịt chất hảo đến trong hoàng cung cũng có đặt trước Con nhím tiên sinh đã chìm đắm trong chính mình trong ảo tưởng, không có lưu ý tóc đen thiếu nữ ở nghe được hoàng cung khi cứng đờ biểu tình. Các người đang nói cái gì? Là mẫu xong muốn dạy thủ công kích kỹ xảo, Đô Văn liền nhìn đến ẻm mạ cùng hắn đoàn viên nói chuyện. Đô Văn tiên sinh, chúng ta đang nói muốn đi địa phương. Cơ hồ là kỵ sĩ trưởng vừa xuất hiện, vừa mới còn đứng ở bên người nảng kỵ sĩ liền như là đôi mắt nhập xa không ngừng trước mắt rời đi. Bọn họ đôi mắt không thành vấn đề đi. Đô Văn tiên sinh có muốn đi địa phương sao? Em Mạ cũng mặc kệ bọn họ, ngẩng đầu hỏi bên người người sói. Đỗ Văn Ý bảo nàng đến hắn văn phòng, tới văn phòng sau, Đỗ Văn thả lỏng cởi xuống nửa người trên giáp trụ, quay đầu lại hỏi em Mạ có muốn ăn hay không điểm cái gì, hiện tại vẫn là mới vừa mặt trời mọc không lâu buổi sáng. Ngắm nhìn phồn hoa thủ đô, em Mạ có loại không chân thật cảm giác. Không cần, cũng chỉ là nghĩ đến nhìn xem Đỗ Văn tiên sinh mà thôi. Nàng cười lắc đầu. Sẽ ảnh hưởng ngươi công tác sao? Người sói quay đầu đi bảy sớm đã sửa sang lại tốt văn kiện. Thanh âm trầm thấp phủ nhận. Ở em mà nhìn không tới địa phương, cái đuôi có một chút đông đưa. Vừa rồi vấn đề, Đỗ Văn Tiên Sinh đáp án là cái gì? Nàng không có lại xem kia phiến cảnh sát, rời đi xem Đỗ Văn Tiên Sinh kệ sách, hiện tại nàng đã có thể lưu sướng đọc trên kệ sách thư. Ngân Bạch rừng cây. Hán tưởng cũng không có tưởng nói. Đó là ta nhất tộc cố hương, lá cây nhiều năm trở nên trắng, không giống giống nhau rừng cây, bị buổi sáng đệ nhất thúc ánh mặt trời chiếu, toàn bộ rừng rậm sẽ nổi lên mỹ lệ bạc kim sác. Hắn khó được nói nhiều nói, ánh mắt hoài niệm xuyên qua thủ đô nhìn phương xa. Em mà có thể tưởng tượng đến, nàng lắng nghe cũng không có ra tiếng quấy rầy. Ngươi có muốn đi địa phương? Đỗ văn xoay người nhìn đến cười đến ôn nhu thiếu nữ, mặc danh cái đôi đong đưa lớn hơn nữa. Không có, chỉ là tùy ý hỏi một chút, cửa hàng trưởng cũng không cho ta kỳ nghỉ. Nàng tự nhiên nói. Nếu ngươi thật muốn đến nơi khác, như là... ân. Cố hương nhìn xem, ta có thể thế ngươi cùng dậy mần nói một chút. Đỗ văn thanh âm bỗng nhiên thu nhỏ lại biến đại, em mà không có nghe rõ hắn phía trước nói cái gì, chính là ở nghe được cửa hàng trưởng tên khi, nàng tươi cười càng sẵn lạ. Không, cũng không có tưởng hiện tại đi, chỉ là tò mò mà thôi. Nói không nên lời có phải hay không thất vọng, đỗ văn chỉ là gật đầu hưởng ứng, cái nôi đông đưa nhỏ điểm. Tuy ý nói chuyện thiếm, em mà ở trong quá trình vẫn luôn vẫn duy trì tươi cười. Phía trước là cửa hàng trưởng cứu ngươi mới bắt đầu cùng hắn trở thành bằng hưu. Nàng nhẹ hỏi. Hừ. thật không nghĩ cùng dậy mẩn có bất luận cái gì quan hệ. hắn tuy rằng không cao hứng nhưng không có phủ nhận em mạ cách nói. em mạ túi đầu cười khẽ. Đỗ Văn tiên Sinh, ta có thể ôm một cái ngươi sao? em mạ nhìn đến người sói cứng đờ nhìn nàng, nhiều lời câu. chỉ là tưởng làm như vậy, bắt tay cũng có thể. Đỗ Văn không có nói quá nhiều, hắn không người nhân nhượng em mạ nhỏ sinh thân hình. em mạ duỗi tay ôm lấy người sói cổ, cảm kích thấp nói. cảm ơn ngươi, Đỗ Văn tiên Sinh. từ kỵ sĩ đoàn ra tới. nàng liền tính toán đến lạn sở cửa hàng buổi sáng thị trường đã chen đầy mặt khác thú nhân nàng cẩn thận nhìn trên đường hết thảy lạn sở thật khó đến ngươi sớm như vậy ra tới mua đồ vật là cái gì nàng kinh ngạc nhìn cùng nàng cùng giai đoạn hồ ly tò mò hỏi bữa sáng lạn sơ mỉm cười mở ra túi giấy làm em mà xem bên trong là truyền thống phong phú thịt loại bữa sáng ta cùng ngươi cùng nhau hồi cửa hàng ta cũng tưởng tập lợi lạn sở trả sao cả gật đầu đồng ý lại nói tiếp lãn sở có muốn đi địa phương sao ân tạm thời không có nơi này cũng không tệ lắm hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ lỗ thai không ngừng xoay tròn tập lợi đối nơi này cũng thực thói quen các ngươi không phải nơi này cư dân không phải phía trước ở khác thành trấn cư trú biên nói bọn họ đã mở ra cửa hàng cửa gỗ phần 32. không khí như cũ tràn ngập nàng thích nhất ngọt ngào hương vị ca ca còn có tiểu em ạ. Nguyên bản ngồi ở trong cửa hàng tạp lợi cao hứng chiều bọn họ chạy tới, ôm lấy lản sở cùng em mạ đùi. Ngoan, tạp lợi đáng yêu nhất. Nàng sờ sờ tiểu hồ ly đỉnh đầu, cảm thụ hắn mềm mại đầu tóc cùng lỗ thai. Thực mau tạp lợi lực chú ý liền bị lản sở trên tay bữa sáng dẫn dắt rời đi. Em mạ muốn ăn sao? Lản sở đệ thượng một khối nửa thuộc thịt loại sandwich, bị nàng lắc đầu cự tuyệt. Ngươi phải đi sao? Đột nhiên, lản sở vừa ăn biến hỏi. Không phải. chỉ là đi vào nơi này cũng chưa từng tới địa phương khác có điểm tò mò nàng ngượng ngùng bắt lấy nửa lớn lên tóc đen nói nếu ngươi thật là tò mò người ngươi liền sẽ hỏi đôi của ta sự hắn nhìn thẳng em ma đôi mắt cái kia mỗi cái thú nhân đều hẳn là có điểm bí mật nàng buông tay cười khổ nàng không nghĩ lản sơ hoài nghi lản sơ nghe xong không có phản ứng hắn ăn xong trên tay chính mình phân bữa sáng sau lau khô đôi tay sau nhẹ dán lên tạp lợi đại lỗ thai Đang ở ăn bữa sáng tạp lợi mặc kệ ca ca động tác. Ta nguyên bản có cùng tạp lợi giống nhau cái đuôi Hắn túi đầu nhìn em mạ, chậm rãi, không có cảm tình nói. Nàng nháy mắt tưởng tượng đến nhất hư kết quả, không thể tin tưởng lắc đầu. Ở ta tuổi nhỏ thời điểm, bị cắt bỏ. Hắn bình tĩnh nói. Vì cái gì? Bởi vì, mệnh lệnh Phảng phất gian, phụ thân tiếng gào, mơ ôm hắn chạy vội tiếng gió. Phía sau lưu loát huy kiếm thanh, toàn hiện ra như thật ở hắn bên hai. Hắn hơi hơi hé miệng, lại không có nói ra bất luận cái gì nói chuyện. Nàng cái gì cũng nói không nên lời, làn sơ biểu tình quá mờ mịt. Nàng vẫn luôn cũng không hỏi xuất khẩu chính là sợ loại này trường hợp. Thằng đến tạp lợi ăn xong bữa sáng nhảy xuống mà rửa tay, làn sơ biểu tình mới hồi phục ngày thường giống nhau. Cho nên em mà phải đi sao? Em mà nghiêm túc nhìn hồ ly hai mắt, nghĩ hắn có phải hay không cố ý nói ra chuyện này. Nàng không có hoài nghi lời hắn nói, chính là hắn quá giàu hoạt, như vậy rốt cuộc muốn nàng như thế nào trả lời. Ta là cái người bên ngoài. Lản sở. Nàng cuối cùng, cũng dùng tới như thế giả hoạt cách nói trả lời hắn vấn đề. Ta biết, nếu ngươi đi thời điểm, có thể đến nguyện tới thành vườn trái cây nhìn xem, đó là ta đã từng ra. Bằng hữu ôm một cái có thể chứ. Nàng giang hai tay, nhìn đã khôi phục tươi cười lản sơ mỉm cười nhẹ hỏi. Hắn không có trả lời, lại ôm chặt em ma. Ta thực xin lỗi, còn có cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cố. Nàng xoa lản sở phần lưng, ôn nu ở bên thai hắn nói. Chương 20 hai 20 chương. Chính văn cùng hỗn hợp phiên ngoại. Em mạ cởi xuống trên người liền thân váy, lộ ra dưới thân một khác bộ khinh bạc váy áo. Nàng đem liền thân váy đưa cho ở thị trường phụ cận nữ hải, thúc khởi tóc dài chạy đến bờ biển đại hình khách trên thuyền, ở trên thuyền, nàng đem chính mình nốt ở phòng đơn chung, tự hỏi sẽ đi địa phương, trên người nàng không có dư thừa đồ vật, đi thời điểm chỉ dẫn theo cửa hàng trưởng cho tới nay chia nàng tiền lương, Đỗ Văn Tiên Sinh không chịu nhận lấy cái kia đồng vàng. còn có chính là phía trước ở bờ lạ nơi đó nhặt được màu đỏ cục đá. Không biết vì sao nàng thực thích kêu màu đỏ cục đá. Nàng không thể mang quá nhiều đồ vật, hiện tại còn chỉ là buổi sáng, nàng có cũng đủ thời gian rời đi, chính là bởi vì dậy mẩn nói đem nàng đưa cho bệ hạ, nàng không thể không suy xét có thể là ngắn hạn nội sự, bởi vậy nàng cần thiết muốn ở chủ tiệm không nghi ngờ hạ nhanh chóng rời đi. Không thể cùng bách nạp bọn họ từ biệt. Hy vọng bọn họ sẽ lý giải. Nàng có thể làm được cũng chỉ là như vậy. không thể chờ đợi chính mình bị dậy mẩn tặng người thuyền thúc đẩy lay động cảm làm nàng hoàn hồn kế tiếp liền đến cánh lấy rừng rầm đi tuy rằng chỉ biết ở phương nam bất quá không thành vấn đề cho tới nay nàng đều dựa người khác cũng là thời điểm tự lập Người nói cái gì phách đã không rõ dậy mẩn ý tứ em mạ nàng đi rồi dậy mẩn nhìn hoàn toàn không biết gì cả chấp chính quan đại nhân nàng cũng thật nhẫn tâm Thằng đến buổi tối cũng không thấy em mạ trở về hắn cảm thấy có điểm kỳ quái Đi nàng phòng tìm lại không có bất luận cái gì không thấy, chứ bỏ hắn cấp tiền lương. Đỗ Văn cùng kia hồ ly cách nói là ẻm mạ là có đi tìm bọn họ, chính là sáng sớm liền đi rồi, cũng không phát hiện nàng có cái gì bất đồng. Làm Đỗ Văn ở chấn trên tìm kiếm, cũng chỉ ở chợ bán thức ăn tìm được ăn mặc ẻm mạ quần áo hải tử. Phần 33 Trong tiệm tràn ngập các hàng hóa mục đích địa, thời gian, khách nhân tên, cùng với tương lai mấy ngày đính bảo hóa, thuyết minh đây là sớm có dự mưu. Thức hảo, thức hảo. Cứ nhiên lừa gạt hắn, thật là hắn đáng yêu nhất em ạ. Tâm như là bị bị bỏng, thật lớn phẫn nộ làm hắn cơ hồ muốn giết nàng. Lúc này, ngoài cửa một trận binh lính quy luật tiếng bước chân làm hắn như mày. Ngươi đây là có ý tứ gì? e -zit. Nhân loại ở ngươi nơi này. hắc báo đứng ở cổng lớn cùng dậy mẩn cho nhau chứng mắt. Hắn nhìn mắt hắc báo phía sau binh lính, tất cả đều là chính hắn bộ hạ, như vậy nói bậy hạ còn không biết. Nhân loại! Ta không biết ngươi nói cái gì. Ngươi là tưởng ra lệnh cho ta là có thể từ nơi đó tìm nhân loại cho người sao? Tìm. Ezit chưa từng có nhiều phản ứng, hắn đôi chính mình bộ hạ nói xong liền tiến lên trước một bước. Giấy mần rửa tường cười xem bọn họ động tác. Ngươi cũng thật đi được hợp thời, Em mạ. Hắn âm thầm tưởng. Ngươi trong khoảng thời gian này không phải có cái kêu ẻ mạ nhân viên cửa hàng. Hắc báo màu vàng đôi mắt nhìn quét phòng trong những người khác. Ta cũng đang muốn tìm nàng, ngươi thích nàng loại này hình. Hắn cố ý cười hỏi. Đại nhân! Phía sau bộ hạ nhanh chóng đi đến hắn phía sau. Không có đại nhân nói người, vạn phần xin lỗi. Ngươi đem nàng thu ở nơi đó. Hắn như cũ bình đạm hỏi hướng dậy mẩn, dùng khẳng định ngữ khí. Thực đáng tiếc, ta thật không biết. Ngươi cho rằng ta sẽ không đăng báo cho bệ hạ sao. Tuy tiện, ngươi cho rằng hắn sẽ tin tưởng ngươi vẫn là ta. Hơn nữa hát thỏ còn ở ta trên tay. Dậy mẩn như cũ cười, lại vươn tay thượng trường móng tay. Muốn đánh nhau sao? Ta thật lâu không có cùng người đối nghịch tay. Một ngày nào đó, hắn thật sâu nhìn giấy mần liếc mắt một cái, sau đó lãnh đạm hướng Phách giá đi đến, làm lơ chấp chính quan hộ vệ. Hắn hướng Phách giá tỏ vẻ bệ hạ cùng và gia tộc cũng thân thiết hy vọng hắn trở về. Ta sẽ suy xét, chính là hiện tại không được. Phách Gá không biết vì cái gì còn phải ở lại chỗ này, chính là hắn. Chấp chính quan đại nhân, thất lễ. Hắn cảm thấy cổ sâu đau xót, cuối cùng nhìn đến là bách nạp đôi tay dơ lên bị hắc báo bộ hạ mang đi. cùng với nhất quán ở bên cạnh xem náo nhiệt dậy mẩn nay không phải do hỏi mà là mệnh lệnh nga phi đại nhân dậy mẩn cười nhạo bị nam nhân cấp dưới ôm đi hát thỏ nhàm chán xoay người trở về phòng không cần làm bất luận cái gì dư thừa sự đến nỗi nhân loại ta sẽ tìm được nàng cảm giác được hắc báo bọn họ xoay người rời đi hắn thu hồi bên miệng tươi cười nhìn đen nhánh sắt trời hắn nghĩ nên ở nơi đó tìm về hắn thân ái nhân viên cửa hàng đến nỗi chấp chính quan tùy tiện hắn đi phiên ngoại Tình đã quên nhân loại cái này ngạnh. Em mạ chỉ là bình thường người bên ngoài, tuy rằng giống nhau không có lô thai cùng cái đôi. Cùng buồn văn hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Trở lên, dùng ăn vui sướng. Che giấu tình yêu. Em mạ gần nhất có điểm phiền não Cùng nàng công tác không quan hệ, cố dùng nàng cửa hàng trưởng đối nàng còn tính không tồi, trừ bỏ thường xuyên đèo là sửa sang lại chính mình đầu tóc cũng như là rút mao sửa sang lại lông chim, làm cho toàn bộ sàn nhà đều là bạch mao muốn nàng quét tức ngoại. cũng không có gì vấn đề lớn thải phẩm xử lý đặt hàng lưu trình cũng rõ ràng nắm giữ cùng nơi này đại gia cũng chung sống hòa bình có khi mua đồ vật còn sẽ thân thiện nhiều cho nàng một chút nàng nói phiền não là là cho nên ngươi cái gì cũng chưa nói liền đem hóa đẩy đến trước mặt hắn như là đuổi hắn đi lấy tiền sau túi đầu làm chính mình sự màu trắng con thỏ khoa trương đong đưa trên tay bình rượu đó là bởi vì thực bất an nàng ngồi ở ầm ĩ quán ba trung Chiếu bên cạnh thỏ trắng nhỏ giọng phản bác ngươi nói bất an chính là lúc sau Giống còn không có dụng lông tiểu hài tử trộm xem hắn Cho dù nghe không rõ nàng nói cái gì Thỏ trắng cũng đã biết nàng kế tiếp nói Rốt cuộc nàng mỗi lần phiền não Cũng là nói cái này đề tài Ta Không dám cùng hắn tùy tiện nói chuyện Sao em mà uống xong trên tay rượu Ý bảo trước mắt bạn kẽn đỡ lại lấy một ly cho nàng Nhân cuộn quan hệ Về người kia nói bắt đầu chậm rãi thay đổi nhiều Cũng không biết nói với hắn cái gì tưởng tốt để tài nhìn đến hắn liền nói không ra khẩu. Ngươi biết đến, hắn là như vậy ưu tú, nhất định có rất nhiều nữ tính cũng thích hắn, hắn cũng nhất định đã quên phía trước giúp một người tiểu điếm viên sự. Chua xót rượu lướt qua yết hầu, liên quan nàng tâm cũng một mảnh buồn khổ. Hắn tuyệt đối là đã quên. Không phải cái gì đại sự, thôi bỏ đi. Lạc pháp đối cách đó không xa cùng tộc quyển mau con thỏ mỉm cười, không ngoại ý muốn thực mau thu được bạt kẹn đỡ đưa tới miễn phí đồ uống, phí dụng từ đối phương chi trả Cao ngạo quay đầu đi, lạc pháp không có lại để ý tới đối phương, nàng đối dễ dàng kỳ hảo nam tính không có hứng thú, cho dù là cùng tộc. Phần 34 Nhìn thương tâm nằm ở quán bar trên bàn, tay còn cầm uống lên một nửa tiểu mạch rượu em mạ, nàng bất đắc dĩ vô đối phương đầu lấy kỳ an ủi, em mạ cái gì cũng tốt, chính là quá không có tự tin. Nàng cung buồn không biết chỉ cần nàng đứng ra, sẽ có bao nhiêu thú nhân thích nàng. Tính cách hảo, lớn lên còn tính đáng yêu, đương nhiên so ra kém nàng. Quan trọng nhất chính là cái loại này mềm mại cảm giác, cái loại này ý muốn bảo hộ. Nàng cung buồn không biết hiện tại tại đây quán ba có bao nhiêu thú nhân ngầm nhìn nàng. Đúng rồi, kia ngu ngốc lại như thế nào biết, nàng hai mắt vẫn luôn cũng đuổi theo người kia, cái kia cũng không biết có hay không nhớ kỹ nàng thú nhân. Cho nên nói nàng thật là cái ngu ngốc không sai. Kia thú nhân đích xác xuất sắc, chính là em mạ cũng không kém. Thở dài, nàng nhẹ lay động riêu em mạ bả vai. Nếu là em mạ, là nàng lời nói. em mạ ngẩng đầu lên tuy ý lạp pháp sửa sang lại hảo nàng hỗn độn tóc đen ánh mắt xuyên qua nàng mê mang mắt đen say rượu mà phiếm hồng gương mặt lạp pháp tới gần đối phương em mạ say truyền choáng đối nàng dương cái không tính đẹp tươi cười khỏe mắt rõ ràng có chứa nước mắt lạp pháp hồng nhạt cái mũi nhỏ nhẹ dán lên em mạ gương mặt nàng tốt đẹp thính lực bắt giữ đến phía sau một trận tiếng hút khí miệng nhẹ dán lên nàng không được nàng vẫn là làm không được quyết đoán bức ra lạp pháp mặt vô biểu tình lay động trên đầu trường nhĩ Nàng nghe được phía sau có chứa mạc danh đáng tiếc tiếng thở dài. Đừng làm nàng biết là ai. Tuy rằng như thế, nếu em mạ như vậy khổ sở, muốn giới thiệu tân bằng hưu cho nàng nhận thức sao. Quên đi một đoạn cảm tình nhanh nhất phương pháp không phải bắt đầu một khác đoạn cảm tình sao. Hơn nữa em mã lại thường xuyên lôi kéo nàng đến quán bar, nàng cũng không dám bảo đảm tiếp theo sẽ không thật sự hôn lên đi. Vì hai bên suy nghĩ, là pháp phe phẩy ngắn ngủn cái đuôi, nghĩ chọn người thích hợp. Nếu thật sự không có, có lẽ, khu... Có lẽ nàng sẽ đáng thương em ạ, tự mình làm nàng quên đi. Chương 21 đệ 21 chương. Nơi này là hơi xa xôi trung hậu thật thà hương chấn, cùng ngoại giới có giao dịch cũng phần lớn là tiểu quán yêu cầu nguyên liệu nấu ăn cùng thông thường đồ dùng sinh hoạt, em ạ tại hạ thuyền sau, trước hướng bốn phía giỏ hỏi bán ra vật dụng hàng ngày địa phương. Nàng có cần thiết muốn đồ vật, phía trước không kịp tìm, hy vọng nơi này có nàng muốn đồ vật. Ngươi hảo, ta muốn hỏi. Ách, mở ra một mạc đại môn. Nàng liền nhìn đến đổi chiều ở bệnh đầu mùa thượng, nhàm chán đến tả hữu lay động con khỉ. Nhìn đến nàng sau, kia hôn huyết con khỉ cao hứng thẳng tắp ở nàng trước mặt rơi xuống, khoa trương biểu đạt chính mình hưng phấn chi tình. Em mã bị hắn cường ngạnh lôi kéo tay ở trong cửa hàng xoay cái vòng, choáng váng tỏ vẻ tưởng mua phòng động vật vật phẩm trang sức. Nô hắn ngoại ý muốn trên dưới xem nàng, cuối cùng minh bạch gật đầu. Chính là chúng ta nơi này chỉ có số khoản, người nghĩ muốn cái gì? Nàng còn không kịp nói. thiển sắc lông tóc con khỉ liền một banh nhảy dựng ở cửa hàng sau tìm tìm kiếm thanh em đại đến làm từng vì nhân viên cửa hàng em mạ theo bản năng lo lắng hàng hóa hoàn hảo tình huống cuối cùng hắn tử cửa hàng sau lấy ra một túi đồ vật ra tới tùy ý đặt lên bàn nhầm ẻm mạ lựa chọn trên bàn có thỏ lộc sư tử còn có miêu miêu nàng thích nhất miêu mễ không có nghĩ nhiều liền cầm lấy cùng chính mình màu tóc tương đồng màu đen phòng thai mèo cùng cập thật dài cái đuôi thử đối nhân viên cửa hàng nhẹ hỏi Này muốn bao nhiêu tiền? Ta không có quá nhiều tiền tài. Ân, Ta nhìn xem. Nhìn nửa ngày cũng không có tìm được giá ở kia con khỉ gãi gãi đầu, đáng thương quay đầu lại nhìn nàng. Một đồng bạc. Ngươi chính là cái nhân viên cửa hàng, kiên định điểm cùng khách nhân nói giá. Tuy rằng rất muốn nói như vậy, chính là nàng lại là lấy một loại do dự ánh mắt ở hai mèo cùng nhân viên cửa hàng gian di động. Ân, Một cái tiền đồng. Phần 35. Đối phương đã dùng một loại sắp khóc biểu tình ngồi xổm trên mặt đất xem nàng. Liên một chương bản đồ. Ân chính là... Chính là kêu hắn gãi gãi đầu, không biết làm sao nói. Một cái tiền đồng cùng một cái toái tệ, có thể chứ. Em mã lui một bước nói, nàng đương nhiên biết loại này đại lượng sinh sản bản đồ giá trị không tải cao lớn mật như thế mà cả. Đương nhiên, còn có nhân viên cửa hàng thái độ, hắn không phải này cửa hàng chủ nhân đi. Hảo! Đi! Cuối cùng hắn rối tay bắt lấy ở sau người không ngừng lay động đôi dài, đáng thương không thôi gật đầu, đôi mắt nước mắt sắp nhỏ dọt tới. Em mà ngựa ngùng túi đầu tìm ra tiền đồng cho hắn, hết thể cũng vì tương lai lộ phí, nàng âm thầm ở trong lòng tưởng. Thú nhân giống nhau là sẽ không mua mấy thứ này, bọn họ lấy chính mình chủng tộc vì ngạo, cũng nguyên nhân chính là như thế, chỉ có từng bị thương mất đi nguyên bản chủng tộc đặc huy mới có thể mua này đó thay thế phẩm. Cầm lấy mới vừa mua hai mèo đặt ở Phát gian Cái đuôi tắc lây quần đùi ngoại dây lưng miễn cưỡng buộc chặt ở sau người, hiện tại nàng đã là miêu tinh, không miêu mễ nhất tộc. Hiện tại liền trước như vậy đi, nguyên lai like ngươi là miêu tộc, thật là đẹp mắt. Đối phương như cũng ngồi xổm trên mặt đất từ dưới xem nàng mới vừa trang đi lên thay mèo, phùng hai má say mê cười nói: "Nít cũng là miêu tộc, hắn đối ta thử tốt. Cảm ơn, xin hỏi nơi này nhất tiện nghi tiểu quán là nơi đó?" Nàng buông tiền đồng, làm lơ đối phương lay động đến khoa trường cái đuôi, thấp giọng dò hỏi: Nguyên bản tính toán lại đến tiếp theo cái địa phương lại nghỉ ngơi, chính là nhìn hơi hơi phiếm hồng sắc trời, nàng thay đổi chủ ý tính toán tại đây trụ thượng một đêm, sáng mai lại hướng Nam Hạ Du, chiều cánh lấy rừng rậm đi tới, đối nàng tới nói rời xa thủ đô càng xa càng tốt. Cái kia, khách nhân ngươi nghĩ đến tiện nghi tiểu con sao. Hắn túi đầu nhẹ nhàng đếm. Muốn đi nít ra lữ con sao, lý lý làm gì đó hảo hảo ăn, người lại xinh đẹp, tiền cũng là nhất tiện nghi. Người tên là gì? Ta kêu so lợi. So lợi cao hứng đứng lên, so nàng còn cao thân cao làm nàng không thể không ngẩng đầu xem con khỉ. Nít ra tiểu quán một đêm là bao nhiêu tiền? Nàng nghĩ nghĩ, tiện nghi đương nhiên là tốt nhất, rốt cuộc chỉ là ngủ một đêm mà thôi. Cuối cùng, em mạ từ so lợi dẫn dắt hạ, đi vào một gian cũ nát tiểu quán trước, dọc theo đường đi so lợi đã đem trấn trên các cửa hàng, đại gia nhân tế quan hệ rõ ràng mà kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Hắn là cái thân thiện nhưng nói nhiều thú nhân. Em mạ còn nghe hắn nói chuyện. mệt mỏi xoa khỏe mắt mới vừa đẩy cửa ra một cái bình rượu liền ở má nàng bên cọ qua lạnh leo rượu bắn tới rồi nàng bên má tiên lặng giơ tay hủy diệt trên mặt với nước nàng nhìn vận đánh một đoàn hai gã thu nhân theo an toàn phạm vi đi hướng bạt kẹn đờ bên kia một gian phòng liền bữa tối hôn huyết trung niên nam thú nhân bình tĩnh nói cho nàng hôm nay bữa tối cùng với lấy ra môn thìa chỉ vào thang lầu phụ cận nữ hải làm nàng dẫn đường từ bách nạp chỗ huấn luyện được đến nhanh nhẹn làm nàng tránh đi vài cái chén rượu. Thuận lợi đi đến màu đỏ tóc nữ hài bên người, nhỏ xinh ngoại hình lại có đại đại sóc cái đuôi. Cơ hồ ở nhìn đến trên tay nàng môn thiệp liền tính toán mang nàng lên lầu nữ hài bỗng nhiên bị so lợi ôm chặt. Phía sau cái đuôi, so lợi thỏa mãn đem đầu lý ở bên trong trừ, sau đó vừa rồi vẫn luôn phiền nhiễu nàng thanh em lại lại vang lên khởi. Lily! Người hảo sao? Ta thực nhớ mong ngươi. Nguyên lai nàng chính là Lily, hắn vừa rồi vẫn luôn không ngừng nói thích nhất chính là nàng. tên là lý lì nữ hài hơi hơi ngồi xổm xuống, xuống, quay đầu đối bắt lấy nàng cái đuôi so lợi mỉm cười. Lý lì, ta liền biết ngươi cũng thích cùng ta cùng nhau chơi. còn chưa nói xong, Lý Lý liền mượn lực quay người, dùng sức huy động phía sau đôi to, sau đó ẻm mạ liền nhìn đến so lợi bị đẩy ra đâm nhập kia còn tại đánh nhau trong thú nhân gian, hiện tại biến thành ba người đánh nhau cục diện. ẻm mạ ngốc nhìn sự tình phát sinh, Bà vai bị vỗ nhẹ, nàng quay đầu nhìn đến Lý lì đáng yêu đối nàng dơ lên trước nghiệp tươi cười. Nếu ban đầu là này tươi cười nàng cũng sẽ cảm thấy đối phương đang yêu, chính là nhìn nhìn lại so lợi đang ở trung gian bị thú nhân ân đánh, nàng chỉ biết cảm thấy đối phương vũ lực giá trị cũng so nàng cao. Tuy Lý lì đến phòng sau, nàng liền thả lỏng nằm ở trên giường. Một trình đoạn lộ trình cũng làm nàng tinh thần căng thẳng, trừ bỏ sợ hãi bị phát hiện, còn có đôi không biết do dự. Nói thật ra, nàng thực sợ hãi, đối mặt không biết, người tổng hội thực sợ hãi bất an, đây là bình thường. Đi! Nàng không biết sắp sửa đối mặt cái gì. Cũng không biết tương lai lộ sẽ như thế nào Hết thể cũng chỉ có chính mình đối mặt Em ạ xoay người Nhìn đơn sơ hát cám phòng Đông nhiên nở nụ cười Đến bây giờ còn nghĩ ỷ lại người khác Thật là mềm yếu ý tưởng Về sau cũng chỉ có chính mình Em ạ, nỗ lực đối mặt đi Nàng dùng sức chụp đánh chính mình gương mặt Theo sau phản phất cảm giác được đau Nước mắt chảy xuống dưới Nàng có thể Nàng làm được đến Một trận quy luật tiếng đập cửa văng lên Lau trên mặt vẫn co về nước Nàng hít một hơi thật sâu mở cửa. Ngoài cửa là vừa mới cho nàng môn Tiền Nam thú nhân, trên tay chứng liệu lý hẳn là nàng bữa tối. Phần 36. Tiếp nhận trên tay hắn bữa tối, em mạ đang muốn đóng cửa khi, đối phương mở miệng nói chuyện. "Ngươi có thể đến phía dưới ăn, tuy rằng hỗn loạn điểm." Nàng theo bản năng nuốt khóc đỏ cái mũi, ngượng ngùng ngẩng đầu đối hắn nói lời cảm tạ. "Cảm ơn, chính là ta còn là tưởng chính mình ăn." Đối phương gật gật đầu. "Như thế nào có bất luận cái gì sự có thể tìm ta, ta kêu nít. Cảm ơn ngươi, so lợi vẫn luôn cũng nói ngươi thực người tốt, ta hiện tại thực đồng ý hắn cách nói. Nít như là không thói quen như thế trực tiếp ca ngợi, cao lớn hắn bắt lấy trên đầu bén nhọn sừng trâu, hàm hồ chiều nàng gật đầu liền đi. Em mà ấm áp nhìn trên tay liệu lý, cao hứng mỉm cười. Một đêm cũng ngủ đến không phải thực căn ổn, ở trời còn chưa sáng thời điểm nàng liền tỉnh. Đơn giản sửa sang lại hảo quần áo, nàng xuống lầu lại nhìn đến nít ngồi ở tối tăm quán ba một góc. Ngươi hảo, nít, như vậy đã sớm đi lên sao nàng tò mò đến gần nam nhân bên người nương mỏng manh ánh nắng nhìn đến trên tay hắn bức họa là cái mỹ lệ hôn huyết thỏ nữ hải họa chung nàng cao quý lại nhu nhược người thích người nàng trêu ghẹo cười hỏi đúng vậy thích thật lâu nít chết điện trên tay bức họa cẩn thận đặt ở ngực túi trung không nói cho nàng sao nàng nhìn nít đứng lên bắt đầu sửa sang lại quán ba trên bàn đồ vật thuận miệng hỏi nàng đã chết em họa biểu tình cứng đờ thấp giọng nói khiểm không có gì Nít đổ ly nước trái cây cho nàng, nhàn nhạt nói. Hơn nữa ta cùng tiểu thư nói, tiểu thư cũng nghiêm túc cự tuyệt ta. Em mạ nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Nàng là cái thiện lương quý tộc tiểu thư, lúc ấy ta chỉ là nàng trong đó một cái kỵ sĩ. Nít hồi ức qua đi, thấp thẩm thanh âm ở tiểu quán trung vang lên. Sau đó có một ngày tiểu thư ở trong hoàng cung gặp được nam nhân kia, nàng thích thượng hắn. Em mạ không có đánh gây hắn, nàng biết nít cũng không phải đối nàng nói, hắn chỉ là suy nghĩ qua đi mà mình. Mỗi ngày tiểu thư cũng mượn cớ đến trong hoàng cung cùng hắn gặp mặt, lại không phải mỗi lần cũng có thể gặp nhau, khi đó tiểu thư luôn là thương tâm hỏi ta nam nhân kia có phải hay không không thích nàng. Thẳng đến nam nhân kia đã chết. Tiểu thư cũng không có quên hắn. Nít trầm mặc thật lâu, lâu đến ẻm mạ cho rằng hắn sẽ không nói thêm gì nữa, nhìn tiệm quang sát trời, nàng rời đi chỗ ngồi hướng tiểu quán cửa đi đến. Nít ách thanh nói ra vẫn luôn rất muốn cùng tiểu thư lời nói. Nếu nam nhân kia không có xuất hiện quá thì tốt rồi. Em mà ở cổng lớn dừng lại. Đối. Nếu không có đi vào liền hảo. Nàng không có xem nít biểu tình, thấp thấp nói, nàng nghĩ tới chính mình. Cảm ơn ngươi nước trái cây, nít, ngươi thật là cái hảo thú nhân. Không khách khí, hoan nên ngươi lại lần nữa đã đến. Thừa sớm nhất khai ra thuyền, nàng tới trước tiếp theo cái nội thành, trung gian đổi thừa mấy lần phương tiện giao thông, đi vào cái này quốc gia nông nghiệp khu. Thâm nhập nông khu rừng rậm càng sâu chỗ, hẳn là chính là trên đường mọi người theo như lời truyền thuyết giao nhân chỗ. kỳ thật có hay không giao nhân đối ẻm mạ tới nói cũng không quan hệ nàng chỉ là yêu cầu mục đích địa mà thôi hướng rừng rậm hạ săn thú thú nhân dò hỏi sau nàng xác định trong rừng chỗ sâu trong ao hồ đó là truyền thuyết giao nhân nơi tiểu hát miêu ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi vào đừng nói truyền thuyết nơi đó liền lớn một chút cá cũng không có thú nhân nâng lên trên tay đại hình con mồi mồ hôi tích trên mặt đất hắn tùy ý nói cười hướng hắn nói lời cảm tạ sau ẻm mạ theo đối phương chỉ thị thâm nhập rừng rậm cuối cùng ở cơ hồ thể lực chống đỡ hết nổi dưới tình huống rốt cuộc đi vào trong truyền thuyết ao hồ thật lớn hồ ven hồ bị chiều dài tua tinh mịn lá cây cây cối vây quanh giống một đạo thiên nhiên màn tre Em mạ đẩy ra trước mắt lá cây đến gần hồ bên cạnh mênh mông vô bờ ao hồ ảnh ngược trời xanh không trùng làm nàng có loại thiên địa cũng đảo ngược ý tưởng nàng tim khối thật lớn cục đá ngồi ở mặt trên ôm đầu gối nhìn hồ nước kia thú nhân nói được không sai trong hồ chỉ có ngẫu nhiên từng bảy tiểu ngư thỉnh thoảng du quá mà thôi Bất quá cũng không kém, nơi này phong cảnh thật xinh đẹp. Không thể tưởng tượng, liền tâm cũng cùng nhau bình tĩnh trở lại. Nàng ngắm nhìn Phương xa nói. Từ bên người bọc nhỏ chung cầm lấy một bao thịt khô, chậm dài ăn một chút, vượt qua thử thách vị làm nàng đem chúng nó đặt ở một bên. Nay vừa thấy chính là một cái buổi chiều, thẳng đến hồ nước nhiễm màu cam nàng mới kinh ngạc thời gian trôi đi, nhanh chóng đứng dậy, nàng muốn trước khi trời tối trở lại rừng rầm ngoại lữ quán. Em ma vội vàng chạy trở về. Di Hạ thân bên thịt khô tịch mịch đại ở thạch thượng, hôm sau lại đến ven hồ em Emma, quen mắt nhìn thạch thượng túi giấy, đúng rồi, nàng ngày hôm qua đã quên mang đi, đối chính mình ô nhiễm hoàn cảnh hành vi lắc đầu em Emma, đem nó nhặt lên tới mới phát hiện bên trong giống tuyết, hơn nữa ướt đấm một mảnh. Phần 37 là bị trong rừng động vật ăn luôn sao? Chính là vì cái gì như là rơi vào trong hồ giống nhau, rơi vào trong hồ là giao nhân, sao có thể có thể? Tuy rằng nghĩ như vậy. chính là ở hoàng hôn em ma đi rồi, trên mặt đất lại để lại một bao tương đồng thi khô, lần này cùng hồ khoảng cách so ngày hôm qua xa điểm. Nếu là động vật nói ăn liền có thể, hoàn toàn sẽ không tiếp xúc đến hồ nước. Nàng chỉ là tò mò mà thôi. Như là chứng thực nàng ý tưởng, cách thiên sáng sớm tới rừng rầm em ma nhìn đến trên mặt đất không túi giấy, cùng cập một đoạn thông hướng ao hồ về nước. Nếu không phải giao nhân, kia nhất định là lượng thêm loại động vật. Em mà quyết định lưu lại nơi này chờ đợi. nàng như cũ ở xa một chút trên mặt đất buông thịt khô sau đó dùng bách nạp giáo thụ leo cây kỹ xảo lưu loát bò lên trên gần nhất một viên thụ chỗ cao đem hồ xem đến rõ ràng hơn nàng hưởng thụ nhìn phía dưới cảnh sắc lẳng lặng chờ đợi buổi tối phong đem lá cây thổi đến sàn sạt rung động ẻ mạ sinh ly đồng hồ bắt đầu phát huy tác dụng nàng mí mắt trầm trọng dần dần rũ xuống bỗng nhiên mỏng manh trọng vật ra tiếng nước làm nàng miễn cưỡng trận mắt một cái kéo dài quá hắc ảnh từ bên hồ bơi tới nó đầu tiên là khắp nơi nhìn xung quanh Sau đó dùng ẻm mạ tưởng tượng không đến tư thái biệt lưu bò lên trên ngạn hướng thịt khô phương hướng di động. Che lớp ánh trăng vân bị chậm rãi thổi tan, nương ánh trăng, ẻm mạ thấy được trong truyền thuyết giao nhân, cùng nàng tưởng nhận chi chung không có quá lớn phân biệt. Một cái có thâm sắc tóc dài, thật dài đuôi cá tiểu hài tử đang bị nàng buông thịt khô hấp dẫn, vui sướng ăn lên. Nàng tuy rằng không mong muốn là giao nhân, chính là nàng mong muốn giao nhân sẽ là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Mà không phải một cái không biết giới tính tiểu hài tử. Cũng coi như là thỏa mãn nhìn đến giao nhân nguyện vọng, nàng cũng không sợ dọa chạy tiểu hài tử từ, từ trên cây xuống dưới, nhìn đến kia tiểu giao nhân ở lục địa di động tốc độ, nàng hoàn toàn có bắt lấy đối phương tin tưởng. Bất quá nàng cũng không biết bắt lấy đối phương làm gì, đem đối phương trở thành hàng hóa bán đi. Nàng không cái này nhàn hạ, cũng làm không ra. Mới vừa bước lên trên mặt đất, đối phương liền cảnh giác ngẩng đầu. Ngươi hảo! Nàng nhẹ giọng nói. Nàng thử tính tiến lên trước một bước. Đối phương không có như nàng tưởng lập tức chạy trốn, mà là hơi hơi đứng thẳng nửa người trên. Là không có xem qua người ngoài sao. Cho nên không hiểu chạy trốn. Nàng một bên ôn nhu nói chuyện, một bên hành trước nghĩ như vậy. Vẫn là tính toán dọa đi nàng.